phượng nhược nhan ở thôi ra ở một đêm, ngay kế sáng sớm liền đi phụ thành. Sợ tam tẩu lo lắng, thôi hoa cẩm cũng không cùng nàng nói tam ca ở trên núi bị thương sự tình, sợ riêng nhi nói lỡ miệng, cố ý có người dặn dò rất nhiều lần. Kỳ thật cũng là nàng đa tâm, nha đầu này ở nhà căn bản liền đãi không thượng một lát, liền nhảy đi ra ngoài cùng trong thôn hải tử chơi đùa ở bên nhau. Nhân kim đào ra đồng ý người trong thôn lên núi đốn tuổi, Trong nhà nhật tử hơi có thể cải thiện một ít, này đó bà nương nhóm nhìn đến riêng nhi cũng nhiều gương mặt tươi cười, có phụ nhân còn đem nhà mình làm thức ăn cấp nha đầu này mang lên một ít. Tuy rằng trong lòng ghét bỏ các nàng thức ăn thô giáp, nhưng nàng cũng không thèm để ý, cười tủng tìm cất vào chính mình túi tiền, còn đem nàng mang đường cùng ăn vật phân cho hài tử khác. Như vậy có nhãn lực thấy tiểu nha đầu, cái miệng nhỏ cũng ngọn thức mau khiến cho này đó bà nương hiếm lạ thượng. Cùng trong thôn hải tử chơi khí thế ngất trời, riêng nhi thực mau cũng đã quên không đi trong núi ngắt lấy trái cây tiết nối. Thấy riêng nhi mỗi ngày giã ở bên ngoài, đến cơm điểm cũng đúng hạn trở về ăn cơm, thôi hoa cẩm thoáng dặn dò vài câu, cũng liền phóng khoáng tâm. Ngày này qua giờ tị, thời tiết còn tính hảo. Ngồi ở Tam Tẩu Tây Sương nói chuyện làm này theo sống. Trong lòng âm thầm tính từ Sơn Thượng Hạ tới đã có 4, năm ngày, Tam ca thương hẳn là mau hảo. Thôi hoa cẩm đem theo tốt túi tiền thu hồi tới, đứng dậy đi trong phòng bếp cấp tam tẩu làm điểm thức ăn trợ cấp hạ Cẩm nhi, ngươi ở nhà sao? Mới điểm bếp thượng hỏa, nghe được hình như là cúc hoa thím thanh âm, thôi hoa cẩm vội vàng ra phòng bếp. Trong viện đứng trần cúc hoa nâng cái gầy chơ cả xương phụ nhân, này phụ nhân cánh tay thượng vác giỏ tre, vẻ mặt thần sắc có bệnh, khổ chít chít ánh mắt làm người nhìn trong lòng rất khó chịu. Nàng có chút nghi hoặc. Tổng không phải là mang lại đây làm bà bà cho nàng xem bệnh đi. Nhìn bộ dáng này bệnh không nhẹ, khẳng định là trình ra ra cùng trình thúc thúc xem không tốt, Cúc Hoa thím tính tình lại nhất ngay thẳng, liền đem người đưa đến nhà mình. Bà bà tuy rằng y dị thuật thực hảo, nhân tính tình lạnh lùng, nhất không kiên nhẫn chọc như vậy phiền thoái. thôi Hoa cẩm biểu tình có chút phức tạp. Nhân ra đã thượng môn, cũng không hảo chống đẩy, thôi Hoa cẩm đem các nàng nên tiến nhà chính. Tú Hoa nhìn trong nhà có khách Cũng mặc kệ cẩm nhi tiểu thư dặn dò, ôm tiểu khuê nữ vào phòng bếp, nhìn thiêu tuổi đốt đã từ bếp trong miệng rất ra tới, thiếu chút nữa đem một bên đôi xài cấp điểm. Nàng âm thầm lắt đầu, nha đầu này tâm nhãn thật đúng là thật hành, chính mình đã nhiều ngày liền một chút nhẹ nhàng sống đều không cho sơ chạm. Nhìn cẩm nhi nha đầu này sắc mặt không tốt, Trần Cúc Hoa còn tưởng rằng nàng sinh bệnh, biết nàng mềm lòng thông cảm tú hoa, đã nhiều ngày trong nhà sống chính mình đều ôm xuống dưới làm. Này sẽ lại có thể nào cấp thôi hoa cầm thêm phiền thoái Nàng lược có lo lắng hỏi cẩm nhi, ngươi thân mình không thoải mái sao Chúng ta không uống trà Ngồi xuống trò chuyện liền thành Cúc hoa thím cẩm nhi thân mình hảo đâu Vị này thím là cái nào cẩm nhi giống như trước nay chưa thấy qua đâu Nha đầu này không bệnh không thai liền hảo Trần cúc hoa nhẹ nhàng thở ra Hải, ngươi thiếu chút nữa dọa đến ta Này tẩu tử là tiểu sơn tử nương Lưu thị cùng ngươi nãi còn dính chút thân đâu. Nguyên lai này lưu thị được thôi bình tùng đưa quá khứ hai chỉ gà rừng, suy yếu thân mình cũng dưỡng có thể đi lại, nhi tử lại ở trong núi 4 tuổi, nàng trong lòng cảm ơn, hôm nay ăn xong cơm, muốn tới Kim Đảo Gia đạo tạ. Nàng có bệnh trong người, lại nằm trên giường thật lâu, từ trong nhà đến Kim Đảo Gia cũng không bao xa, chính là đi một chút nghỉ ngơi một chút phí mau một canh giờ. Đi ngang qua trình ra ngoài cửa, Trần Cúc Hoa xem nàng đi như vậy gian nan, thực trượng nghĩa nâng nàng đi vào thôi ra. Trước mắt tiểu tụy đầy mặt nếp nhân phụ nhân nguyên lai là tiểu sơn tử nương, thôi hoa cẩm không cấm đoán trách lên, ngươi chính là tiểu sơn tử nương, ngươi không phải bị bệnh sao. Sao còn ra cửa đâu? Nha đầu này quả nhiên cùng đường cô mẫu giống nhau tâm tinh tốt. Lưu Thị leo nước mắt, ôn hoa cười, ít nhiều ngươi cùng ngươi tam ca đối nhà của chúng ta chiếu ứng, ta đã khá hơn nhiều. Cầm nhi nha đầu này lớn lên cũng thật tuấn, hiện giờ trong nhà nhật tử quá hảo, đường cố mẫu cũng nên trấn an. Trong thôn có nam nhân nhật tử còn không hảo quá, lưu thị cô nhi quả phụ lại có thể nào hảo đâu, mấy năm nay nương hai không đói chết, vẫn là ít nhiều tiểu sơn tử kê hải tử cơ linh lại thảo hỷ. Trần Cúc Hoa hoán trách đưa cho nàng cái khăn, tẩu tử, ngươi nhưng đừng lại khóc đi xuống, để ý mắt nhìn không thấy à, ngươi không vì chính mình tưởng còn muốn thay tiểu sơn tử sống lâu mấy năm đâu. Nếu cùng chính mình mãi còn dính thân, tự nhiên muốn thân cận vài phần. thối hoa cẩm thương hại nhìn sang nàng, mới vừa rồi nhìn thấy tú hoa thím lại trộm lưu đi phòng bếp, nàng đem trên bàn điểm tâm lấy lại đây mở ra làm lưu thị cùng trần cúc hoa ăn, chính mình lại đi trong phòng bếp bưng nước trà. Trong tay nhéo trần cúc hoa cho nàng điểm tâm, nghĩ đến chính mình trong rổ kiều mạch mặt trứng bánh, lưu thị cảm thấy hổ thẹn, nhà mình quá nghèo. Liên tới cửa nói lời cảm tạ cũng lấy không ra thể diện đồ vật, nàng nơi nào không biết xấu hổ ăn này quý giá điểm tâm. Lưu thị cầm điểm tâm phát trình, Trần Cúc Hoa cười thế nàng giải sầu, "Tẩu tử, ngươi cũng đừng miền man suy nghĩ, Cẩm Nhi cũng không phải là cái keo kiệt nha đầu, điểm tâm này ngươi liền bung ra lá gan ăn đi, ngươi là không ra khỏi cửa, này đó điểm tâm mỗi ngày đều làm ta trong thôn hải tử ăn cái đủ đâu." Lưu thị nghe điểm tâm hương vị, trong lòng đã thực thỏa mãn. Nàng bị Trần Cúc Hoa nói kinh ngầm đầu, Cúc Hoa mội tử, ngươi lời này tẩu tử nhưng không tin, như thế quý giá điểm tâm, cho dù tẩu tử kiến thức tiểu, cũng biết hào quý, như thế nào làm trong thôn hải tử bông ra lượng ăn. Thấy lưu thị không tin, Trần Cúc Hoa cũng không phải cố ý khoe ra, cẩm nhi nha đầu này là cái có đại phúc khí, đừng nói này đó điểm tâm, ngươi là chưa thấy được phượng thần y gì ở đối nha đầu này có bao nhiêu đệ bụng. Mấy ngày trước đây trở về trên người mang trang sức nhưng không thể so phủ thành người kém nhiều ít, khác không nói đơn trên đầu kia cái cây trơm, không có 100 lượng bạc nhưng mua không trở lại. Lưu Thị bị lời này kinh cũng không dám mở miệng, một hồi lâu tử mới hồi phục tinh thần lại, một cái giá trị 100 lượng bạc cây trơm, nàng sư phó cũng bỏ được cấp cẩm nhi mua, này sư phó cũng quá hảo đi. Mấy năm trước. Trong thôn những cái đó bà ba hoa đều ngầm chê cởi kim đào ra nhặt cái yêu nghiệt tăng môn tinh trở về, hiện giờ lại có bao nhiêu người sau lưng ghen ghét trong mắt đều đỏ. Trần Cúc Hoa gật đầu, ân, nếu không sao nói nha đầu này là cái đại phúc khí người đâu, cẩm nhi chính là ta trong thôn phúc tinh đâu. Nhìn thấy tú hoa thím đem tiểu nha nha đặt ở xóa tre, đang ở cấp tam tẩu mị sợi. Thôi hoa cẩm đau lòng nói, tú hoa thím, ngươi sao lại không nghe cẩm nhi nói. Trong phòng bếp sống không phải đã nói Cẩm Nhi tới làm sao? Nhìn ngươi đem tiểu nha nha cấp vì khuất, đem tốt mặt chỉnh tề xếp thành bàn tay khoan trường điều, Tú Hoa xoay người, cười tủm tỉm đã mở miệng, "Ta ngốc tiểu thư Nga, nha đầu này ăn no ngủ hưởng, nàng nếu là ủy khuất, nhà khác hài tử không biết sao sống đâu, trong nhà có khách, nước trà thiếm đã cho ngươi bị hảo, ngươi mau cấp khách nhân đoàn qua đi đi." Chẳng Tú Hoa liếc mắt một cái, Thôi hoa cẩm ai eo đem sọt tre tá lót cấp ôm ra tới, ai, làm cẩm nhi sao nói người đâu, đây là niệm chúng ta tiểu nha nha không hiểu chuyện, liền nhưng kính khi dễ người. Thôi hoa cẩm ôm khuyên nữ, tú hoa đành phải bưng ấm trà cùng chung trà đi theo nàng đi nhà chính. Nhìn tú hoa cấp lưu thị các nàng bưng lên nước trà, thôi hoa cẩm cười ngâm ngâm nói, hai vị thím, uống khẩu trà nóng còn muốn các người chờ, là cẩm nhi không phải. Trần Cúc Hoa tiếp nhận nước trà. Cười trở về câu, chúng ta lại không phải gì quý giá khách nhân, cẩm nhi nhưng chớ nói ngoại đạo lời nói, vàng không sau này liền không mặt mũi tới nhà ngươi lạc. Xem thôi hoa cẩm lúc này nhân ngượng ngùng sắc mặt trở nên hồng nhuận, trần cúc hoa từ trên người nàng đem tả lót tiếp nhận đi, này tiểu nha nha cũng càng dài càng trình tệ, thú hoa tẩu tử hào phúc khí nga. Có lẽ là trong phòng nhiều cái làm cho người ta thích tiểu nha đầu, lưu thị cũng không hề như vậy câu nệ. Nàng cũng cười đi xem bị trần cúc hoa tiếp nhận đi tiểu nha nha. Thật trọng thôi hoa cẩm nhìn lưu thị trên người thế nhưng cũng treo cái theo công tinh xảo vải dệt lại rất là thô giáp túi tiền. Trong lòng ngạc nhiên, trong thôn phụ nhân bà nương liền không ra cửa mang túi tiền thói quen. Cái này lưu thị tâm tư nhưng thật ra rất tinh tế. Lại đánh giá trên người nàng siêm ý vải bố làm siêm ý đã tẩy xuyến phím bạch. Nhưng đường may tinh mịn, và áo cùng cổ tay áo chỗ đều có tinh xảo tiểu toái tốn trúc ch Này lưu thị dung mạo bình thường, xuất sắc theo nghệ không cần bà bà mua trở về tú nương kém nhiều ít. Nếu lưu thị cùng chính mình mãi mãi dính thân, chính mình cũng có năng lực giúp nàng một phen. Thôi hoa cẩm cười đã mở miệng, thiếm, ngươi túi tiền có thể làm cẩm nhi nhìn xem sao. Nghe được thôi hoa cẩm muốn xem chính mình túi tiền, sớm phát hiện nha đầu này trên người siêm ý đi trang sức liền không giống nhau không tinh xảo. Lưu thị có chút sợ hãi cùng ngượng ngùng. Nàng vội đem túi tiền gỡ xuống tới, cẩm nhi, nhàn dối không có việc gì hạt hồ làm, nhưng đừng chê cười thím tay nghề thô giác. Cầm túi tiền cẩn thận lật xem, thôi hoa cẩm cười tủng tìm nói, thím cũng đừng kiếm tốn, nhìn kim chỉ nhiều tinh tế, lại nói lời này cẩm nhi đều không trô dung thân. Thấy nàng hai nói thân thiết, Trần Cúc Hoa chợt nhớ tới, lưu thị nguyên bản nhà mẹ đẻ nhật tử quá cũng không tồi, sau lại nhân cha mất sớm, nàng nương vì có thể làm nhi tử cưới thượng tức phụ. Liền đem lưu thị bán vào thôi ra thôn, ai thừa tưởng, này lưu thị cũng là cái số khổ, không mấy năm nam nhân cũng đã chết, cuộc sống này chính là càng thêm giống ở Hoàng Liên Thao, kêu kêu một cái khổ nga. Biết phượng nhược nhăn vì Cẩm Nhi nha đầu này ở phủ thành khai tu trang, Trần Cúc Hoa có chút giúp lưu thị, nàng cười hỏi, nếu Cẩm Nhi cảm thấy ngươi thím theo sống hảo, không bằng làm nàng cho các ngươi tú trang làm chút theo sống, cũng làm nhà nàng nhật tử hảo quá một ít, Cẩm Nhi nói thành không. Miao Đỗ Điền, Thôi Hoa cẩm cười vui vẻ, Cúc Hoa thím thật là cái người cơ trí, Cẩm Nhi còn không có tưởng đâu, ngươi nhưng đem lời nói cấp nói ra đâu, sao không thành, lại không so này càng tốt sự. Đột nhiên bầu trời rớt cái bánh có nhân tập đầu, Lưu Thị Vượng Vượng hồ hồ nói, ta có thể thành sao? Cái này ngốc tử, như thế tốt cơ hội còn không biết bắt lấy, chẳng lẽ nghèo Nhật tử còn không có quá đủ sao? Trần Cúc Hoa thế Lưu Thị sốt ruột, sao liền không được đâu? Cầm nhi nha đầu này chính là đi theo phượng thần y đi học đã lâu theo nghệ đâu. Cùng lưu thị nói vài câu giải sầu nói, thôi hoa cầm đi chính mình trong phòng lấy hai thất vải dệt Nhìn nàng ôm vải rệt tiến vào, Trần Cúc Hoa cười hoán trách, ngươi nha đầu này mà không lên tiếng đi lấy vải rệt, sao không cho thím thế ngươi đi lấy đâu. Nhìn này mệt. Đem vải rệt đặt ở nhà chính tiểu phản thượng, quay đầu lại nhìn các nàng cười rộ lên, Cúc Hoa thím. Cẩm nhi chẳng lẽ suy yếu liền hai thất vải dệt đều ôm bất động sao. Thấy nàng cười nghịch ngợm Trần Cúc Hoa càng thêm hâm mộ thôi ra có thể được cái này bảo bối nha đầu. Nàng lôi kéo lưu thị đi xem vải dệt Thấy các nàng xem nhiệt tâm, thôi hoa cẩm chỉ vào hai thất vải dệt nhìn lưu thị. Thím, này thất màu lam vải dệt ngươi mang về đủ làm hai thân áo đông. Ngươi rỗi danh liền cấp giả sơn cùng chính mình làm áo đông. Tính cẩm nhi đưa các người, ta tốt xấu cũng là thân thích, hồng nhạt gấ Ngươi liền tài làm thành túi tiền cùng túi thơm, chờ làm tốt, Cẩm nhi lại trở về hảo cho ngươi tính tiền công. Nghe được thôi hoa cẩm hảo phóng muốn đưa tế vải bông cho chính mình, nguyên bản tới cửa là tới nói lời cảm tạ, lại cầm nhân ra đồ vật, này không phải tới cửa tống tiền sao. Lưu thị vội vàng xua tay, cẩm nhi, này nhưng không được, này thất bố muốn hảo chút tiền bạc đâu, thím cũng không thể muốn. Lưu thị thái độ làm thôi hoa cẩm càng là đem nàng xem trọng vài phần. Người này nhật tử quá nghèo túng nghèo khổ tâm lại không tham, như vậy phẩm tính người bà bà hẳn là cũng sẽ hiếm lạ. Đi theo bà bà như vậy lâu, cũng học được không ít đồ vật, tự nhiên chi đạo như thế nào ứng đối các màu người. Nàng thanh khẩn nhìn lưu thị sợ hai mắt, thím, ngươi nhưng đừng chối tử, đây là cẩm nhi tâm ý, ngươi chẳng lẽ muốn cho tiểu sơn tử ở trên núi chịu đông lạnh sao? Quả nhiên nàng lời nói làm lưu thị khó xử cắn môi. Nhớ tới Nhi Tử trên người hiện giờ còn ăn mặc đơn bà cao kép, trên núi khẳng định so trong thôn còn muốn lánh rất nhiều. Hiện giờ có điều kiện làm Nhi Tử thiếu chịu chút khổ, nếu thật là vì ra mặt cự tuyệt này thất vải rện, nàng đương nương cũng không thể nhận tâm tới, biểu tình rất là thống khổ cùng dối dám. Kế tiếp nói, Trần Cúc Hoa cũng ngượng ngùng lại nói, nàng ôm chặt tã lót trở lại ghế trên ngồi xuống. Nhìn lưu thị thần sắc, thôi Hoa cẩm lại thêm vài câu lời nói nặng, thím. Còn có ngươi, nếu Cẩm Nhi tưởng thỉnh ngươi cấp tú trang làm sống, tự nhiên muốn cho ngươi không hề ăn đói mặc rách, nếu thật sự bệnh thân mình lại suy sụp đi xuống, cuối cùng bị hao tổn thất chính là Cẩm Nhi đâu. Nha đầu này lời này nói thật đúng là cao minh, quả nhiên đi phủ thành ở, kiến thức cùng tầm mắt đều so người trong thôn cường thiếu thật nhiều, trần cúc hoa âm thầm bội phủ. Lưu thị không xuất giá, cũng là cha mẹ trong lòng bàn tay đau sùng người. Lại có thể nào không rõ Thôi Hoa cẩm lời nói hàm chứa thâm ý. Nàng cảm xúc cuốn cuộn, nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống, gắt gao nắm Thôi Hoa cầm tay, cẩm nhi, ngươi thật là hảo hài tử, kia thím liền ra mặt dày bị ngươi ân huệ. Thấy nàng nhận lấy này hai thất vải rệt, Thôi Hoa cẩm cùng Trần Cúc Hoa đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Trước khi đi, biết lưu thị thân mình suy yếu, Thôi Hoa cẩm lại đem trong nhà gạo và mì cho nàng các trang 10 cân tả hữu như thế nhiều đồ vật Bằng lưu thị nhưng lấy không trở về nhà Trần Cúc Hoa khẳng khái nói cẩm nhi, ngươi làm việc hào phóng ổn thỏa Thím cũng thác ngươi nha đầu này thể diện làm hồi người tốt Giúp tẩu tử đem đồ vật cho nàng đưa về ra Nàng lời nói làm thôi hoa cẩm lập tức phiên nổi lên xem thường Nhìn Cúc Hoa thím nói gì lời nói Chẳng lẽ ngươi thường ngày làm đều là ác nhân a Trần Cúc Hoa bị thôi hoa cẩm nghịch ngậm nói đậu phụt nở nụ cười Hướng tú hoa ổn nào, tú hoa tẩu tử Nhà ngươi nha đầu này nhưng khó lường ở phủ Thành ở không bao lâu, chuyên tìm ta nói chuyện lỗ hồng đâu. Hai người treo kẹo nói, làm quấn bách lưu thị trong lòng thở phào nhẹ nhõm biên lau nước mắt biên hướng nàng hai nói lời cảm tạ. Nhìn trần cúc hoa các nàng rời đi, thôi hoa cẩm hôm nay đưa tới cái hảo tú nương, trong lòng vui sướng hài lòng. Cẩm nhi, mau tới đây giúp giúp bà bà. Bà bà, riêng nhi đi giúp ngươi. Ngồi ở trong phòng thôi hoa cẩm nghe được trong viện truyền đến bà bà thanh âm, còn không có đem trong tay túi tiền bông. Diên nhi này điên nha đầu đã từ trên giường xuống dưới nhảy hướng ra phía ngoài chạy tới. Liên tiếp hai ngày trời mưa, cho dù xuyên mỏng áo đông vẫn như cũ lánh là người thẳng đánh dùng mình. Bị câu ở trong phòng diên nhi đã sớm cấp vào đầu bức ai, nghe được phượng nhược nhan từ phủ thành trở về, tiểu nha đầu có thể nào không vui nhảy dựng lên. Hôm nay trời mưa đến mau buổi trưa mới ngừng lại. Thôi ra sân mệt dùng đá xanh phô lộ, đi lên đi mới không có bùn. Nhìn thấy Phượng Nhược Nhan trong tay dẫn theo cái bao lớn, trên đầu vai còn treo một cái. Chạy đến phủ cận Diên Nhi mắt đều cởi thành trăng rằm, bà bà lại mua như thế nhiều ăn ngon, Diên Nhi thật sự rất vui mừng. Ánh mắt ngó mắt đông xương phòng, Phượng Nhược Nhan cười mang sắp chảy nước miếng Diên Nhi, thèm nha đầu, ngươi cẩm Nhi tỉ tỉ đâu, sao không ra tới. Nguyên là ra tới giúp bà bà lấy đồ vật nhìn thấy kia hai cái bao vây đại kinh người riêng nhi túng xúc xúc cổ ngay sau đó lại ngẩng mặt cười hì hì nói bà bà hương thím tới đưa theo tốt túi tiền cẩm nhi tỷ tỷ cùng nàng đang ở nói chuyện đâu không nghĩ tới thôi ra thôn này sơn xóa xỉnh lại có lưu văn hương như vậy tốt tú nương còn làm cẩm nhi tuệ nhãn thức trâu phượng nhược nhan nhanh hơn bước chân nhắm hướng đông xương phòng đi đến gian dò hương thím ở buồng trong đợi thôi hoa cẩm cũng ra tới tiếp bà bà bà bà Ngươi khẳng định mệt mỏi, cẩm nhi cho ngươi đảo trản trà nóng lại đây. Qua lại đều là xe ngựa, bà bà nơi nào liền mệt, ngươi nha đầu này chính là ái lại nhải. Trong miệng nói oán trách nói, Phượng nhược nhan trong lòng lại như uống lên mật đường như vậy ngọn, hai cái canh giờ buôn ba mệt mỏi đều bị nha đầu này quan tâm tách ra. Này hai ngày thân mình được Phượng thần y ghi mấy gián thảo dược, thân mình cũng bị nàng dùng châm cứu điều trị vài lần, ngực không buồn đau. Liền thường xuyên choáng váng đầu cũng rất là thanh minh. Lưu Văn Hương từ bùng trong ra tới, cấp phượng nhược nhan khuất thân hành lễ, phượng thân ý địa, tiểu phụ nhân cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Nhìn Lưu Văn Hương vẫn như cũ tiểu tụy khuôn mặt, phượng nhược nhan hướng nàng xua xua tay, ngươi thân mình suy yếu, sau này đừng như vậy khách sáo hành lễ nói lời cảm tạ, nếu có tâm đem theo phẩm làm tốt, ta liền sẽ vừa lòng. Bưng khay tiến vào thôi hoa cẩm cười tiếp nhận phong nếu nhan nói, ba ba. Hương thí mới vừa rồi đưa lại đây 6 cái túi tiền, theo thực hào đâu. Nghe được thôi hoa cẩm khen, lưu văn hương khô vàng mặt có đỏ ửng, nàng túi đầu đi buồng trong lấy chính mình đưa lại đây túi tiền. Tiếp nhận thôi hoa cẩm trung trà, phượng nhược nhan uống một hơi cạn sạch, sau đó đi lật xem lưu văn hương phủng lại đây túi tiền. Nhìn hai cái màu lam vải bông làm túi tiền, túi tiền thượng theo chính là cây trúc cùng phong lan, tinh xảo theo nghệ mau đổi kịp chính mình trình độ. Phượng nhược nhan hơi hơi thở dài, đáng tiếc như thế tốt theo công, sao dùng vài bông. Bất quá này túi tiền nam tử dùng đảo cũng không tồi. Muốn nói này Lưu Văn Hương tâm thật đúng là thế, nàng sợ tay thô giáp đạp hư chính mình cấp kia thất gấm vóc, cắt hảo áo đông dư lại biên giác vải dệt đều bị nàng tỉ mỉ khâu vá thành này đó túi tiền. Đối với Lưu Văn Hương cẩn thận, Thôi Hoa Cẩm cảm thấy nàng là cái có thể trọng dụng nhân tài, có tâm thế nàng ở bà bà trước mặt nói tốt hơn lời nói. Ba bà bà, cầm nhi mấy ngày trước đây cũng cho hương tẩu tử một con gấm vóc làm nàng làm túi tiền cùng túi thân dùng. Ai ngờ hôm nay hương thím nói chính mình tay không dưỡng hảo, sợ bị thương kia thất gấm vóc. Liền trước dùng này đó vải bông làm mấy cái túi tiền, làm bà bà ngươi quá xem qua. Kỳ thật thôi hoa cẩm không nói lời này, đơn từ này mấy cái túi tiền khiến cho phong nếu nhan đối lưu văn hương lau mắt mà nhìn, nàng gật gật đầu. Ân, vẫn là cái tinh tế ổn thỏa khôn khéo người. Theo nghệ hảo, tâm tính cũng hảo, Lưu Văn Hương, thượng điểm tâm đem thân mình dưỡng hảo, người sau này tất có hạnh phúc cuối đời. Ai, Văn Hương đã hiểu. Có thể được phượng nhược nhan lời này, Lưu Văn Hương trong lòng thấp phẩm nháy mắt biến mất, nhu hỏa cười cười hồi lời nói. Đưa Lưu Văn Hương rời đi khi, thôi hoa cẩm đem bà bà mới mua trở về gạo thóc lại cho nàng trang mấy cân. tưởng cự tuyệt, xem nha đầu này thái độ kiên quyết. Lưu Văn Hương đành phải đỏ mặt đem gạo thóc đối ở trên lưng. Nhìn chăm chú vào Lưu Văn Hương chậm rãi rời đi, thôi hoa cẩm đem ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa hai chiếc xe ba gác thượng chất đống gạo thóc, đầu to ca về nhà xem ý phương tỷ cùng tiểu vũ thân đi. Nàng trong lòng có số, bất quá vẫn là lắm miệng hỏi, bà bà, lần này đầu to ca đi trong thành đứa than, thuận lợi sao? Hôm nay lập tức muốn hạ tuyết, ở trong thành than chính là so thịt đều phải quý giá ngọn ý. Sao có thể không thuận lợi? Phượng nhược nhan lôi kéo thôi hoa cẩm tay vào sân, cẩm nhi, ngươi cũng đừng thao nhàn tâm, hảo hảo làm tốt ngươi theo sống, bà bà an bài việc liền không trông nhầm. Hai người vào đông sương, thấy riêng nhi đang ở lay hai cái trong bọc đồ vật, siêm ý đi cũng tắt các phòng. Xem tình hình nha đầu này lại muốn đem ăn vặt hướng ra ngoài mang. Nghĩ đến hai ngày trước nhân riêng nhi ở bên ngoài đưa ra điểm tâm gặp phải phiên thoái, thôi hoa cẩm đầu liền lớn. Nàng banh mặt hai ba bước chạy qua đi, nha đầu túi, nhớ ăn không nhớ đánh A. Ngươi lúc này nếu lại hào phóng đem thức ăn lan vặt đều đưa cho trong thôn những cái đó hài tử, ngươi sau này cũng đừng muốn ăn đến bà bà mua hồi một khối điểm tâm. Đừng núp nhích riêng nhi A. Bị trào bao riêng nhi phiết miệng tưởng trăng khóc, khỏe mắt dư quăng nhìn đến vượng nhược nhan cũng vào phòng, vội vàng thay đổi sách lược, vẻ mặt lấy lòng cười, năn nỉ thôi hoa cẩm, cẩm nhi tỉ tỉ. Diên Nhi lúc này bảo đảm sẽ không lại cấp cái kia đánh lá con ca ca thôi như điểm tâm, đỉnh đầu điểm đều không cho. Còn cho nàng học tam biến sắc mặt, thôi hoa cẩm hứ lạnh bàn tay hướng về phía Diên Nhi phình phình trước ngực, tiểu nha đầu, ngươi biến sắc mặt công phu học man không tồi, tỉ tỉ ngươi ta lại cứ không để mình bị đẩy vòng vòng, trước đem tàng đồ vật lấy ra tới rồi nói sau. Bà bà, mau cứu cứu Diên Nhi A. Bị thôi hoa cẩm đường ngực xách lên. Diên Nhi vội vàng chiều Phượng Nhược Nhan ồn nào cầu cứu. Biết thôi hoa cẩm cũng không phải đau lòng những cái đó bị Diên Nhi lấy ra đi soàn soạt ăn vặt thức ăn. Phượng Nhược Nhan mới lười đi để ý thôi hoa cẩm giáo huấn Diên Nhi nha đầu này. Bà bà vội vàng đâu, nhưng không rảnh phản ứng hai người. Cười ha hả ném xuống câu nói, nàng không coi ai ra gì tránh ra. Đem Diên Nhi xem ý gì tắc thức ăn đều móc ra, thôi hoa cẩm lôi kéo tay nàng ra nhà ở, thấy tú hoa thím ở trong sân. Cười tủm tìm phân phó, tú hoa thím, riêng nhi nha đầu này này hai ngày có chút bỏ ăn, thím đi cẩm nhi trong phòng đem bà bà mới mang về tới an vật điểm tâm đều thu ở trong ngăn tủ thượng khóa, chờ thêm mấy ngày riêng nhi bụng hào chút, lại đưa cho nàng ăn xong. Nghe được cẩm nhi tỷ tỷ muốn đem ăn đều khóa tiến trong ngăn tủ, riêng nhi cảm thấy thiên đều phải sụp, lại lá lắc đầu lại là xua tay, trong miệng còn hoa hoa ồn nào tú hoa thím, đừng nghe cẩm nhi tỷ tỉ, tỉ nói. Diên nhi bụng bụng hảo hảo, không bỏ ăn. Biết rõ nha đầu này mặt đỏ là bởi vì mới vừa rồi chính mình hành động làm ẩm ý, thiên thôi hoa cẩm cố ý bẻ con sự thật, còn nói không có. Nhìn ngươi đều nhân bỏ ăn nháo mặt đều đỏ rực, người đương tú hoa thím là đồng ốc, nhìn không ra sao. Còn đừng nói diên nhi nha đầu này mặt là hồng có chút không bình thường, có phải hay không cơm trước khi, thì ăn nhiều chút. Đêm nay diên nhi liền ăn chút thức ăn chay cùng chén gạo trăng cháo. Màn thầu cùng món ăn mặn cũng đừng ăn cũng làm cho bụng trống trơn đi tôi sợ sở riêng nhi chán sờ soạn một tay gướt rầm dày hãn Tú hoa cũng phụ họa thôi hoa cầm nói cái này riêng nhi mở ra miệng còn không có khép lại lại nghe được liền thịt cùng cùngản thầu cũng chưa nàng múa may hai tay kháng nghị à các ngươi đều là người xấu sao có thể không cho riêng nhi ăn thì đâu Liên man thầu đều không cho ăn riêng nhi sao trưởng cao cao vóc dáng đâu Hướng tú hoa thím đi môi, thôi hoa cẩm kéo Diên Nhi đi hướng sân đừng gian, nha đầu túi, đừng một nào, một đốn thịt cùng màn thầu không ăn, cũng chỉ hoan không được ngươi trưởng cao vóc dáng, còn dám không nghe cẩm Nhi tỉ tỉ nói, đi trong thôn cho ta gây họa, khiến cho bà bà đem ngươi đưa về phủ thành. A Diên Nhi không cần hồi phủ thành. Muốn tùng hồi phủ thành hoàn toàn dọa khóc Diên Nhi, tiểu nha đầu vỉ khuất khóc lên. Ngày ấy nhân duyên nhi mang theo điểm tâm đi đại thất tối dưới nơi đó rêu rao, phân cho lá con tam khối điểm tâm, tiêu tiểu tử không bỏ được ăn, nói là muốn mang về nhà cấp cha mẹ nếm thử, cố tình bị vương hạnh hoa nhi tử thôi như cấp đoạt đi, còn đem lá con đẩy ngã ở đại thất tối dưới thượng, cái hốt lập tức liền khái ra cái lỗ thủng. Nghĩ đến đây thôi hoa cẩm hỏa cũng lên, dùng tay điểm riêng nhi chán, ngươi còn có mặt mũi khóc, nếu không phải lý chính thúc xem ở bà bà mặt mùi thượng Ngươi thọc ra như vậy đại cái lỗ thủng, sớm liền tấu ngươi, còn dung ngươi ở ta trước mặt la lối khóc lóc hôn áo, nếu muốn khóc, liền ở trong sân khóc cái đủ, không nửa canh giờ không chuẩn định âm. Diên nhi tính tình khiêu thoát, nguyên bản liền không yêu khóc, bởi vì trong lòng nguy khuất, lúc đầu khóc là tưởng bán đáng thương muốn cho thôi hoa cẩm mềm lòng, nhưng nàng tính ra sai rồi, thôi hoa cẩm càng thêm nghiêm khắc nói làm nàng thật sự thương tâm lên, khóc thiệt tình thực lòng lên, không một hồi liền bắt đầu khổ khịt đánh khóc cách. Cẩm Nhi, Tỷ tỷ, Diều. Nhi không sai, làm lá con ca ca quăng ngã phá đầu không phải riêng Nhi a. Ngày ấy chính mình hảo tâm cho bọn hắn phân điểm tâm, không nghĩ tới lại nhân điểm tâm đùa giỡn lên, Diên Nhi trong lòng càng cảm thấy đến oán quất, nàng nghẹn ngào giọng nói kêu oan quất, trong lòng không biết sao liền có oán hận, thở phì phì vươn hai tay hướng Thôi Hoa cẩm trên người bắt lên, đều là Cẩm Nhi tỷ tỷ hư, Diên Nhi chán ghét ngươi. Sạch sẽ sắc xiêm gì thực mau đã bị Diên Nhi dơ hề hề tay lau vải khối dơ bẩn, thôi hoa cẩm khí mặt đều đen, chảo này nàng hai chỉ tay quát lớn, ngươi nha đầu này điên rồi sao? Trần Liên loáng nghe được các nàng mấy cái ở trong sân làm ầm ĩ, tay nâng bụng đi ra, thấy Diên Nhi ngồi xổm ngồi dưới đất khóc trên và táo đều là nước mắt, còn thở hồn hền khó khịt. Cẩm Nhi luôn luôn đãi Diên Nhi nha đầu này thực thân thiết, hôm nay đây là muốn quậy kiểu gì a? Nàng kinh ngạc nhìn cô em chồng Cẩm nhi, ngươi sao khi dễ riêng nhi đâu? Nhìn khóc đáng thương dạng. Nhìn chầm chầm vào riêng nhi thôi hoa cẩm nhìn đến từ tam tẩu đã mở miệng, nay tiểu nha đầu bụng mặt ngón tay trộm lộ ra khe hở, tiếng khóc cũng nhỏ đi nhiều, tưởng là lại chờ chính mình đáp lời. Hồi tưởng khởi liên nguyệt nương ghét bỏ riêng nhi ánh mắt, mới vừa rồi riêng nhi dị thường hành động, làm thôi hoa cẩm đột nhiên cảm thấy chính mình giáo dưỡng nhiệm vụ có chút trọng đại. Trăm triệu không thể làm nha đầu này học cùng thúy nô giống nhau không biết tốt xấu. Nàng hướng tam tẩu cao giọng nói, tam tẩu, đừng phản ứng nàng, nha đầu này từ trở về thôn, tính tình càng thêm phát ninh, không biết quý trọng thức ăn được đến không dễ, cả ngày cùng trong thôn lưu manh tiểu tử rào hợp ở bên nhau, một ngày muốn đổi hai thân xem y đi, hè. nàng nơi nào còn có tiểu nha đầu bộ dáng nếu không hảo hảo điều trị một chút trở về thành không chừng làm nguyệt nương tím sao hán dẫn ta dạy hư hài tử. Trần Liên oanh trước nhận đồng cô em chồng lý do thoái thác, lại nhìn xem gạo khan diên nhi, cười khuyên lên, Cẩm nhi nói rất có đạo lý, trong việc lánh, làm riêng nhi ở chỗ này khóc ngáo, vạn nhất sinh bệnh, đã có thể không hảo. Tây nhỏ không để ý tới không thành tài, là nên làm nha đầu này nếm chút khổ sở, mài rũ hạ tâm tính. Phượng Nhược Nhan vẫn luôn đứng ở nhà chính thềm đá thượng, Lúc này nhân cơ hội đã mở miệng, Diên Nhi, ngươi Cẩm Nhi tỷ tỷ nói rất đúng, ngày lành qua chăng ấy, mau đừng đào đi bắt tay mặt rửa sạch sẽ, từ ngày mai khởi đi theo ta lên núi hái thuốc. Bà bà, ngươi tốt nhất, Diên Nhi không bao giờ thích Cẩm Nhi tỷ tỷ Biết được bà bà muốn mang chính mình lên núi, khóc mắt xương đỏ Diên Nhi nín khóc mỉm cười, đứng thẳng thân mình chiều phượng nhược nhan chạy tới. Thật là cái tiểu bạch Nhã lang. Thôi hoa Cẩm thấp giọng lầm bẩm. Đi nâng tam tẩu, tam tẩu, cẩm nhi bồi ngươi đi ngoài cửa lớn đi dạo, nếu không đi đầu to ca ra đi bộ một vòng cũng đúng. Ngươi có thể thông tuệ cơ linh, nhưng không thể ở người một nhà trước mặt chơi tiểu tâm cơ. Càng quái, lại tâm tư hay thay đổi người là phượng nhược nhan nhất không mừng, thấy riêng nhi chiều chính mình chạy tới, nàng lạnh lung nhìn nàng, triệu diên nhi, ta cho ngươi đi rửa tay mặt, ngươi không trường lỗ thai sao. Ngươi cho rằng ta tính tình so ngươi cẩm nhi tỉ tỉ hảo. Vậy ngươi đã có thể tưởng sai rồi. Bà bà Diên Nhi. con muốn vì chính mình biện giải. Bị Phượng Nhược Nhan lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú vào. Nàng dọa sắc mặt phím bạch. Xúc cổ đáp lời. Diên Nhi đã biết. Nguyên bản đề điểm này Diên Nhi là muốn cho nàng nhiều học chút bản lĩnh hảo cấp cẩm Nhi làm bạn. Ai ngờ nha đầu này thế nhưng như vậy không biết tốt xấu. Phượng Nhược Nhan thật sự có chút thất vọng. Ngự khí lương bạc trách cứ nàng. Diên Nhi. Ngươi tuổi tác nói tiểu cũng không nhỏ Cũng nên trường chút đầu góc, một mặt vui đùa ẩm ý chơi đùa, chẳng lẽ liền không phát hiện người khác mỗi ngày đều ở làm chút gì. Chị dâu em chồng hai người chậm rãi chiều đại môn chỗ đi đến, phía sau là phượng nhược nhan lạnh rộng gian rẻ riêng nhi thanh âm. Trong núi thật sự là bận quá, vương đại đầu ở nhà cũng liền đãi không đến nửa canh giờ, nhìn thấy thôi hoa cẩm các nàng ra tới, ha hả cười đón lại đây. Cẩm nhi lần này cần không cần đi theo đầu tò ca lên núi A. Ôm bao vây tử trong nhà chạy ra đảo y địa phương, xem nam nhân muốn cho cẩm nhi nha đầu này lên núi, lập tức không có hòa nhã, người nhà, trên núi như vậy lánh, người sao liền bất an hảo tâm suối rụ cẩm nhi lên núi đâu. Trong bọc là tức phụ làm áo đông, vương đại đầu đem bao vây ném ở trên xe ngựa, quay đầu lại nhìn mắt sụ mặt tức phụ, trong núi sao sẽ lênh đầu, như vậy nhiều tuổi lửa không nhóm lửa, chúng ta đều phóng làm xem đâu, người cái không biết tình hình cũng đừng thêm phiền. Lươi đến phản ứng ngươi, nhi tử còn ở nhà đâu, ta đi trở về. tránh thật nhiều bạc, nam nhân eo cũng thẳng, đào y phương liếp nhìn hắn một cái, hướng thôi hoa cẩm trị dâu em chồng hai cười cười, xoay người chiều ra hồi. Tam tẩu tinh thần không tồi, tú hoa thím thân mình cũng dưỡng hảo rất nhiều, nếu chính mình lại không lên núi, quá mấy ngày thật hạ tuyết, không chuẩn liền trở lên không được sơn. Thôi hoa cẩm điểm cười hì hì trêu ghẻo vương đại đầu, đầu to ca, ngươi nhưng khó lường y ý phương tỷ đều dám răn dạy, trường tính tình. Vương Đại Đầu làm bộ làm tịch chiều thôi hoa cẩm vấy tay, hừ, cẩm nhi cũng đừng nói lời này, ngươi ý phương tỷ nghe được 8 phần là sẽ làm đầu to ca phạt quỷ. Thôi đi, tao ý ý phương tỉ nhiều hiền huệ, há là có thể làm ra như vậy sự người, ngươi nhưng đừng cho ý đi phương tỉ trên mặt sờ soạn. Cùng Vương Đại Đầu nói vài câu vui đùa lời nói, bị riêng nhi khí buồn bực tâm tình hảo rất nhiều, nàng lại nghiêm trăng nói, Khó khăn có hồi thôn cơ hội, Cẩm Nhi đương nhiên muốn lên núi, bất quá, đầu to ca chính ngươi đi trước, Cẩm Nhi ngày mai cùng bà bà một khối lên núi. Đi theo các nàng vào Trần Liên Oánh trong phòng, Vương Đại Đầu đem 600 lượng bạc ngân phiếu giao cho Trần Liên Oánh, để mua lần này ra thàn bán 1.200 lượng bạc, mua lương thực dùng phượng thần y 200 lượng, ta thu bạc liền đổi cấp phượng thần y đi hề, lại ta hai nhà còn ấn 6 bốn phần. Đầu to vẫn là đem chướng tính như vậy cẩn thận, thôi hoa cẩm cười tủn tìm nói, đầu toca này nửa tháng ngươi cùng tam ca liền tránh như vậy nhiều bạc, nhưng làm cẩm nhi đỏ mắt thực đâu. Đi phủ thành trên đường, vương đại đầu đã biết phượng thần y, y lại cấp cẩm nhi nha đầu này ở phủ thành vùng ngoại ô mua cái thôn trang, quang ruộng tốt liền có 300 nhiều mẫu, kia ra nông trang tới gần cái hồ sóng, cho dù thiên đại hạn cũng không cần lo lắng hoa màu thu hoạch sẽ giảm sản lượng. Hán bỡn cực nhìn thôi hoa cẩm cười cười, ngươi nha đầu này đỏ mắt cái gì, có ngươi bà bà ở, nơi nào liền hiếm lạ chúng ta tránh này mấy cái mồ hôi và máu bật đầu, nghe nói ngươi bà bà lại cho ngươi đặt mua thật lớn một cái nông trăng đầu. Mấy ngày nay bà bà luôn là ở trên núi lợi, ngẫu nhiên xuống núi cũng là vì cấp trên núi người mua gạo thóc. Thôi hoa cẩm cũng không tin vương đại đầu nói, đầu to ca, đường đầu cầm nhì, này đại lãnh thiên, bà bà thượng nơi nào đặt mua nông trăng a Không tin thôi, dù sao ngươi tổng hội biết đến, canh giờ không còn sớm, đầu to ca cần phải lên núi lạc. Ra thôi ra, vương đại đầu trong lòng còn nghĩ phượng nhược nhan cấp Cẩm Nhi nha đầu này lại đặt mua nông trang sự, nhớ tới xui xẻo thượng tư vũ, trên mặt hắn liền lại có tươi cười. Biết kim đào bị thương, nha đầu này là đem thượng tư vũ cấp ghi hận thượng, liền thượng tư vũ chủ tớ từ sơn thượng hạ tới, Cẩm Nhi đều trốn ở trong phòng không gặp. Kìa tiểu tử lúc này tiến tranh sơn làm cho vết thương chống chất, còn đắc tội cẩm nhi, chính là mệnh lớn. Ăn xong cơm chiều, thôi hoa cẩm ngồi sổm nhà chính cấp Phượng Nhược Nhan dùng nước gấm rửa chân, nàng đột nhiên nhớ tới chiều vương đại đầu lời nói, không cấm nghi hoặc hỏi, bà bà, ngươi thật sự ở phủ thành vùng ngoại ô mua cái nông trắng à. Nghe được lời này, Phượng Nhược Nhan nhướng mày đầu, gì, ta còn chưa nói đâu, cẩm nhi sao như thế mọ sẽ biết. Đem bà bà chân dùng khăn vải lau khô, thôi hoa cẩm dùng tay nhẹ nhàng chậm chạp cho nàng nuốt ve, ngẩn đầu cười nhìn, bà bà, ngươi khẳng định cùng đầu to ca nói qua việc này, bằng không cẩm nhi sao có thể biết được đâu, thật đúng là mua à, ta lại không thiếu ăn, bà bà sao nhớ tới mua cái nông trăng đâu. Trước đó vài ngày nàng đi phủ thành mua gạo thóc, vừa lúc xảo ngộ Diệp Vân Thường, từ Diệp Vân Thường tiệm lương mua hảo chút gạo thóc. Lời nói chi gian biết được Diệp Vân Thường tưởng đem phủ thành của hồi môn cửa hàng bán đi mang theo nữ nhi đi kinh thành. Như thế tốt cơ hội, chính mình bỏ qua chính là cái ngốc tử. Theo Diệp Vân Thường đi vùng ngoại ô nhìn hạ nàng nông trang, trở về lại nhìn Diệp Vân Thường trong thành ba cái cửa hàng. Lúc này cùng Diệp Vân Thường ký tên nông trang cùng cửa hàng khế ước. Mất công nàng lại ở trong núi đào mấy cây thượng phẩm trăm năm nhân sâm, mới đủ đặt mua nông trang cùng cửa hàng bạc Nghĩ cái kia nông trang đồng ruộng phi nhiêu, thôn trang bốn phía thế nhưng gieo trồng thật nhiều cây dâu. Qua năm, nàng chuẩn bị tìm chút người nuôi tầm cùng dẹt nuôi dưỡng tầm gấm. Hai chân bị nha đầu này niết thực hảo, phượng nhược nhan thoải mái thở dài ra khẩu khí, nha đầu ngốc liền các ngươi trong thôn điển. Nào nằm không phải bạch bật việc, lại nói ngươi tam ca khai xuân muốn ở phủ thành đọc sách, tổng không thể lại đến hồi lan lộn. Khi đó sau, ngươi tam tẩu cũng dọn tiến nông trang ở. Cẩm nhi cùng bọn họ lui tới không phải cũng tiện lợi rất nhiều sao. Nguyên lai like bà bà là vì tam ca đọc sách suy xét mới mua nông trang, thôi hoa cẩm trong lòng có chút băn khoăn. Bà bà, tam ca bọn họ thiêu than khẳng định có thể tránh không ít bạc. Qua năm, cẩm tích cóc hạ tiền bạc ở phủ thành mua cái tòa nhà cũng dùng không xong. Bà bà làm gì phải vì bọn họ phí này bắt đầu. Cái này đứa nhỏ ngốc cùng chính mình rất một lòng. Phượng nhược nhan hơi có chút vui mừng, cười trêu ghẹo. Kiên nông trang là bà bà cấp cẩm nhi đặt mua của hồi môn, ngươi tam ca bọn họ cũng tạm thời ở nơi đó trụ mấy năm, ngươi sẽ không luyến tiếp đi. Lại là của hồi môn, thôi hoa cẩm mặt đống chốc đỏ, nàng hướng phượng nhược nhan làm nũng lên tới, bà bà lại rêu cận cẩm nhi, cẩm nhi mới không gã chồng đâu, muốn của hồi môn vô dụng Đem thôi hoa cẩm kéo vào chính mình trong lòng ngực, phượng nhược nhan nuốt nàng nhu thuận tóc dài, ta hảo nha đầu, nơi nào có không gả chồng cô nương đâu. Lại không chọn chọn hảo Nam Nhi đều làm người cấp chiếm xong lạc. Một cái tư vũ ca ca đã làm người đầu đại, còn chọn chọn. Bà bà nói thật buồn cười, lại không phải đi chợ bán thức ăn mua củ cải chọn cái giám A. Thôi hoa cẩm banh miệng, ở trong lòng phun tảo. Cùng phượng nhược nhan ôn tồn một hồi, nàng đứng dậy bưng chậu nước ra nhà chính. Đem nước bẩn hắt ở trong viện, đi giếng trên đài múc nước tẩy xuyến chậu nước trở về, thấy riêng Nhi đứng ở trong viện ngơ ngốc không dám lại đây. Nàng không tiếng động thở dài, nha đầu này làm trời làm đất trọc bà bà khí, nàng tức khắc lại có chút mềm lòng, nhưng là vẫn là trầm khuôn mặt, đêm đã khuya, riêng nhi không đi trong phòng ngủ, ở trong sân làm gì. Chiều bị phượng nhược nhan dân dậy tàn nhẫn, riêng nhi này ngày họp kỳ ngại ngại chiều thôi hoa cẩm đi tới, chiếp chiếp nói, cẩm nhi tỷ tỷ riêng nhi biết sai rồi, không bao giờ cùng trong thôn hài tử hồi nháo, ngày mai lên núi khẳng định sẽ nghe cẩm nhi tỷ tỷ cùng bà bà nói. Cẩm nhi tỷ tỷ đừng tái sinh khí. Rốt cuộc nha đầu này mới 5 tuổi nhiều chút, muốn dậy cũng không phải một hồi sự, không thể hà khắc qua đầu. Thôi hoa cẩm cũng sẽ không lại cho nàng mặt lạnh, vươn tay nắm nàng vào chính mình nhà ở. Làm riêng nhi bên ngoài phòng chờ, thôi hoa cẩm lại đi cho nàng bưng tới rửa chân nước ấm. Khó khăn hai người rửa sạch sẽ, tiến buồng trong trên giường, thôi hoa cẩm đem giường đệm hảo, thấy riêng nhi còn trên mặt đất đứng, nghi hoặc điểm nàng chán. Ngươi nha đầu này đến canh giờ này không lên giường ngủ, là choáng vắng sao. Diên nhi bị phượng nhược nhan ở nhà chính phạt quỳ hơn một canh giờ, hai chân quỳ đau không được, này sẽ cũng học ngoan không ít, không dám cùng thôi hoa cẩm tố hủy khuất, rũ đầu ứng thanh, cứng đở bỏ lên trên giường. Thôi hoa cẩm đem đèn dầu di ở mép giường trên bàn, dôi tay đi cấp diên nhi thoát y thường bị nàng vặn bẻo thân mình trốn rồi qua đi, còn tưởng rằng nha đầu này còn ghi hận chính mình. Thôi hoa cẩm cũng có chút sinh khí, ngươi thật đúng là cho chính mình mặc dài, liền sơ đều không cho ta sờ soạn, hảo, có năng lực sau này chính mình mặc quần áo đi. Cẩm nhi tỉ tỉ lại sinh khí, ngày mai bà bà có thể hay không lại muốn phạt chính mình, xúc trên giường bên trong chân tay vụng về thoát chính mình siêm y hề, riêng nhi thấp thỏm bất an nghĩ, nước mắt lệch cạch lệch cạch rơi xuống. An mặc áo trong thôi hoa cẩm muốn thổi đèn dầu trước, mắt liếc về phía riêng nhi. Chất phát hiện nàng quần thượng có thật nhiều màu đỏ vết máu, vội bò qua đi, vén lên nàng quần, nhìn đến đầu gối phá ra, máu chảy đầm địa có chút nhìn thấy ghê người, thôi hoa cẩm kinh hô ra tiếng, diên nhi, người đầu gối sao thương thành như vậy, hôm nay chiều không ra cửa sao sẽ thương tới rồi chân. Cẩm nhi tỉ tỉ, riêng nhi chân không phải quăng ngã, là. Thôi hoa cẩm quan tâm ánh mắt làm riêng nhi càng thêm bị khuất, nàng bẹp miệng muốn khóc tố. Nhớ tới bà bà lạnh băng ánh mắt lại đem lời nói nuốt trở vào. Nhìn Diên Nhi khổ ba ba mặt, thôi hoa cẩm minh bạch khẳng định là bà bà phạt Diên Nhi. Thương tiếc nàng rất nhiều, lại vì nàng cảm khái, không phải chính mình làm không có ven, như thế nào có này nếm mùi đau khổ. Nàng đem Diên Nhi hai chỉ ống quần đều nhẹ nhàng cuốn đi lên, ngươi hảo hảo ngồi đừng lộn xộn tỷ tỷ đi cho ngươi lấy thuốc mỡ lại đây. Ngay kê sáng sớm, ăn cơm xong. Phượng Nhược Nhan liền mang theo Thôi Hoa Cẩm cùng yên lặng không nói riêng nhi lên núi. Ở nhà gỗ ăn xong cơm trưa, Phượng Nhược Nhan muốn mang theo riêng nhi lên núi, Thôi Hoa Cẩm mới nói ra riêng nhi chân bị thương, có thể hay không quá một ngày lại đi, bị Phượng Nhược Nhan cười lạnh cự tuyệt, Cẩm nhi, nha đầu này cũng không thể lại tay phủng, bằng không thật đúng là dưỡng cái bạch nhãn lang. Nhìn xem một bên co rúm lại riêng nhi, Thôi Hoa Cẩm không có lại đi năn nỉ bà bà. Chỉ là đem hai cái chứa đầy nước gấm ống trúc cùng một bao điểm tâm bỏ vào giỏ tre, cho nàng bối trên vai thượng. Cùng bà bà các nàng cùng nhau đi đến than riêu nơi đó, thôi hoa cẩm hướng ngồi trên lưng ngỡ các nàng vây vây tay, đầy bụng tâm sự đi xem tam ca thương tốt như thế nào. Đi vào túm liều trước, đánh ra rộng lớn sân phơi đôi thật nhiều đầu gỗ, thôi hoa cẩm tâm tình lại hảo rất nhiều, người trong thôn ăn ngon, lại có kết xù tiền công lấy, thật đúng là tận hết sức lực phạt thụ. Mối ở túp lều trước Kim Đào nhìn đến muội muội, vội đứng lên, "Cẩm Nhi, sớm nghe Đầu To Ca nói ngươi hôm nay muốn lên núi, ngươi sau này sẽ mới đến xem Tam Ca đâu?" Tam Ca tuy rằng dùng thật nhiều bổ huyết dự thảo, rốt cuộc phía sau lưng thương nghiêm trọng, sắc mặt vẫn là thực tái nhợt, thấy hắn chiều chính mình đi tới, vội kêu, "Tam Ca thân mình quan trọng, ngươi mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi." Vỗ chính mình bộ ngực, Kim Đào nhìn càng đi càng gần muội muội ngây ngô cười, nha đầu ngốc Tam ca sớm hào nhanh nhẹn, nếu không phải đại vượng thúc cùng đầu to ca ngăn đón, tam ca hôm qua liền tưởng đi theo chín cân thúc bọn họ đi đốn cây đâu. Đi đến tam ca bên cạnh, thôi hoa cẩm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi mới ngốc đầu như vậy trọng thường, lúc này mới qua mấy ngày, ngươi liền phải đi đốn cây, xem đem tam ca cấp có thể. Bị muội muội xem thường nhìn, kim đào mặt lại có chút phím hồng, hắn ha hạ cười, cẩm nhi, ngươi vài ngày không tới. Đầu to ca mang theo người lại đảo vài cái đại thang riêu, tăng ca này liền mang người đi nhìn nhìn đi. Xuyên qua năm trước lao thang riêu, liền nhìn đến phía trước lại đảo vài cái hố to, đang tử hố to nhảy ra thôi bình tùng, toàn thân đều dính đầy bùn đất, nơi nào còn giống cái lý chính bộ ráng. Mấy ngày nay thôi bình tùng cùng trong thôn hán tử nhóm ở trên núi, miệng cũng học láo cá không ít, nhìn đến thuốc dục hoa cẩm liền cười treo gẹo, ai hù. Ta nói hôm nay buổi sáng trên cây hỉ thức kêu không cái đỉnh, nguyên lai là cẩm nhi nha đầu này hôm nay muốn lên núi lạc. Ngươi nha đầu này không ở nhà hưởng phúc, sao tưởng lên núi tới đâu? Có đi mà không có lại quá thất lễ, thôi hoa cẩm cũng cười hì hỉ trở về hắn vài câu. Bình tung thúc, ngươi không mở miệng, cẩm nhi đều nhận không ra, bộ dáng này xuống núi, chỉ sợ lá con đều nhận không ra cha tới lâu. Cùng lý đại Vượng ngâng một cây đại đầu gỗ lại đây vương đại đầu cười ha hả tiếp nhận bọn họ nói, chính là dám lây chúng ta cẩm nhi tranh cãi, bình tùng thúc lá gan cũng vì nga. Kia không thể không, cả ngày thịt khối ăn, lá gan có thể không phì sao. Trong thôn hán tử cười cũng thấu khởi thú tới. Biết chính mình ăn nói vụng về nói bất quá này mấy cái, thôi bình tùng nhìn sang nhấp nói thẳng nhạc thôi hoa cẩm, lại hát hát cười, đều làm việc đi, ta bất hòa các ngươi này đó tiểu bối ba hoa. Trong núi không chính mình có thể làm sự tình, quan khán mấy cái mau hoàn công tân thăng diêu thôi hoa cẩm cảm thấy nhằm chán, vừa lúc mang theo tam ca đi xa chỗ trong rừng thải chút bình thường dược thảo. Tới rồi ban đêm, ăn xong cơm chiều, vương đại đầu muốn đi đưa thôi hoa cẩm hồi nhà gỗ, bị kim đào nhanh chân trước đạo. Nhìn bọn họ huynh muội thân ảnh rời đi, hắn trong lòng thở dài, ai làm cẩm nhi là người ta muội mội đâu. Nửa đêm bừng tỉnh thôi hoa cẩm phát giác. Bà, bà cùng riêng nhi cũng không trở về không cấm ở trong lòng lo lắng riêng nhi thân mình có không đỉnh trụ trong núi rét lạnh cùng đêm tối sợ hãi chính là mở to mắt ng ngao đến thiên hơi lượng từ buổi sáng lên liền phát hiện hiệnộiội có chút thất thần ngồi xuống bên dòng suối nhìn muội muội đang ở rửa sạch chén lúa kim nào trầmắt mặt do dự mà mở miệng hỏi cẩm nhi ngươi giống như có tâm sự có phải hay không suy nghĩ sự tình lần trướcần đó cũng không được đầy đủ quái thượng công tử A Ngươi cũng đừng tái sinh khí Không muốn cùng Tam Ca nói riêng Nhi sự tình Càng không muốn để tư vũ ca ca Đem rửa sạch sạch sẽ chén đũa bỏ vào sọt tre Thôi hoa cầm lắt đầu Tam Ca cẩm Nhi hảo hảo Ngươi sao như vậy nhiều tâm nhắn đâu Hiện giờ trong nhà liền dư lại chính mình hai anh em cái Kim Đào không muốn nhìn đến muội mội một chút không vui Ngồi ở nàng bên cạnh Hảo cầm Nhi Ngươi nhưng đừng đem sự đẻ ở trong lòng Có chuyện liền cùng Tam Ca nói Vô ngữ nhìn nghiêm trang tam ca, thôi hoa cẩm cái mũi có chút chua sót, nàng miễn cưỡng nở nụ cười. Tam ca, nhìn ngươi lời này nói, ngươi là ta thân ca ca, ta có khó xử không tìm ngươi, tìm người khác nhân ra cái nào nguyện ý phản ứng đâu. Thình thịch. Vương đại đầu đem sau lưng đặt giá áo tràng ném vào bọn họ bên cạnh, cười lớn tiếp nhận lời nói, Cẩm nhi, ngươi tìm đầu to ca giúp ngươi giải quyết nan đề, đầu to ca còn cầu mà không được đâu. đầu to ca, Ngươi lại vào núi, nhìn thấy trước mắt tử, kim đào ánh mắt lập tức sáng, tràn đầy hâm mộ. Không phải biết Cẩm Nhi không thích lợn rừng thịt, ta nơi nào còn có thể ngủ an ổn, ta nhưng không giống ngươi như vậy đại gia tâm, dám cùng gấu mù đấu lên, ở sơn bên kia cấp Cẩm Nhi bắt cái ngốc áo tràng trở về quá đã quyền. Kỳ thật vương đại đầu lên núi cũng không được đầy đủ vì Cẩm Nhi, hắn chủ yếu mục đích là vì rèn luyện tiểu sơn tử can đảm, nhưng nói xinh đẹp. Làm thôi hoa cẩm cũng thật sâu cảm động. Đầu to ca bóc tam ca đoạn, nhìn tam ca xấu hổ bộ dáng thôi hoa cẩm cười khuyên. Đầu to ca biết cẩm nhi không thích ăn thị thực, ngồi gì muốn đi trong núi chịu tội. Sau này nhưng đừng lại đi mạo hiểm, không làm ý phương tỉ ở nhà cũng vì ngươi lo lắng. Người đầu to ca lại không phải không biết sâu cạn, cẩm nhi cũng đừng bắt người y phương tỉ làm ta sợ. Nhìn cẩm nhi quan tâm đến ánh mắt, vương đại đầu trong lòng thực thoải mái. Lại đắc ý nhướng mày đầu, hảo cầm nhi, xem trọng ngươi tam ca đừng ở hồ nháo liền thành. Lại bị bọn họ nhắc tới chính mình làm chuyện ngu xuẩn, kim đào có chút buồn bực, khá vậy không nghĩ là mội mội lại vì chính mình nọc lòng. Hán ngật đầu, đầu to ca nói chính là, ta không bao giờ đi trong núi săn thú, sau này cẩm nhi liền ăn ngươi bà bà cùng đầu to ca đánh trở về con mồi. Tam ca thức thời làm thôi hoa cẩm thực vui mừng. Hay là Tam ca thật sự nhân lần trước bị thương đổi tính, phải hảo hảo đọc sách giữa công danh, nếu thật sự như vậy, Tư Vũ ca ca làm sai sự, nàng có lẽ thi hội tha thứ hắn một lần. Về đến nhà thượng Tư Vũ thương nhưng thật ra hảo đầy đủ hết, lại bị cha mẹ vây ở trong nhà liền đại môn đều không cho ra, cố tình biểu muội lại từ trong kinh thành lại đây, cả ngày ở hắn mí mắt phía dưới lắc lư, làm hắn buồn bực tưởng hộc máu. Hoa Tinh nhìn ra nhi tử tâm tình hạ xuống, Làm hắn đi phượng phủ xem thôi hoa cẩm, thế mới biết kia nha đầu trở về thôn còn không có trở về. Nếu thôi hoa cẩm đưa cho chính mình túi tiền, trong lòng lại ở hối hận không sớm đem nhi tử cùng tôi ra nha đầu việc hôn nhân cấp định ra tới. Đặc biệt là biết được phương gia tam lang cùng tức phụ hòa ly sự tình, nàng xem như biết hiện giờ nói cái hảo tức phụ thật đúng là không dễ dàng, càng không muốn làm rất nữ tiến nhà mình môn. Không đành lòng lại xem nhi tử thất ý khuôn mặt, Hòa tình đứng dậy rời đi nhi tử thư phòng. Lần này trở về biết được biểu ca đi theo thôi ra kia nha đầu trở về, ở trong núi bị thương, hòa vũ quả thực muốn nhạc điên rồi. Nàng đã nhiều ngày vắt ốc tìm nưu kế lấy lòng biểu ca, lại liền biểu ca sân đều vào không được, vừa vặn nhìn đến cô mẫu từ biểu ca trong viện ra tới, hòa vũ kinh hỉ thấu qua đi. Túng nàng ống tay háo làm nũng, cô mẫu, biểu ca buồn ở trong phủ, vũ nhi cũng nhằm chán. Ngươi làm biểu ca mang Vũ Nhi đi đi dạo phố sao? Ở hòa tình trong lòng rất nữ nhưng không không được Nhi tử tới quý giá, nàng cao mày Vũ Nhi, ngươi tưởng đi dạo phố nhiều mang mấy cái nô tỳ đi hảo, làm gì muốn quấn lấy ngươi biểu ca đâu? Không gặp hắn tâm tình thật không tốt sao? Hồi kinh một chuyến, nương chính là điểm nàng chán mắng chính mình vô dụng, còn truyền thụ nàng không ít lung lạc nhân tâm biện pháp, hòa vũ càng thêm quấn quýt si mê lên, loạn trọng chính mình, cô mâu cánh tay. Cô mẫu, liền nhân biểu ca tâm tình không tốt, Vũ Nhi mới muốn cho biểu ca gia phủ giải sâu nha. Này rất nữ sao liền vô pháp cùng tự nhiên hảo phóng thôi ra nha đầu so sánh với đâu. Hòa tình lại tức lại bực quát lớn, ai, ngươi nha đầu này muốn làm gì, còn không mau buông ra cô mẫu, bị ngươi hoảng mau không đứng được, ngươi sao sẽ không giống thôi cô nương như vậy hiểu chuyện đâu. Liên tiếp bị cô mẫu quát lớn, cô mẫu còn dọn ra thôi hoa cẩm kia đổi nhà quê. Hòa vũ khó khăn tích góp nhẫn mại đều phải bị háo quang, nàng tức giận ổn nào cô mẫu, ngươi cũng quá bất công, không hiếm lạ vũ nhi liền thôi, làm gì đem cái kia nông hộ ra dã nha đầu cùng vũ nhi làm tương đối đâu hương dã nha đầu có gì tốt đâu. Thật không hiểu tẩu tử gì sao giáo dưỡng cái này rất nữ, tâm nhãn khí lượng tiểu, nói chuyện bất quá đầu vóc, như vậy nữ tử có thể nào xứng cho chính mình nhi tử. Ngắm lại tẩu tử cũng là cái thượng không được mặt bản đôi mắt danh lợi. Hòa tình đối rất nữ càng thêm ghét bỏ, y miệng, càng nói càng kỳ cục, có ngươi như vậy danh môn khuê tú sao. Nhân ra hương giã chi nữ cũng so ngươi có quy củ nhiều. Cô mẫu, ngươi đừng nóng giận, là Vũ Nhi sai rồi. Cô mẫu phất tay háo rời đi, hòa Vũ vội vàng năn nghỉ, ngay sau đó một đôi mắt là tràn đầy tối tâm hòa phẫn hận, nương biện pháp cũng không dùng được, Vũ Nhi rốt cuộc như thế nào mới có thể làm cô mẫu hảo biểu ca thích thượng đâu. Dậm chân một cái lại ở trong lòng hung tận nguyền rùa cái nào không biết điều dã nha đầu, luôn có một ngày bổn tiểu thư sẽ đem ngươi mặt cấp dẫm đến lòng bàn chân. Hát xỉ, hát xỉ. Nâng mái nhìn tam ca cùng đầu to ca bọn họ đang ở thu thập tử thịt, thôi hoa cẩm liền đánh hai cái hát xỉ. Cái này này hai người đều bị kinh động, vương đao, đồng thời chiều thôi hoa cẩm vây quanh lại đây, cẩm nhi, ngươi bị bệnh, mau vào trong phòng đi thôi. Kim nào nhìn sang xoa cái mũi muội muội, vẻ mặt khẩn trường, lại đặng vương đại đầu liếc mắt một cái, "Ngươi ngốc à, trong phòng này sẽ cũng lênh được đâu, Cẩm Nhi, tăng ca này liền đi cho ngươi lấy than thiêu chậu than." Thẳng đến phòng bếp đi ôm củi lửa vương đại đầu trong lòng yên lặng rỗi câu, "Ngươi mới ngốc đầu, thiêu chậu than muốn bao lâu, nơi nào có thiêu củi đốt tới mau." "Ai, các ngươi không đợi, Cẩm Nhi chính là cái mũi có chút phản ngỡ, đánh quá hát xỉ đã khá hơn nhiều." Này hai ngốc tử, chính mình hảo hảo nơi nào liền bị thương phong, nhìn đem bọn họ khẩn trương. Thôi hoa cẩm nhìn bọn họ hoảng loạn đi tìm chậu than cùng tuổi lửa, giờ khóc giờ cười ở trong sân ồn ào. Cẩm nhi, đừng nói nữa, nếu không phải bị thương phong, như thế nào đánh hát xì Hai cái sùng muội cùng ma, một lát liền ở rào tre trong viện phát lên lửa trại. Thôi hoa cẩm bị tam ca ngạnh sinh sinh lôi kéo ngồi ở lửa trại bên, lúc này tiết tuy rằng lánh chút. Khá vậy không tới sưởi ấm sưởi ấm trình độ A, nàng vẻ mặt buồn khổ. Này hai đại nam nhân nếu là làm nhà người khác tức phụ khẳng định thực làm hết phận sự. Trong phòng bếp đầu to ca còn tự cấp chính mình ngao canh gừng, làm nàng càng thêm có chút không biết theo ai. Cẩn thận sơ sơ chán, lại lần nữa xác định chính mình cũng không có nóng lên, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm thiếu chút nữa bị bọn họ điên cuồng hành động cấp lộng hồ đồ. Nghĩ đến than diêu thượng như vậy bận rộn. Tam ca thân mình không hảo còn chưa tính, nhưng đầu to ca có thể nào ở chỗ này bồi chính mình, thôi hoa cẩm đứng lên chiều phòng bếp đi đến. Từ nhà gỗ ra tới kim đào nhìn đến, vội vàng thét to, cẩm nhi, ngươi có phải hay không đầu đau lợi hại, nếu không hồi trên giường nằm đi, chậu than tam ca đã cho ngươi thiêu hảo. Thời tiết này trong phòng liền phóng chậu than, cho dù nhà mình có thật nhiều than riêu, nàng cũng cảm thấy là lãng phí, nhìn tam ca nôn nóng bộ dáng Thôi hoa cẩm thở dài, ai, cẩm nhi nơi nào là đầu đau, là đi phòng bếp làm đầu to ca hồi than diêu đi lên đâu. Vẫn là muội muội hiểu chuyện, đầu to ca sớm nên trở về than diêu thượng, kim Đảo cũng chen vào trong phòng bếp, cùng mội mội cùng nhau khuyên bảo nhất định không chịu rời đi vương đại đầu. Phượng Nhược nhan mang theo riêng nhi trở về gặp đến rào tre viện lửa trại, lại nhìn về phía treo ở trên cọc gỗ tử thịt, minh bạch là vương đại đầu mang lại đây. Nàng từ trên lưng ngựa xoay người xuống dưới, ha hả cười không ngừng, này đầu to thật đúng là biết đau lòng Cẩm Nhi đâu. Ở trong núi qua một ngày một đêm, Diên Nhi hoặc bát khiêu thoát tính tình lập tức biến héo ba, tùy ý Phượng Nhược Nhan đem nàng từ trên lưng ngựa ôm xuống dưới, bạch mặt liền câu nói đều sẽ không lại nói. Ném xuống mã cùng ngốc lăng Diên Nhi, Phượng Nhược Nhan xách theo sọ thuyển chuyển nhẹ nhàng vào rào che sân, trực tiếp hô lên, Cẩm Nhi, đầu to. Các ngươi ở phòng bếp làm gì ăn ngon, mau làm chúng ta nếm thử, nhưng đói chết chúng ta lạc. Là bà bà cùng Diên Nhi đã trở lại. Nhìn tam ca cùng đầu to ca chừng mắt thôi hoa cẩm nghe được lời này, lập tức chạy ra phòng bếp. Bà bà, ngươi mệt mỏi đi, cẩm Nhi lập tức cho ngươi đánh rửa mặt thủy lại đây. Thấy bà bà siêm ý không nhiều dơ loạn, suy nghĩ rốt cuộc mang theo Diên Nhi vào sơn, hẳn là không đi nhiều nguy hiểm địa phương. Thôi hoa cẩm, cười ánh ánh tiếp nhận nàng trong tay sọt. Phượng nhược nhan chưa đi đến phòng bếp đã nghe đến lùng liệt canh gừng hương vị, nàng to mò hỏi, cẩm nhi, ngươi cùng đầu to cái nào bị thương phong? Sao ngao nổi lên canh gừng? Kim đào bương mạo nhiệt khí canh gừng ra phòng bếp, là cẩm nhi nha đầu này, sáng sớm liền lên, ta cùng đầu to sầu không được, phượng thần ý hề mau cho nàng bắt mạch đi. Hướng tam ca trận trắng mắt, thôi hoa cẩm bực mình vườn cánh tay, ba ba. Cẩm Nhi cùng hai người bọn họ nói vài biến, không cảm mạo, bọn họ càng không tin, bà bà mau cấp Cẩm Nhi bắt mạch, xem bọn họ còn có mặt mũi nói Cẩm Nhi sinh bệnh. Nhìn Cẩm Nhi giận dỗi dầu miệng, Phượng Nhược Nhan cười cầm cổ tay của nàng, một lát lại bung ra, hướng Kim Đào cùng Vương Đại Đầu nói, hai người đau muội muội là chuyên tốt, khá vậy không thể hồ nháo, mệnh các ngươi không hiểu dư thảo, bằng không còn không ngao nước thuốc làm Cẩm Nhi uống a. A, thật sự không bệnh a? Hai người đều mắt tròn váng. Thôi hoa cẩm từ tam ca trong tay đoạt quá canh gừng, phùng cho vương đại đầu, vẻ mặt cười xấu xa nói, đầu to ca, ngươi vất vả cấp cẩm như ngao, tam ca còn có thương tích, này canh gừng ngươi tự mình uống lên đi. Ta lại không bệnh, uống này ngoạn ý làm gì? Vương đại đầu xấu hổ gãi đầu chiều một bên loe đi. Tuy rằng vì bẻ riêng nhi tính tình, nhưng cũng không nghĩ nàng thật sự ở trong núi bị bệnh. Phượng nhược nhan cười hướng thôi hoa cẩm phân phó, hảo, cẩm nhi đừng náo loạn, đem canh gừng cấp riêng nhi kêu nha đầu đoàn qua đi đi, tốt xấu cũng ở trong núi ngao một đêm đầu. Bị tam ca bọn họ làm ấm ý thế nhưng đem riêng nhi cấp đã quên, thôi hoa cẩm ngẩn đầu chiều rào tre bên ngoài vọng qua đi, riêng nhi nha đầu này chính thật cẩn thận đi vào rào tre môn. Thoáng nhìn nàng siêu ý không cấm dơ còn bị nhánh cây quát phá không thành bộ dáng, tóc càng là loạn như chim hoa. Nhất thời thôi hoa cẩm lại nổi lên thương tiếp chi tâm, phía sau bà bà đã tiếp đón đầu to ca cùng tam ca đi nhà gỗ nói chuyện, nàng hướng chậm gì gì đi tới riêng nhi với tay, riêng nhi, ngươi đi trước lửa trại bên đợi, cẩm nhi tỉ tỉ này liền cho ngươi đánh chút nước gấm rửa rửa tay mặt. Bưng nước gấm bùn lại đây, thoáng nhìn riêng nhi hai tay vết thương chống chất, biết được nàng là đào dược thảo trên tay móng tay đào chọc rớt. Mất móng tay bảo hộ nộn nộn đầu ngón tay càng là vết máu loang lổ làm người đau lòng. Thể hội bà bà dụ tâm, thôi hoa cẩm không có ra tiếng an ổn đáng thương hề hề lần cảm ủy khuất Diên Nhi, chỉ là nhẹ nhàng dùng khăn vải cho nàng trà lao đã khô khốc vết máu. Sau đó làm Diên Nhi chờ, nàng tiến phòng bếp đem canh gừng đảo tiến tiểu chút trong chén lại cấp Diên Nhi bưng qua đi, cẩm nhi tỉ tỉ còn có việc muốn nội, Diên Nhi chính mình đem canh gừng uống lên đi. Liên cầm nhi tỷ tỷ đều không hề thích chính mình, phùng chén nhỏ canh gừng, riêng nhi cái miệng nhỏ uống, quỷ khuất nước mắt không tiếng động chảy, lại nghĩ tới bà bà lạnh băng lời nói, nếu chính mình vô dụng là trông cậy vào không đến người khác có thể giúp ngươi. Đêm qua ở núi sâu khe, các loại dạ thu cùng chim chóc tiếng kêu dọa nàng một đêm cũng chưa nhắm mắt lại, thiên thờ mở sáng bà bà lại đem buồn ngủ đến cực điểm nàng quát lớn lên, ngồi sổm non nửa cái canh giờ mã bộ lại làm nàng ở trong xương sớm nhặt tuổi đốt. Một con gà nướng chân, nửa ống trúc nước ấm, là nàng cơm sáng. Còn không có đem trong tay ống trúc bông, bà bà lại cho nàng định rồi thải thảo dược nhiệm vụ, cũng nghiêm khắc phân phó không hoàn thành không cơm chưa ăn. Bà bà ném cho nàng một gốc cây mang theo khối lông mi thảo dược, nói cái loại này thảo dược là nhất tầm thường bạch cập, chỉ vào nàng trước mặt cách đó không xa kia phiến cao cao tròn tròn, tròn sân núi nhỏ, nơi đó có thật nhiều bạch cập. Buổi trưa trước cần thiết đào đủ một sọ. Một đêm không ngủ riêng nhi đầu góc còn ở phát chướng bà bà dứt lời lời nói thực mau từ nàng trong tầm mắt biến mất. Mê mang một hồi, phát hiện to như vậy trên cỏ còn sót lại chính mình một người, trên lưng sọt trừ bỏ một phen tiểu dược sạn còn có nàng uống thừa nửa ống chút nước ấm, nàng khủng hoảng muốn khóc, nơi này lại không thân nhân, đành phải cắn ngôi, cầm kêu cây bạch cọp. Ở so nàng còn cao cổ dại tùng sờ soạn chiều nơi xa kêu phiến triển núi gian nan đi đến. Hai ngày trước mới hạ quá vũ, khe nguyên bản liền chỗ chúng riêng nhi thân mình tiểu, cũng sẽ không lỡ đi, đi theo phượng nhược nhan còn hảo chút, chờ nàng bò lên trên kêu phiến triển núi, siêu ý đều lăn đầy nước bùn. Nhớ tới bà bà ghét bỏ ánh mắt, nàng không công phu cũng không dám bị khuất, đem sọt gỡ xuống tới, thấp đầu khắp nơi tìm kiếm bà bà chỉ định dược thảo bạch cọp Đứng ở trên đại thụ phượng nhược nhan rất xa ngắm nhìn riêng nhi nho nhỏ thân mình ở trên sân núi di động, trong lòng nghĩ phủ thành lương giới là một ngày cao hơn một ngày, không khỏi may mắn chính mình đem diệp vân thường nông trang mua trở về thực chính xác. Nàng cũng ẩn ẩn lo lắng hoài khánh phủ thế cục. Dân dĩ thực vi thiên, ba cánh không lương thực nhưng ăn, hoài khánh phủ chi phủ phóng thạc cũng là cái bất kham trọng dụng tài trí bình thường, vờn quanh phủ thành vài tòa núi lớn đều có thổ phỉ sơn tặc. Tình thế ác liệt dưới, cự phủ thành đại loạn cũng muốn không được lâu lắm. Trong phủ trừ bỏ Vương Tùng Lâm cùng Lưu Trang, đều là nhu nhược phụ nhân cùng hai tử. Quá mấy ngày đi phủ thành còn muốn lại mua mấy cái có công phun nô bộc giữa nhà hộ viện. Một đường không quên phủ thành sắp sửa đại loạn sự tình, Vương Trung trà, Phượng Nhược Nhan ngẩn đầu nhìn Vương đại đầu, đầu to, ngươi lần này đi phủ thành mua lương, đối hiện giờ lương giới, nhưng có gì ý tưởng? Từ ngươi trong thôn lên núi lớn tuổi, Quang mua tinh tế gạo thóc đã hoa đi gần 100 lượng bạc, cho dù bán than thu 1000 nhiều hay, vương đại đầu cũng có chút thịt đau mua lương thực bạc. Sợ lạc cái hà mỏng người trong thôn đã dành, mới không nghĩ dùng lương thực phụ lừa gạt người trong thôn. Nghe được lời này, hắn rốt cuộc dám mở miệng nói ra ý nghĩ của chính mình, "Phượng thân ý liễu, ngươi lời này nhưng hỏi đến điểm tử thượng, phủ thành lương giới cơ hồ một ngày một cái giới, chướng làm đầu của ta đau, trên núi như vậy nhiều miệng" Ta đã sớm tưởng mua chút lương thực phụ cùng tế mễ bạch diện phối hợp, không phải vẫn luôn không mặt núi sao. Từ năm trước vào đông, chính mình cùng đầu to ra liền không ăn qua lương thực phụ, trong thôn cái nào không đỏ mắt. Nếu làm trên núi người sửa ăn lương thực phụ, còn không chừng lại sau lương sao chèn ép hắn cùng vương đại đầu đâu. Kim Đảo có chút nôn nóng hỏi, đầu to ca, làm người trong thôn ăn lương thực phụ không hảo đi. Vì tỉnh một ít tiền trình, ta sao có thể làm người chọc ta cột sống đâu. Việc này ta Kim Đào dù sao làm không được. Kim Đào không vui mua lương thực phụ trở về, vương đại đầu bực bội nắm chính mình đầu tóc, "Kim Đào, ngươi cho rằng ta muốn dùng lương thực phụ a, ngươi là không biết hiện giờ tình giá gạo tiền đã so trước một tháng quý năm thành, cho nhân ra tiệm lương tính tiền tay của ta đều phải run run." Cái này đến phiên Kim Đào phát ngốc, "Sao như thế quý? Mấy năm trước thiên thai cũng không cao như vậy thái quá a." Hai người vẫn là không nghe minh bạch chính mình ý tứ. Phượng Nhược Nhan xua tay làm cho bọn họ đừng nói chuyện, Kim Đào, đầu to, lửa xém lông mày đại sự các ngươi khẳng định không thể tưởng được, hiện giờ phủ thành lương thực cao thái quá, là bởi vì mấy năm trước hoài Khánh phủ thiên tai, địa phương khác lương thực đều thu còn tính không tồi, nhưng ta mấy ngày trước đây nghe Diệp Vân Thường thấu tin tức, nói khác phủ thành năm nay đầu tiên là ngày xuân khô hạn, sau lại hạ mạt hồng ứng. Nay một năm hai cha hoa mổ đều không thu hoạch, lại quá một tháng. Có bạc ở Phủ Thành cũng mua không được lương thực, chỉ sợ Phủ Thành cũng muốn đại loạn. Như vậy nghiêm trọng, chắc không được lương thực quý doan người. Vương Đại Đầu cùng Kim Đào đều thay đổi sắc mặt. Hoài Khánh Phủ thổ địa căn cối, cho dù mưa thuận gió hòa thu lương thực cũng chỉ là đủ mà ba tánh ăn, trước đó vài ngày lại bị quan phủ trình trước như vậy nhiều lương thực. Nếu không bên ngoài lương thực tiến vào Phủ Thành, Hoài Khánh Phủ sợ là muốn sát chết đói khắp nơi. Bọn họ hiện giờ trong tay bạc tạm thời đi mua lương, cũng đủ chính mình ăn dùng, nhưng làm cho bọn họ lo lắng chính là vài tòa núi lớn những cái đó lớn nhỏ sơn trại thổ phỉ. Đói quá mức thổ phỉ khẳng định sẽ đi phủ thành tùy ý phá phách cướp bóc. Cho dù Phượng thần y có cao thâm công phu, chỉ sợ cũng chống cự không được những cái đó hung tàn thổ phỉ. Vương đại đầu đầu góc chuyển mau một ít, hắn do dự một hồi, vẫn là kìm nén không được tính tình. Phượng thần y liễu, phủ thành nếu không an toàn, Không bằng đem tu trăng ngừng, làm người trong phủ đều dọn về trong thôn đi, nhà ta tòa nhà cũng đủ các nàng trụ. Trải qua quá thổ phỉ hung tàn, Kim Đào cũng cùng vương đại đầu nghĩ đến cùng nhau, đầu to ca nói rất đúng, phủ thành nếu thật là rối loạn, ta trong thôn người nhiều, nhưng thật ra không sợ thổ phỉ sơn tặc gì. Chỉ là tưởng nhắc nhở hạ Kim Đào bọn họ, không nghĩ tới này hai người đầu vóc thực mau liền nghĩ thấu chuyện còn muốn cho nàng đem phủ thành người đều mang về tới. Phượng Nhược Nhan hơi có chút vui mừng. Nàng lắp đầu, các ngươi tưởng cũng có đúng hay không, cho dù Phủ Thành lại loạn, ta gia đình bình dân nhưng thật ra không như vậy thấy được, ta quá mấy ngày xuống núi lại đi nhiều mua mấy cái biết công phu hộ viện, ở tại Phủ Thành hẳn là không trở ngại. Thôi bình tùng người nọ cũng hàng hậu, thôi ra thôn còn có không ít người đối cẩm nhi cũng không tồi, Phượng Nhược Nhan lại đề điểm kim đảo cùng vương đại đầu vài câu, hiện giờ lương thực khan hiếm đã là che lấp không được sự tình. Nhưng thật ra các ngươi trong thôn muốn trước thời gian làm tính toán, cùng thôi Lý Chính chào hỏi một cái, làm hắn mau chóng an bài người trong thôn đi phủ thành mua chút lương thực phụ trở về, còn có kiện chuyện quan trọng nhất, mấy năm trước các ngươi thôn liền từng vào thổ phỉ, khó bảo toàn những cái đó thổ phỉ còn hồi lại lần nữa vào thôn tai họa người trong thôn, trong thôn muốn trước tiên làm tốt phòng ngự chống cự thổ phỉ chuẩn bị. Lương thực khan hiếm, nháo không hảo thật sẽ vào thôn, Kim nào kích động xoa xoa tay. Phượng thân ý gì hề, ngươi nói quá đúng, ta đây liền đi làm cho phẳng tùng thúc nói nói chuyện này. Sợ kim đào đến than riêu thượng hồ nào lên, vương đại đầu cũng phụ họa ta cũng đi. Thôi hoa cẩm ở trong phòng bếp làm tốt cơm trưa, đang muốn kêu bọn họ ăn cơm, chỉ thấy tam ca cùng đầu to ca nói chuyện từ nhà gỗ ra tới. Nàng cười tùm tìm nói, tam ca, ngươi cùng đầu to ca cái mũi thật đúng là linh, cẩm nhi mới làm tốt cơm, hai ngươi đã có thể ngửi được mùi hương đầy cõi lòng tâm sự vương đại đầu không nghĩ làm thôi hoa cẩm nhiều thao này phân tâm, miễn cương cười hướng nàng xua xua tay, cẩm nhi, chúng ta muốn đi than diêu thượng, ăn cơm chưa đừng chở ta hai. Thấy này hai trước hơn nửa canh giờ còn đều không vui rời đi, này sẽ nhưng thật ra lôi kéo tay đi rất nhanh, thôi hoa cẩm còn tưởng rằng bọn họ bị bà bà răn dậy, lắc đầu, tiến phòng bếp đoan đồ ăn. Mang theo nha đầu này còn không có quá mấy ngày giàn xếp nhật tử, Lại muốn quá lộn xộn nhật tử. Ăn xong cơm trưa, Phượng Nhược Nhan làm muốn thu thập chén đua thôi hoa cẩm ngồi xuống, nàng biểu tình túc mục, cẩm nhi, ngươi cũng không nhỏ, có một số việc bà bà cũng không muốn giấu ngươi, Phủ Thành chỉ sợ muốn loạn, ngươi là tưởng lưu tại trong thôn vẫn là muốn ở Phủ Thành A. Nghe được lời này, nghĩ đến thổ phỉ đã từng vào thôn tới, thôi hoa cẩm dịu ngoan sắc mặt cũng đi theo thay đổi, bà bà, hảo hảo Phủ Thành sao sẽ rối loạn đâu. Hoài Khánh Phủ này phá địa phương, nguyên bản sản vật liền không phong phú, mấy năm nay Tây Bắc biên cảnh mấy năm liên tục chiến hỏa không ngừng, lương thuế mỗi năm cũng chưa thiếu chính trước, lại có thổ phỉ hoành hành, năm nay lại có thiên thai, có thể không loạn mới là lạ đâu. Nghe xong Phượng Nhược Nhan kỹ càng tỉ mỉ giải thích, thôi hoa cẩm sắc mặt càng thêm cứng đờ, lầm bẩm tự nói, muốn rối loạn, này nhưng làm sao đâu. cẩm nhi sắc mặt biến mất đi huyết sắc, Phượng Nhược Nhan thương tiết vuốt nàng mặt, Này nha đầu ngốc có bà bà ở, ngươi liền như vậy sợ hại a Tuy rằng không tận mắt nhìn thấy đến thổ phỉ vào thôn, nhưng tam thúc chết thảm ở thổ phỉ trong tay, tam ca cùng đầu to ca đều bị thổ phỉ thương đến, dưỡng như vậy lâu. Hiện giờ lại muốn đại loạn, không chuẩn thổ phỉ còn sẽ vào thôn thai hòa người, thôi hoa cẩm thân mình run run, ngần mặt hoảng sợ nhìn phượng nhược nhăn mặt. Bà bà, ngươi không biết những cái đó thổ phỉ có bao nhiêu đáng sợ, bọn họ giết người đều không ngáy mắt. Đem hoảng sợ không thôi nàng ôm ở trong ngực, nhẹ nhàng vỗ đầu vai, Phượng Nhược Nhan trấn an, cẩm nhi, ngươi đừng sợ, có ngươi tam ca cùng đầu to ca ở, ngươi nhớ thương người trong nhà đều sẽ không có việc gì, bà bà cũng sẽ che chở ngươi. Một bên riêng nhi không nghe hiểu các nàng nói, chỉ là mắt trông mong nhìn Phượng Nhược Nhan đem thôi hoa cầm ôm, nàng ánh mắt hơi hơi chấp động, ấn xuống trong lòng hâm mộ, ngay sau đó ngoan ngoãn đi thu thập trên bàn chén búa. Mấy ngày nay thôi bình tùng nhật tử quá đã mệt nhọc lại thư thái, hắn cùng trong thôn Hán tử nhóm một cái dạng, đều đua ra toàn thân sức lực làm sống. Đến hôm nay ăn cơm chưa trước, là có thể đem tân đảo mấy cái đại than riêu đầu gỗ chứa đầy, tuy rằng đã là vào đông, nhưng hắn áo đông phía sau lưng đều bị mồ hôi xuống nước. Vương đại đầu tới rồi than riêu trước, đem chính ngân một đại sọt đầu gỗ đoạn thôi bình tùng kéo về tốt đều. Thấy kim đảo cũng vẻ mặt trịnh trọng nên lại đây. Hắn buồn bực nhìn bọn họ, kim đảo, đầu to, hai người đây là phải làm gì? Đại vương đại đầu nói Vượng nhược nhan băn khoăn cùng công đạo, thôi bình tùng ánh mắt cũng có chút hoảng loạn, ngay sau đó lại phẫn nộ vô đuổi, đây là sao nháo? Còn có để ta dân chúng sống? Người trong thôn lương thực giao lương thuế, cũng chỉ là đủ ăn đến cửa ải cuối năm, lúc này nếu không đi mua lương, lật qua năm cũng thật chính là không mệ hạ nổi. Hoài Khánh Phủ này địa giới tới rồi mùa xuân cơ hội là 3 năm 2 đầu hạn ai có thể biết sang năm đầu xuân là có thể thuận lợi đem lương thực loại ở ngoài ruộng đâu. Tâm tình một chút từ núi cao rơi xuống khe, thôi bình tùng nôn nóng thẳng thở dài, ai, các ngươi nói, ta người trong thôn mới lấy 2 ngươi phúc khí, có thể tránh mấy cái mạng sống tiền bạc, nhưng lại gặp gỡ việc này, này không phải muốn tuyệt đoàn người đường sống A. Vương Đại Đầu đem hắn từ trên mặt đất kéo, này sẽ không phải thở dài thời điểm thời điểm mấu chốt vẫn là Bình Tùng Thúc muốn bắt cái chủ ý à. Chính mình tuy rằng đương trong thôn Lý Chính lại không có nhiều ít năng lực, hiện giờ ở người trong thôn trong lòng chỉ sợ còn không bằng trước mắt này hai tiểu tử có trọng lượng, thôi Bình Tùng vừa hổ vừa thẹn lau mặt, nhìn sang Kim Đảo cùng Vương Đại Đầu, đầu to, Kim Đảo, hiện giờ lương giới tăng cao, ta lại có gì năng lực quyết định a Còn không phải là trước tiên đi mua điểm lương thực, Bình Tùng Thúc sao liền phạm nổi lên khó? Kim đào banh mặt thế nhưng thư hoan lên, bình tung thúc, mới vừa rồi chúng ta không phải nói, làm ngươi ngày mai liền mang trong thôn các hộ đi trước phủ thành mua chút lương thực phụ trở về, đến nỗi phượng thần y, y hay mặt khác cái kia công đạo, có thể lại quá nửa tháng lại hồi thôn sửa trị cũng không chầm A. Bình tung thúc, hai ta ăn cơm xong liền xuống núi, ta trước tiên cấp lên núi người chi ra một tháng tiền công, cũng đủ bọn họ mua hồi ba nguyệt đồ ăn, ngươi cũng không cần tái phạm sầu. Chính là bởi vì người trong thôn lên núi lốn tuổi, còn không đủ nửa tháng, thôi bình tùng không hảo mở ra cùng kim đào bọn họ muốn tiền công, nghe thế tuyết đưa thắn nói, lại bắt đầu cảm động, hồng vành mắt gật gật đầu, hảo, trong thôn lúc này vượt qua cửa ải khó khăn, thật đúng là mông hai người đại ân. Trên núi đốn tuổi người nhiều, nấu cơm sống đều giao cho tiểu sân tử. Tiểu tử này nguyên bản còn không vui, bị vương đại đầu hảo một đốn gian dậy mới héo ba ba đồng ý. Kim Đào nói thẳng mỗi ngày cho hắn 500 văn, làm thôi Kim Định lại ghen ghét hâm mộ đỏ mắt, mới nói vài câu toan lời nói đã bị Sơn khôi hắc mặt mắng đầu cũng không dám ngừng lên. Tiểu Sơn tử đem mễ cơm khô làm tốt, lại dùng thịt thêm củ cải hầm một nồi to đồ ăn. Mới cầm chén đua bày ra tới, đốn tuổi người đều cái cỏ ồn ào trở về. Lý Đại Vượng từ than riêu lần trước tới, xem Tiểu Sơn tử lo liệu không hết quá nhiều việc, liền cho hắn đắp bắt tay đựng đầy đồ ăn. Ném xuống khảm đao, liên thủ đều không đi tẩy, thôi kim định liền tới đến bếp thượng, nghiêng mắt nhìn này bất quá mấy ngày nguyên bản liền ăn mày đều không bằng tiểu tử thế nhưng ăn trên mặt có đỏ bừng bộ dáng hắn trong lòng toàn không được. Đen tuyển tay đi lấy thịnh cơm cái muống, trong miệng còn căm giận bất bình hồn nào tiểu sân tử, tiểu tử ngươi hôn thượng như thế có nước luộc hảo sai sự, cũng không thể đèn tâm can, chính mình ăn no mặc kệ chúng ta này đó ra mồ hôi và máu người a Thôi Kim Định là cái nhất dơ người, hắn lên núi mấy ngày nay siêu ý trước nay liền không đổi quá, đầu cũng không thể, đứng ở nhân thân bên đã nghe đến trên người hắn xú hô hô hương vị. Nay sẽ lại dùng dơ tay đi lấy cái muống, tiểu sơn tử căm tức nhìn hắn, thôi Kim Định, đem cái muông bông, nhìn ngươi tay dơ, làm dơ đồ ăn, đoàn người còn sao ăn à. A Phi, thật đúng là cho là ăn nhà ngươi cơm, nhìn đem ngươi cái ngãi danh năng lực bị tiểu sơn tử trào phúng chính mình dơ, thôi kim định đem cái muông ném vào nồi cơm, lại hướng hắn phun ra khẩu đàm, hung tận mắng, áp vì, thật đúng là cho là ăn nhà ngươi cơm, nhìn đem ngươi cái nhãi danh năng lực. Một cái tiểu tạp chủng cũng có thể muốn trời cao. Đem trong tay chén bông, bị mắng thô tục tiểu sơn tử khí run, hắn khẽ cắn môi căn cười lạnh, không e ngại đánh trả, không phải nhà ta cơm, chính là ta người trong thôn cái nào không cần ăn. Chính ngươi không chê chính mình bẩn thỉu cũng muốn cố kỵ người khác. Giám xuất khẩu liền đà thương người ngươi cho rằng ngươi là cái nào. Này nhãi danh thế nhưng thật sự không đem chính mình để vào mắt, thôi kim định tay ruôi ra, nắm tiểu sơn tử cổ áo, nhe răng lại mang lên, lão tử là cha ngươi. Rốt cuộc là tuổi con nhỏ, sức lực không đủ, tiểu sơn tử bị thôi kim định xách lên, hai chân không dính mà, chỉ có trong mắt phun ra ra lửa giận cùng phẫn hận có thể đem hắn cấp giết chết. Lý Đại Vượng tuy không quen nhìn Thôi Kim Định, khá vậy không nghĩ trêu trọc thị phi, thấy hắn nắm tiểu sơn tử cổ áo, đành phải bồi gương mặt tươi cười khuyên bảo, Thôi huynh đệ, làm một buổi việc tốn sức, đi trước tẩy bắt tay, ăn cơm khẳng cấp, người mau đem tiểu sơn tử cấp buông xuống A. Sớm ghen ghét Kim đảo ra là trong thôn đầu một phần có thể sai sự nô tài người, Thôi Kim Định như vậy nham hiểm tiểu nhân lại sao lại đem Lý Đại Vượng để vào mắt, hung tận trừng mắt hắn, cũng hay. Ngươi tính cái gì cầu đồ vật bất quá là kim đảo kia tiểu tử nô tài, cũng dám cho ngươi thôi ra nhai răng. Lý đại Vượng bị nhục mạ khi thiếu chút nữa hụt máu, hắn đem đồ ăn buồn bông, đi kêu kim đảo cùng thôi bình tùng ra tới. Còn tưởng rằng chính mình dọa đi rồi lý đại Vượng thôi kim định đắc y đem tiểu sơn tử ném xuống đất, hung hăng đá hắn, tăng lương tâm tiểu tạp trùng, đừng tưởng rằng ngươi được vương đại đầu kia tiểu tử mắt, ngươi là có thể bỏ đến lao tử trên đầu. Một chân chân đá vào trên người mình, từng câu làm hắn điên quần nụ mạ tiểu sơn tử chịu đựng đau cùng khuất nụ, từ trên mặt đất bò lên, mắt nhìn chầm chầm thất thượng dao phay. Thôi kim định chỉ là chốc mắt công phu, đầu vai của chính mình đã bị tiểu sơn tử cấp bổ một đau. Ngay sau đó chính là hét thảm một tiếng, giết người. Thôi kim định, người cái khoác ra người súc sinh, cũng biết sợ hãi. Đem dao phay đặt tại té ngã trên mặt đất thôi kim định trên cổ, tiểu sơn tử đầy mặt hung ý. Đừng! Đừng giết ta! Cổ bị dao phê trống, đầu vai đau muốn hắn mệnh, thôi kim định là sao cũng không nghĩ tới tiểu tử này lại có lá gan lấy dao phê chém hắn, hoảng sợ trong mắt đều lồi lên. Sơn khôi cùng 9 cân tẩy qua tay mặt cười nói vào than diều phạm vi. Nghe thế thanh tiêu thẳng thiết, hai người bọn họ nhìn nhau, cất bước liền chiều đại táo thượng chạy tới. Trước mắt máu chảy đầm địa một màn làm chín cân cùng sơn khôi đều hít hà một hơi. Sơn Khôi sợ kinh ngạc tiểu sơn tử, tận lực phóng thấp giọng âm hống, "Tiểu sơn tử, có việc thúc cho ngươi trống, thanh đao thu hồi tới." Chính mình cùng nương tuy rằng ở trong thôn quá không bằng người, khá vậy không thể làm này xúc sinh hỏng rồi thanh danh. Tiểu sơn tử nghĩ đến Thôi Kim Định ngắc ngôn, ngực tựa như bị người thọc một đao, hán quật cường bẻ đầu, trong mắt tràn đầy phẫn hận, làm chín cân cũng cảm thấy kinh tâm, tiểu tử này là bị Thôi Kim Định nhục tàn nhẫn, mới dám cầm lấy dao phay chém người. Không cần, ta muốn giết này xuất sinh. Thôi kim định còn không có hướng bọn họ kêu cứu. Giao phê đã cắt qua cổ hắn, so với ai khác đều túng hắn dọa đáy trong quần. Trong miệng liền hừ hừ thành cũng không dám phát ra. Đứa nhỏ này mắt thấy là khí ngốc đầu, thế nhưng không nghe chính mình nói. Sơn khôi cấp trên đầu đứa ra mồ hôi lạnh, tiểu sơn tử. Người nghe sơn khôi thúc nói, đem giao phê cho ta. Tiểu sơn tử tay phát run, giao phê đem thôi kim định cổ cắt qua. Chảy ra huyết đem toàn bộ cổ đều nhiễm hồng. Giao phay chống cổ. 9 cân cùng sơn khôi trong lòng là nói không nên lời lo lắng, khá vậy không dám tùy tiện đi đoạt tiểu sơn tử giao phay, trường hợp không khí nhất thời lại đắm chìm ở huyết tinh cùng tiểu sơn tử lùng liệt phân hợp chung. Mấy năm nay đi theo thôi ra người sinh hoạt vương đại đầu, quy củ buồn phận đã làm người trong thôn đã quên hắn cùng nhau lưu manh bộ mặt. Nghe được đồ đệ bị khi dễ, hắn nơi nào có thể dung hạ, Cái này thôi Kim định thật đúng là xuẩn muốn trời cao, hắn cái nào cha không hảo tìm, lại cứ theo dõi ta đồ đệ. Khẩu khí này ta vương đại đầu nhưng nuốt không dưới. Còn không có tới cập đối tiểu sơn tử hảo điểm, thế nhưng bị người khinh nụ, còn liên quan mắng đại vượng thúc, đây là cầm tiểu sơn tử tới nhục nhã chính mình đi. Mặt hát như đáy nồi, Kim đảo vỗ tay trưởng phát tiết bất mãn cùng phân nộ, ai cấp thôi Kim định gan chó. Thường ngày người trong thôn khi dễ tiểu sơn tử cô nhi quả phụ ta kim đảo quản không được, hôm qua cẩm nhi mới nói quá, tiểu sơn tử nương vẫn là ta nãi đường rất nữ đâu, này đeo ta kim đảo cấp tiểu sơn tử căng định rồi. Đã sớm xem thôi kim định kia thằng nhóc chết tiệt trước mắt, nhiều lần ở trên núi châm ngòi thị phi, vì thôi bình tùng mặt ngũi, hắn đều làm bộ không thấy được. Nhưng lần này thế nhưng mắng vũ nhục tiểu sơn tử hòa ly đại vượng. Vương Đại Đầu lần này cũng sẽ không lại vương tha cái này thôi Kim Định. Này nơi đầu sóng ngọn gió thượng, đáng chết thôi Kim Định cũng dám nháo sự, liền Lý Đại Vượng đều mắng. Người trong thôn cái nào không biết, Lý Đại Vượng hai vợ chồng tuy là nô buộc thân phận, nhưng Kim Đào huynh mội từ trước đến nay là đem hai người bọn họ coi như người nhà đối đãi Cái này tao ôn thôi Kim Định, thật đúng là ăn gan hùn mà gấu. Có thể ở thời điểm này cho hắn đốn tuổi cơ hội, đã là bao lớn ân huệ. Chính mình dẫn bọn hắn đi lên kia một ngày môi đều ma mỏng lại nhải, thiên này xuất sinh thế nhưng còn dám cô ý ở trên núi làm mầm ý, thật là không đem chính mình để vào mắt. Chính mình đảo cũng thế, sẽ không cùng thôi Kim định kia đuôi mù hôn trướng nhiều so đo, nhưng chọc tới vương đại đầu cùng Kim đảo chính là chọc thiên đại thai hoạn. Vương đại đầu âm trầm ánh mắt càng làm cho thôi bình tùng kinh tâm, này hai tiểu tử là liền thổ phỉ cũng chưa để vào mắt. Nhưng đừng đem thôi Kim định kia hôn đảng cấp giết chết ở trên núi, hắn hồi thôn nhưng vô pháp báo cáo kết quả công tác, thiếu chút nữa khí tạc tim phổi thôi bình tùng chịu đựng trong lòng nghẹn quất sắc mặt ngượng ngủng cấp lý đại Vượng buổi lễ, lại chuyển qua rối lôi kéo muốn ra túp lều Kim đảo cùng vương đại đầu, Kim đảo, đầu to, trước mắt này tình hình khẩn trương, hai ngươi đại nhân đại lượng, ngàn vạn đừng cùng kêu cầu đồ vật so đo, chiều thúc liền đem hắn hơi hồi trong thôn không cho này xuẩn đồ vật lưu lại nơi này cách thứ người. Thôi bình tùng đã ăn nói khép nép cùng bọn họ thế kia cầu đồ vật cầu tình, vương đại đầu cùng kim đảo cũng không hảo không cho hắn cái này lý chính thể diện. Người ngốc không ngốc à, mau đem dao phay cho ta, thật bị thương người người nhưng sẽ bị chém đầu a Chín cân thật sợ tiểu sơn tử kiên trì không được, sẽ một dao phay đem thôi kim định đầu cắt rớt, cũng phóng thấp giọng âm đau khổ khuyên bảo. Nhà bếp ngoài cửa lại đi tới vài người. Nghe được bên trong chín cân khuyên can thành, đều dừng lại bước chân, hai mặt tương quy. Cái này thôi kim đặt làm sống không sao tích, lại lười lại giờ, nào thư ăn cơm không chạy ở đoàn người đằng trước. Ở trong núi đã nhiều ngày hắn xối dục sự tỉnh, biết hắn phẩm tính, căn bản liền không ai phản ứng hắn. Hôm nay cũng dám bắt được chém người, ai dù, không phải là tiểu sơn tử đứa nhỏ này bị hắn cầm đau bị thương đi. Nhìn thấy thôi Bình Tùng giống như thấy cứu tinh, đều mồm năng miệng mười ồn nào. Lý chính, ngươi mau vào đại táo nhìn nhìn đi, thôi kim định giết người. Liền chín cân ca đều ngăn không được hắn, chỉ sợ tiểu sơn tử kia đáng thương hải tử đã mất mạng. Nghe đến mấy cái này lời nói, thôi bình tung đầu vanh một tiếng, trước mắt biến thành màu đen, tức khắc cảm giác trời đất quay cuồng lên. Kim Đảo cùng vương đại đầu đều chiều đại táo thượng chạy như bay qua đi. Lý đại vượng thấy thôi bình tùng một đầu ngã quỵ, vội thét to người trong thôn đáp bắt tay đem người trước nâng tiến túc đều. Rốt cuộc là cái nào giết người Chúng ta lại đây vắng chút Sao sẽ biết đâu Xem tình hình hình như là ở đại táo thượng ra sự Liên ta lý chính đều khí xỉu qua đi Việc này làm ẩm ý cũng không nhỏ A Đại táo bên ngoài đất trống thượng tức khắc loạn thành một đoàn 9 cân cùng sơn khôi hai cái tráng hán tử đối cầm dao phê tiểu sơn tử bó tay không biện pháp Bị dọa phá gan thôi kim định đã liền kêu đau cùng xin tha cũng không dám Trong mắt cứng còn nhìn chầm chầm tiểu sơn tử mặt. Tiểu sơn tử, làm tốt lắm. Chưa cho sư phó của người mất mặt. Tiểu sơn tử trên mặt cùng trên người đều dính huyết, biểu tình đã mau hỏng mất, sợ lại chọc giận hắn sẽ thật sự giết thôi Kim Định. Rồi tay đem vương đại đầu chiều sau đẩy ra, Kim Đào mang theo tươi cười khen ngợi, cũng chậm rãi đến gần hắn. Kim Đào ca, ta không nghĩ giết hắn, đều là bị buộc. Có lẽ là Kim Đào huynh muội đối hắn cùng nương thực hảo. Tiểu sơn tử trong mắt cựu hận tiêu tán, hắn đem dao phay từ thôi kim định trên cổ dịch hai, ủy khuất hô lên. Hảo huynh đệ, chúng ta đều sẽ không trách ngươi. Đem trong tay hắn dao phay nhẹ nhàng lấy lại đây, tùy tay ném tại thất thượng, kim đào ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp trấn an thần kinh căng thẳng tiểu sơn tử. Tiểu tử ngốc, kim đào ca, mang ngươi đi đem mặt rửa sạch sẽ, thay tân áo đông, tiêu áo đông vẫn là ngươi cẩm nhi tỷ tỷ tặng cho ngươi nương tế vải bông đầu. Đem thân mình đồng dạng cứng đờ tiểu sơn tử kéo đến chính mình bên cạnh, kim đào chiều 9 cân cùng sơn khôi đánh cái ánh mắt, sau đó tún tiểu sơn tử thủ đoạn rời đi. Kim nào đem tiểu sơn tử mang về tốt lều, vương đại đầu nhìn thôi kim định đã bị dọa thành ngốc tử, tưởng đá hắn một chân thấy hắn đầu vai bị đau chém thương, thở phi phi mắng, miệng dơ tâm nhãn độc ngu xuẩn, xứng đáng bị tiểu sơn tử chém một đau. Ta trên núi nhưng dung không dưới như vậy tầm tư ác độc người, 9 cân thúc. Hai người đem hắn làm ra đi, đừng làm cho đoàn người liền cơm chưa cũng chưa đến ăn. 9 cân cùng sơn khôi đem thôi kim định nâng ra đại táo, trên mặt đất máu chảy đầm địa còn có thôi kim đào ngâm nước tiểu kia hôn hợp hương vị làm người khó có thể miêu tả. Bên ngoài người bụng đói kêu vang, nhìn đến này tình hình cũng không có ăn cơm tâm tư. Đoàn người một bên thu thập một bên mắng thôi kim định là tìm đường chết. Vào thôi bình tùng trụ tốt liều, thấy hắn sắc mặt khó coi, hai mắt nhắm nghiền. Trên môi có nói đã phiếm xanh tím véo ngân, vương đại đầu nghi hoặc hỏi, "Bình Tùng thúc sao hồi sự?" Cái kia hán tử bị vương đại đầu nhìn chầm chằm trong lòng hốt hoảng, hắn thấp giọng nói, "Đầu to huynh đệ, ngươi cùng Kim đào huynh đệ mới rời đi, Bình Tùng ca liền ngã quỵ trên mặt đất, chúng ta mấy cái liền đem người cấp nâng trở về, vẫn là đại vượng thúc dùng móng tay đem hắn véo hoán lại đây khí, nhưng mắt chính là không mở." Lại quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy thôi Bình Tùng mí mắt run rẩy, Vương Đại Đầu có chút hiểu rõ, ra như vậy sự, người này là ngượng ngủng, trong lòng hổ thẹn. Hắn hướng túp lều vài người vây vây tay, hảo, các người đi ra ngoài ăn cơm, bình tùng thúc tử ta chiếu cố. Nắm chặt thôi bình tùng tay, Vương Đại Đầu hắc hắc cười rộ lên, bình tùng thúc, ngươi cũng đừng giả bỗ ngủ, mau đứng lên ăn cơm, chúng ta chỉ còn muốn xuống núi đâu. Bị Vương Đại Đầu bóc đoảng, thôi bình tùng mặt nháy mắt đỏ lên lên, hắn càng thêm cảm thấy vô mà chi dung. Đầu to, ta sao mắt bị mù làm thôi kim định người như vậy lên núi đâu. Vương đại đầu đem thôi bình tùng kéo lên, ha hả cười, ngươi lại không phải cái nào trong bụng trùng, còn minh bạch bọn họ trong lòng là sao tưởng, cho hắn một cái đường sống đều không quý trọng, xứng đáng hắn không lương thực ăn đói chết. Đi vào túp lều bên ngoài, nhìn đến đoàn người đều chạm thành một vòng, rất là có quy củ bộ dáng, thôi bình tùng trong lòng hỏa khí cùng buồn bực tiêu tán không ít. Bất quả hắn vẫn như cũ trầm khuôn mặt, các người mới vừa rồi cũng biết ra gì sự, ta vô nghĩa cũng không nghĩ lại nói, thôi Kim Định, cố ý lấy ra thai họa, hắn cũng xứng đáng chịu tiểu sơn tử kia một đao, hôm nay ta liền đem hắn đưa xuống núi. Từ bức bách tiểu sơn tử động đao, đoàn người đã trong lòng biết rõ ràng, thôi Kim Định kết cục như thế nào, bọn họ cũng chỉnh trọng gật đầu, ly chính, chúng ta không phải bốn sáu chẳng phân biệt hôn trướng, ngươi yên tâm đi. Xem bọn họ thái độ còn tính thành khẩn, thôi bình tùng lại tiếp theo đi xuống nói, còn có, năm nay thu lương chỉ thu năm thành, phủ thành lương thực đã đại trướng, Kim Đảo cùng đầu to nhân nghĩa, nguyện ý cho các ngươi trước tiên chi ra một tháng tiền công, làm ta thế các ngươi đi phủ thành mua chút mạng sống lương thực, như vậy đại ân tình, nếu lại không liệu mạng làm sống, có thể đối trụ Kim Đảo hai người bọn họ a, lộc rút đất bạc hoảng dựa gánh thẹn thả bắt mình gì? Mấy ngày nay bọn họ gạo trắng té mặt ăn, Nhưng trong nhà người liền lương thực phụ cũng không dám ăn nhiều Nghe xong thôi bình tùng nói Bọn họ mỗi người đều biểu tình phức tạp Sơn khôi đem thôi kim định đưa về tốt lều Lưu lại 9 cân giúp hắn băng bó miệng vết thương Chính mình triệu bên này Vừa lúc đem thôi bình tùng nói nghe tiến trong thai Hắn bắt lấy vương đại đầu tay Kích động kêu Đầu to huynh đệ Ngươi cùng kim đảo chính là ta trong thôn cứu tinh A Chờ đuổi đi thôi kim định Cái này con sâu làm dầu nổi canh Trên núi người cũng là có thể kiên định đốn tuổi, Vương Đại Đầu ha hả cười, nhìn ngươi nói ngoại đạo lời nói, các người đốn tuổi cũng là ra mồ hôi và máu, hiện giờ thế đạo không tốt, có năng lực giúp đỡ đoàn người một phen, ta cùng Kim Đảo tự nhiên sẽ không chối tử. Sợ Thôi Kim Định về nhà, nhà hắn người sẽ đi tìm lưu thị phiền thoái, Vương Đại Đầu cố ý đi theo Thôi Bình Tùng vào Thôi Kim Định trong nhà. Thôi Bình Tùng sụ mặt đem trên núi phát sinh sự tình nói cho Thôi Kim Định cha mẹ. Cũng đem thôi kim định ở trên núi đốn tuổi bốn lượng bạc cho bọn họ. Trong thôn lên núi gần 30 cái hán tử, duy độc chính mình nhi tử trọc thai họa trong chăn chính cấp tặng trở về. Lúc này mới đi không đến nửa tháng liền tránh trở về nửa năm mới có thể tránh bạc, cố tình như thế tốt việc bị nhi tử cấp làm không có. Thôi lão cha vừa hổ vừa thẹn, run run ngón tay lão bà tử, đều là ngươi cái hôn trướng lao đông tây. Sống sờ sờ đem đứa con trai giáo thành này phúc không thành tài Súc Sinh A. Lý Chính ở chỗ này, Phương lão bà tử không dám la lối khóc lóc, áp xuống trong lòng đối Tiểu Sơn tử hận ý, nàng chỉ là túm lão nhân ống tay háo cầu xin, "Cha hán, đều do ta, nhưng ta định nhi còn bị thương đâu, sao thích cũng muốn bồi ta cấp định nhi trị liệu thương bạc đi, nhà ta nhưng nghèo liền nửa cái tiền đồng đều lấy không ra a." Phương lão bà tử hận ý bị Vương đại đầu xem ở trong mắt, Hắn tử trong lòng ngực lấy ra mấy lượng bạc vụn ở rách nát trên bàn, hắc hắc cười lạnh, thôi láo gia tử, chỉ liệu ngươi nhi tử dược phí bạc ta thế tiểu sơn tự ra, ta nhưng đem lời nói đặt ở nơi này, lưu thị hiện giờ chẳng những là phượng thần y hoa bó lớn bạc cố dùng tú nương, vẫn là kim đào hắn mãi lao lưu thị đường rất nữ, các ngươi nhưng đừng nghĩ cha, đi trêu chọc lưu thị, nếu lưu thị có cái tốt xấu, các ngươi cả nhà mạng nhỏ nhưng đều chơi xong. Tôi lão cha thân mình không tốt, tuổi không tính lao đã câu lu vòng eo, nghe xong Vương đại đầu lời nói nặng, vòng eo càng thêm công thực, hắn vội vây tay, không thể, nhìn đứa nhỏ này nói gì lời nói, Tiểu Sơn tử cô nhi quả phụ ở trong thôn Nhật Tử quá gian nan, ta người trong thôn cái nào không giơ tay kéo hắn nương hai một phen, hiện giờ nhà hắn Nhật Tử hào quá, lao nhân trong lòng cũng vui mừng không phải. Khắc không sợ, thật đúng là sợ Vương lão bà tử thật sự sẽ đi tìm Lưu thị phiền toái. Thôi bình tùng cũng hát mặt gõ lên, trường sinh thúc, biết người nhân phẩm không tồi, định sẽ không làm ra làm người trong thôn dung không giới sự tình. Nhưng những người khác ta liền không yên tâm, nếu lưu thị thật sự sẽ ra chuyện, cũng đừng trách ta vô tình, đem các ngươi một nhà đều đuổi ra thôi ra thôn. Không nghĩ tới lưu thị cái kia quả phụ thế nhưng có như thế tốt số phận, chẳng những có kim đảo ra người che chở, liền cái kia thần bí nữ thần y đều nhìn với con mắt khác. Người như vậy nàng nào dám đi trêu trọc. Đầy ngập phẫn hận phương lão bà tử cũng dập tắt đi tìm lưu thị đen đuổi ý tưởng. Vội cười Linh nọt, sẽ không, đại cháu trai nghĩ nhiều, chúng ta nơi nào là có thể làm ra như vậy ác sự người. Vội va đi phủ thành mua lương thực, thôi bình tùng cùng vương đại đầu không kiên nhẫn cùng thôi láo cha cáo tử. Hai chiếc xe ngựa thực mau vào phủ thành cửa thành. Bọn họ đuổi tới chợ phía đông quảng cu ẻ tiệm lương. Cửa hàng việc nhìn thấy vương đại đầu bọn họ, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, vương đại ca tới, người mau mời tiến. Quét mắt trống rông lương thực ngăn tủ, vương đại đầu có chút thất vọng, tiểu lao đệ, các ngươi kho lúa đều không, như thế nhiệt tình kêu ta tiến vào không phải là mời ta uống trà nói chuyện phim đi. trưởng quay thấy là đại khách hàng lại đây, ném xuống sổ sách cũng từ trên quầy hàng đi ra, vương huynh đệ, người hôm nay muốn nhiều ít gạo thóc, báo cái số lượng. Ta làm bọn tiểu nhị cho ngươi chuẩn bị đầy đủ hết. Có lương liền hảo, vương đại đầu nhẹ nhàng thở ra, Ấn, hôm nay tình mệ tế mặt trước thiếu một chút, mỗi dạng đều bị tiếp theo trăm cân, lương thực phụ mỗi dạng muốn 5.000 cân. Người này dung mạo bình thường, nhưng mỗi lần tới mua lương đều hào phóng không hỏi giá, trưởng quay thống khoái nói thanh hảo, hảo, vương huynh đệ chính là đại khí. Cùng thôi bình tùng xem xét muốn mua các loại lương thực, giao phó một nửa tiền đặc cọc. Vương Đại Đầu làm tôi bình tùng nhìn tiệm lương bọn tiểu nhị trang xe, chính mình ra nhà này tiệm lương. Nghe xong Phượng Nhược Nhan an bài, hắn không một hồi liền ở phố xá thượng tìm 5 chiếc xe ngựa, lại lục tục đi khắc cửa hàng mua thật nhiều lương thực phụ. Phủ thanh người cơ bản rất ít ăn lương thực phụ, này lương thực phụ chướng nhưng thật ra không như vậy do người. Cho xa phu so thường ngày nhiều gấp đôi tiền xe, làm cho bọn họ đem 5 xe ngựa lương thực đều kéo đến ngoại ô Phượng Nhược Nhan tân mua nông trang. Phản hồi đầu một nhà tiệm lương, bọn họ mang đến xe ngựa đã trang tràn đầy, như vậy nhiều lương thực phụ, lập tức kéo không xong, Vương Đại Đầu công đạo quá một canh giờ lại trở về trang xe. Thanh toán dư khoản Vương Đại Đầu cùng Thôi Bình Tùng nhảy lên xe ngựa, vội vàng hai chiếc xe rời đi chợ phía đông. Nghĩ Vương Đại Đầu lập tức mua 5.000 cân lương thực phụ, Thôi Bình Tùng nghĩ người trong thôn rốt cuộc sẽ không đói chết, trên mặt cũng nhiều tươi cười. Ra khỏi cửa thành. Thấy vương đại đầu xe ngửa quải nhập một con đường khác, hán nghi hoặc ở phía sau cao dọng kề, đầu to, ngươi đi nhầm nói. Phượng Nhược Nhan nói qua, vì an toàn, muốn đem mua lương thực chỉ kéo về trong thôn một bộ phận, giữ lại đều an trí ở thôn trang gửi. Vương đại đầu quay đầu lại hướng thôi bình tùng quỷ dị cười cười, lý chính thúc, ta làm việc ngươi yên tâm, sẽ không sai. Đứa nhỏ này cười có chút đặc biệt, không chừng ở trong lòng lại cân nhắc gì đâu. Thôi bình tùng đành phải đi theo hắn xe ngựa mặt sau. Dù sao cũng là ngoại ô thôn trang, tiến thôn trang lộ thế nhưng so hồi thôn lộ muốn tốt hơn rất nhiều, bọn họ thực mau liền thấy được phía trước thôn trang. Vương Đại Đầu nhìn thôn trang bên ngoài đã dừng lại 5 chiếc xe ngựa, có không ít người vây quanh ở nơi đó quan khán, hắn từ trên xe ngựa nhảy xuống, bước nhanh đi qua. Quét mắt cái cỏ ồn ào đám người, Vương Đại Đầu tận lực làm chính mình ngựa khí hỏa hoán một ít. Các ngươi thôn trang quản sự là cái nào? Mau làm hắn ra tới thấy ta. Nga, ta đi kêu vương ra ra lại đây. Có cái 89 tuổi tiểu tử nhìn sang vương đại đầu, ngay sau đó ồn ào nhảy ra đám người. Không một hồi, có cái dâu tóc bạc trắng lao nhân nện bước vững vàng đã đi tới. Cái nào muốn gọi lao nhân lại đây a Vương muốn cẩn thanh âm to lớn vang dội vang lên, đám người tự động cho hắn tránh ra con đường. Thấy lao nhân này ánh mắt thanh minh định là cái dựa vào chủ người. Vương Đại Đầu ôm quyền cho hắn hành lễ, vương bá, ta là phụng các ngươi tân trang chủ hướng thôn trang đưa lương thực, còn thỉnh vương bá cấp dẫn đường. Nguyên Lai là tân chủ tử cấp thôn trang mua lương thực, vương muốn cẩn tâm tình kích động, hắn đánh giá vương Đại Đầu ánh mắt lập tức mang theo thân thiết cùng nhiệt tình, hảo, đi theo ta. Thôn trang Nguyên Lai chủ tử rất ít hỏi đến sự tình, càng đừng nói tiến trang nhìn xem. Mỗi năm thôn trang thu hoạch đều là phương gia quản sự tới lộng đi, cho bọn hắn còn lại cũng là chỉ đủ cố cái không đói chết thôi. Hiện giờ phủ thành lương thực một ngày mấy cái giá, mắt nhìn thế đạo sợ là muốn loạn, bọn họ đều lo lắng người trong nhà sẽ ở cái này vào đông đói chết. Không nghĩ tới chính là đổi cái tân trang chủ còn không có nhiều ít nhật tử, thế nhưng cấp đưa tới lương thực, thôn trang người trên mỗi người đều vui mừng đến không được. Thôi bình tùng cũng nghe minh bạch, Này đó lương thực 8 phần là phượng thần y liền mua. Vương muốn cần phân phó người khai đại trạch cửa hông, hắn nhiệt tình lại không mất cung kính đem vương đại đầu bọn họ xe ngựa làm đi vào. Xe ngựa đi vào đại trạch mặt sau kho lúa, vương đại đầu ném xuống roi ngựa, có chút hương phấn nhìn từng hàng chỉnh tề kho lúa, trong lòng nhạc nở hoa. Nhưng chờ vương muốn cần mở ra đại môn, bên trong trống không liền viên lương thực đều không có, hắn nháy mắt kéo dài quá mặt, hợp lại phượng thần y liền mua cái không thôn trang. Có lẽ là hắn biến sắc mặt quá nhanh, Vương Muốn Cẩn Tâm cũng đi theo để lao cao, thấp phẩm nhìn Vương đại đầu. Năm nay kho lúa không, cũng không phải đại sự, chỉ nhìn một cách đơn thuần thôn trang thượng những cái đó bình thản đồng ruộng, Vương đại đầu thực mau đoan chính tâm thái, hướng theo vào tới người phân phó, đều đừng thất thần, mau đem lương thực dỡ xuống tới, sân trời tối trước kia chúng ta còn muốn lại đi chợ phía đông kéo một chuyến lương thực trở về đâu. Suốt bảy đại xe lương thực đã vào hậu viện. Nghe người này nói còn muốn đi kéo một chuyến, tân trang chủ chính là cái không đơn giản người, bọn họ tâm tình phức tạp nghĩ tay chân cũng nhanh nhẹn lên. Bất quá 30 phút, xe ngửa bay lên không, vương đại đầu cùng vương muốn cần dặn do một lần, hắn lại mang theo người ra đại trạch. đuổi tới chợ phía đông tiệm lương, thôi bình tùng nhìn nhạc mặt mày hớn hở trưởng quài, đem vương đại đầu kéo đến không ai địa phương, nhỏ giọng do hỏi, đầu to, người cấp thúc giao cái đế. Phượng thân ý, ý là tính toán mua nhiều ít lương thực a Lúc gần đi, Phượng nhược nhan cho chính mình 2.000 lượng ngân phiếu, dặn do chính mình vô luận như thế nào đều phải đem bạc đều đổi thành lương thực phụ. Vương đại đầu thản nhiên nhìn thôi bình tùng khẩn trước mặt, ta thôn đã có 300 tới khẩu người, cái này thôn Trang cũng có 6-7 chục khẩu tử, muốn dưỡng như thế nhiều người, chỉ sợ còn muốn lại mua 2-3 vạn cân lương thực phụ đi. Nguyên lai Phượng Thần ý ghi lại là tôn muốn dưỡng toàn thôn người tâm tư, Thôi Bình Tùng tức khắc thân mình cứng đờ, hốc mắt thực mau tụ tập nhiệt lệ, lẩm bầm nói, phượng thân ý thật đúng là người tốt kia, người tốt. Bắt tay trưởng đặt ở biểu tình kích động Thôi Bình Tùng đầu vai, vương đại đầu trịnh trọng dặn dò, Bình Tùng thúc, năm nay mắt thấy muốn đại loạn, lòng người khó dò, ta ở chỗ này tổn lương sự tình vạn không thể hồi trong thôn nói lên. Hủy diệt trên mặt đã lạnh băng nước mắt, Thôi Bình Tùng gật gật đầu, ta biết, đây chính là cứu đoàn người mệnh lương thực. Ta nơi nào liền không biết sâu cạn. Đem lương thực kéo về thôn trang, sắc trời đã hát ấu. Vương muốn cần đem hai người bọn họ mang tiến nhà mình, làm lao bà tử cùng con dâu cho bọn hắn bưng lên đồ ăn. Ăn xong cơm, vương đại đầu lại cẩn thận dặn do vương muốn cần, làm hắn nghiêm khắc quản giáo tốt thôn trang người trên, không thể đem thôn trang tổn rất nhiều lương thực sự tình tiết lộ đi ra ngoài. từ đại trạch trở về trên đường, đã biết vương đại đầu thế nhưng cùng chính mình một cái họ. Lần giác thân thiết, tân trang chủ tuy rằng là cái nữ lưu hạ người, có thể tại đây là mua lương, này quyết đoán cũng không phải là giống nhau nam nhân có thể so sánh. hắn vô ngực, đại cháu trai, người đem tâm trang trong bụng, có ta vương muốn cần ở, định sẽ không cô phụ ta trang chủ tâm ý, càng sẽ không hỏng rồi trang chủ đại sự. Trên núi nhà gỗ, quỳ thôi hoa cẩm cấp bà bà vướt ve đầu vai, cười khuyên, bà bà. Ngươi ngày mai sáng sớm không bằng lưu tại trong nhà nghỉ ngơi một chút, cũng đừng lại lên núi. Rồi tay sờ thôi hoa cẩm tinh tế mềm mại gương mặt, phượng nhược nhan ha hả cười rộ lên. Nha đồng ốc, hiện giờ thế đạo muốn loạn, ngươi bà bà sợ bị đói các ngươi, đem dưỡng lao bạc đều lấy ra tới mua lương thực, lại không đi đảo chút dược thảo, ta sau này nhưng sao sinh hoạt đâu. Thôi hoa cẩm biết được bà bà muốn mua mấy vạn cân lương thực, liền có chút phát ngốc, một hồi lâu tử mới biểu môi. Ta người có thể ăn nhiều ít lương thực, trong nhà tam ca cũng tổn không ít kiểu mạch cúng bắt đầu cùng lắm thì sau này ta ăn ít chút tế mê bệnh diện, bà bà hà tất làm đầu to ca đi mua như vậy nhiều lương thực đâu. Nhưng người đem thôi hoa cẩm kéo đến trước mặt, Phượng Nhược nhan méo nàng khuôn mặt, cười nhìn nàng, cẩm nhi, gì thời điểm ngươi nha đầu này tâm cũng biến lạnh Thôi bình tùng mang theo thôi kim định rời đi khi, nàng đã biết than diêu thượng phát sinh sự tình. Này sẽ trong lòng hỏa khí lại cuộn cuộn ra tới, nơi nào là Cẩm Nhi tâm biến ảnh, rõ ràng là bọn họ đều không biết tốt xấu, lon gạo ân, gánh gạo thù sự Cẩm Nhi không nghĩ làm bà bà đi làm. Nha đầu này nhiều trải qua chút sự tình có thể thay đổi hạ cũng hảo. Phượng Nhược Nhan trong mắt ý cười biến mất, Cẩm Nhi yên tâm, người bà bà là sẽ không làm bồi buồn mua bán, trước dùng lương thực làm người trong thôn vượt qua cửa ải khó khăn, khai xuân còn sợ bọn họ không thể thế chúng ta bán mạng Lại nói, giống thôi kim định như vậy xuẩn người lại có mấy cái, trong thôn người vẫn là tốt hơn nhiều đâu, bà bà đều là vì ngươi về sau lộ hảo. Bà bà nói cũng đúng, xa còn có thể trừng ra vàng, luôn có đại bộ phận người là tốt. Đừng nói bà bà vẫn là thiệt tình vì chính mình, thôi hoa cẩm gật đầu, lời nói là như vậy nói, cẩm nhi vẫn là không nghĩ làm bà bà vào núi bị tội. Nhớ tới buổi sáng ở trên sân núi, Diên Nhi kêu nha đầu vì hoàn thành nhiệm vụ, ngón tay đều đảo phá ra, thấy nàng cũng biểu tình tính cẩn nghe theo. Phượng Nhược Nhan càng thêm tưởng đem nàng giáo hảo, đứng đắn nói, bà bà thân mình rất tốt đâu, chính là Diên Nhi nha đầu này phải hảo hảo mai rũa một chút, bằng không liền phế đi. Nguyện Nương Tím không đứa con trai bản thân, nếu bà bà đem Diên Nhi dạy dỗ hảo, cũng coi như đối ở nàng nương ba, thôi hoa cẩm không hề khuyên bảo. Cùng bà bà chào hỏi một cái, xuống giường bưng chậu nước ra nhà ở. Tiến phòng bếp đem Diên Nhi chân tẩy hảo, lại lần nữa cho nàng ngón tay bôi thượng rượu cao. Thôi hoa cẩm đem nàng đưa vào cách vách nhà gỗ nhỏ, dặn dò Diên Nhi sớm chút ngủ. Biết được chính mình ngày mai sáng sớm còn muốn lên núi, Diên Nhi mới bị thôi hoa cẩm ấm áp tâm lại lạnh xuống dưới. Xúc tiến đệm chăn, nước mắt từ khỏe mắt chẳng ra, liền không thể bồi thôi hoa cẩm ngủ ủy khuất đều đã quên.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 Diên Nhi mới bị Thôi Hoa Cẩm ấm áp tâm lại lạnh xuống dưới, xúc tiến đệm chăn, nước mắt từ khỏe mắt tràn ra, liền không thể bồi Thôi Hoa Cẩm ngủ ủy khuất đều đã quên. Ngay kế giờ thìn, Thôi Hoa Cẩm nhớ thương Tiểu Sơn Tử, cũng cùng bà bà Diên Nhi đi vào than diêu thượng. Thấy Tiểu Sơn Tử chính cần mẫn rửa sạch đại táo thượng đồ vật, biểu tình thực nhẹ nhàng, Thôi Hoa Cẩm tâm cũng bông. Mội muội xuất hiện, kim đào trên mặt liền có tươi cười, Cẩm Nhi. Tam ca mang ngươi đi xem tân đảo Than Diêu đi. Than Diêu không phải giống nhau, nơi nào còn có mới cũ chi phần Tam ca cũng thật là khôi hải. Không đành lòng làm hắn thất vọng, thôi hoa cẩm đành phải lộ ra cao hưng phân chấn bộ răng tới. Mười mấy Than Diêu chiếm thật lớn một mảnh địa phương, thôi hoa cẩm nhìn đã trang tốt Than Diêu, gật gật đầu. Mấy ngày nay, đại vượng thúc cùng chín cân thúc đều vất vả, đến lúc đó đa phần hai người bọn họ chút bạc ca. Người trong thôn nhật tử khổ sở, thôi bình tùng làm hết phận sự tận tâm vì người trong thôn có thể không bị đói chết, càng là liều mạng toàn lực dẫn người đào tân than riêu, đã ngao hảo chút thời gian, mắt đều đỏ bừng. Kim đào đều xem ở trong mắt, cẩm nhi, người tam ca cùng đầu to ca tâm mới không như vậy hát đầu đừng nói chín cân thúc cùng đại vượng thúc, chính là bình tùng thúc ta cũng sẽ không quên. thối hoa cẩm từ than riêu lần trước tới, giúp đỡ tiểu sơn tử làm cơm trưa. Nghe thôi hoa cẩm ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ khai đạo chính mình, tiểu sơn tử đỏ vành mắt, cẩm nhi tỉ tỉ, ta đều minh bạch, nếu không phải ngày ấy hắn bức bách thực, ta nơi nào sẽ đi thương hắn. Nhìn ra tiểu sơn tử bị khuất, thôi hoa cẩm lại khen, cũng trấn an hắn hoảng loạn tâm, ngươi làm đối, ta không thể làm người kỵ đến trên cổ còn chưa động thủ, bất quá, sau này có đầu to ca coi chừng ngươi, lại không cần lo lắng người khác khi dễ, ngươi hảo hảo đem bọn họ đồ ăn làm tốt. Người nương ở trong thôn cũng có thể an tâm Chính mình cùng nương nếu không này đó người hảo tâm giúp đỡ Chỉ sợ quá không được cái này vào đông Tiểu Sơn tử gật đầu Ta biết, ta sẽ không làm người lại mắng ta nương Cũng sẽ nỗ lực làm người trong thôn đều ăn được Chờ vương đại đầu qua một ngày lôi kéo lương thực lên núi Phượng Nhược Nhan cũng ở núi sâu thải đến vài dạng quý hiếm thảo dược Mang theo ăn đủ đau khổ riêng nhi cùng thôi hoa cẩm hạ sơn Trở lại nhà mình sơn Thôi hoa cẩm thật dài thở ra, ai, vẫn là trong nhà hảo, trên núi nhà gấu ngủ đều không hương đâu. Tú hoa nhìn đến riêng nhi đi trên núi bất quá 4-5 ngày, cả người đều gầy một vòng, đau lòng lôi kéo riêng nhi tay hỏi, riêng nhi, trên núi ăn không hảo sao? Người nha đầu này sao gầy thành bộ dáng này? Sợ bà bà nghe được lời này trong lòng không thoải mái, Thôi hoa cẩm vội vàng đánh ràng hoa, tú hoa thím, nơi nào là trên núi ăn không tốt? Diên Nhi đi theo bà bà đi núi sâu đào rực thảo, tuy nói mệt gầy chút, khá vậy dài quá thật nhiều sức lực, đều có thể giúp đỡ Cẩm Nhi làm tốt chút sống đâu. Dù sao cũng là phượng nhược nhan mua nha đầu, Tú Hoa cũng cảm thấy chính mình nói sai rồi lời nói, sắc mặt ngượng ngùng bông lòng ra Diên Nhi tay, các ngươi đều mệt mỏi đi, ta đi cho các ngươi bưng nước trà. Nhìn thấy bà bà thực mau từ nhà chính ra tới, thôi Hoa cẩm cười xua tay, không uống trà, ta cùng bà bà muốn đi phụ thành. Người hảo hảo mang hào nho nhỏ nhia liền thành. Ngắn ngủ mấy ngày chưa đi đến phủ thành, nơi này đã cùng lúc trước biến có chút bất đồng. Phố xá thượng hành tẩu người đều trước mặt trầm trọng, phố xá thượng cửa hàng cũng không còn nữa trước kia náo nhiệt. Vương màn xe, Thôi Hoa Cẩm trong lòng pha hự hững. Xe ngựa bị Phượng Nhược Nhan đuổi tới phủ thành lớn nhất dược đường ngoài cửa, Phượng Nhược Nhan dặn dò Thôi Hoa Cẩm ở trong xe đợi lát nữa, lập tức vào dược đường. Nay phố một khắc con phố Đầy bụng phẫn nộ thượng tư vũ thuốc dục đánh xe khánh tử lại mau một ít. Khánh tử cung cấp chán thượng toát ra một tầng mồ hôi mỏng, tay không ngừng quất đánh mông ngựa, trong lòng âm thầm mắng biểu tiểu thư cái nào gan lớn tùy ý ngu xuẩn, thế nhưng làm hại phu nhân quăng ngã chặt đứt cánh tay. Còn chưa tới dược đường cửa, khánh tử ánh mắt sáng ngời, hắn vui sướng hướng mặt sau nào, công tử, tiểu nhân nhìn đến phượng thần y xe ngựa liền ngừng ở hồi xuân đường cửa đâu. Phượng thần y ở hồi xuân đường, Này thật đúng là xảo A Thượng tư vũ không đợi xe ngựa dừng lại, liền từ trong xe nhảy ra tới, lập tức bỏ xuống trận mắt há hốc mồm khánh tử chiều hồi xuân đường cửa chạy như bay qua đi. Tới rồi xe ngựa bên, hắn nhìn mắt, nhớ tới nương còn ở gặp đoạn cốt chi đau, lập tức nhảy lên hồi xuân đường thềm đá vài bước liền vượt qua ngạch cửa. Phượng thần ý đi hề, ngươi ở nơi nào? Tiểu dược đồng thấy hắn biểu tình hoảng loạn, vội cười ngăn trở, công tử vô luận là mua thuốc vẫn là thu Con thỉnh đến bên kia xếp hàng. Có phượng thần y gì ở, nơi nào còn cần các ngươi hồi xuân đường dược cùng đại phu. Thượng tư vũ đẩy ra tiểu dược đồng, nhớ tới phượng thần y tiến hồi xuân đường, khẳng định là muốn tới bán dược thảo. Hắn bưng mặt lạnh đi nhanh chiều hậu viện đi đến. Chọc tiểu dược đồng ở phía sau hồ nào mở ra, ai, ngươi không thể đi hậu viện A. Ngồi công đường đại phu biết thượng tư vũ tới nhất định là tìm y di thuật cao siêu phượng thần y Hắn đứng lên quát lớn tiểu dược đồng. Hậu viện không chuyện của ngươi, ngươi tự quản vội ngươi đi. Phượng thân y kìa, ngươi ở nơi nào? Phượng nhược nhan mới đem vài cộng trăm năm nhân sâm lấy ra, liền nghe được bên ngoài thượng tư vũ thét to thành, nàng mây nhấn lại, tiểu tử này sao đi vào nơi này? Lạnh mặt lại đem sọt hơi chút kém chút dược thảo đều ngã vào trên bàn, lão đồng xem trọng liền mau chóng cho ta bạn, ta còn có đứng đắn sự muốn vội đâu. Nhìn thấy này đó quý hiếm dược thảo, liền lông mày đều hoa dâm đồng lão đại phu, cũng không để ý tới Phượng Nhược Nhan thái độ, vui sướng hài lòng phiên nhặt trên bàn dược thảo. Một lát, hắn vén lên dâu, còn ấn ngươi giá, tổng cộng 3.5002. Thấy Lao Đồng đi lấy ngân phiếu, Phượng Nhược Nhan buồn bực nguyên rùa, đen tâm Lao Đông Tây, nếu nhật tử có thể quá, ta là lại sẽ không bước vào ngươi hồi xuân đường nửa bước. Trong tay méo mây trương ngân phiếu, đồng Lao Đại Phu bất đắc dĩ thở dài, ai, ngươi cũng biết Hoài Khánh Phủ là không thể cùng kinh thành so sánh với. Này dược thảo lại hảo, lão nhân cũng không thể hỏng rồi giá thị trường không phải. Từ trong tay hắn đoạt quá ngân phiếu không muốn cùng này giả mù sa mưa lão nhân vô nghĩa, phượng nhược nhan hai ba bước ra nhà ở. Thượng tư vũ đang ở trong viện ngơ ngốc đứng. Nhớ tới kim đào bị gấu mù trào thương, phế đi nàng hai cây trăm năm lão tham, kia chính là 2.000 ngàn lượng bạc, nếu mua lương thực chính là thật lớn mấy xe. Nàng tức giận nói, thượng tư vũ, ngươi không hảo hảo ở nhà lối rược đường làm gì? Hướng phượng Thần Ý dị hành đại lễ, Thượng Vũ đầy mặt khẩn cầu, Phượng Thần Ý ta nương cánh tay đoạn, ta cầu ngươi qua đi cho nàng nối xương. Nhìn Lam nàng đau thất 2000 lượng bạc đầu sọ gây tội, Phượng Nhược Nhan có thể cho hắn hòa nhã mới kêu quái. Thật đúng là cho hắn mặt, liền như vậy việc nhỏ đều dám cầu ra, thật đúng là đem chính mình coi như đầu đường rung chuông du dị. Nàng khinh thường cười, nơi này cái nào đại phu đều sẽ nối xương. Ta còn có việc, không đi. Nhìn phượng nhược nhan phiêu nhiên mà đi, bị nàng lạnh băng ánh mắt kinh trong lòng lạnh leo một mảnh. Nốc lăng một lát, thượng tư vũ dầm chân vội vã đuổi theo. Vì nương có thể thiếu chịu chút đau khổ, đi theo phượng nhược nhan phía sau thượng tư vũ thấp giọng cầu. Phượng thân ý đi hề, ta cầu xin ngươi, liền đi nhà ta một chuyến đi. Giống cái rồi bỏ con lấy, phượng nhược nhan xoay người lạnh nhạt nhìn hắn quát lớn, ngươi người này nghe không hiểu tiếng người sao. Liên Tính bị người cười nhạo, cũng muốn đem Phượng Thần y thỉnh về nhà, Thượng Tư Vũ không chút nào cố kỵ người ngoài đối hắn chỉ điểm, lại là một cái đại lễ, "Phượng Thần Ily, cầu ngươi." Nghe được bên ngoài bà bà hòa Thượng Tư Vũ tranh chấp, Thôi Hoa cầm xuống xe ngựa. "Bà bà, Tư Vũ ca ca, các ngươi đây là phải làm gì?" Cẩm Nhi thế nhưng cũng ở trong xe ngựa, nhìn đến nàng xuống xe, Thượng Tư Vũ trong ánh mắt mang theo kinh hỷ, "Cẩm Nhi, ta nương cánh tay chặt đứt." Thỉnh ngươi thay ta cầu xin Phượng thần y rìa đi. Thượng phu nhân cánh tay chặt đứt, vẫn là này lúc này tiết, khẳng định rất đau. Thôi hoa cẩm tâm liền bắt đầu nhuận ra, cũng không so đo hắn làm tàm ca bị thương sự tình, đem mặt chuyển hướng về phía Phượng nhược nhan. Cẩm nhi nha đầu này trong ánh mắt mang theo khăn cầu, Phượng nhược nhan tức giận nói, người khác giăm ba câu khiến cho ngươi nổi lên thương hại chi tâm, ngươi nha đầu này gì thời điểm có thể trường điểm tâm A. Sinh xôi bị bà bà điểm lại đây đầu ngón tay, thôi hoa cẩm lôi kéo nàng ống tay háo, bà bà, thượng phu nhân khẳng định rất thống khổ, ngươi liền đi một chuyến đi. Thượng phủ, thượng gia văn ngồi ở giường trước, lòng tràn đầy hối hận, tình nhi đều là vi phu không tốt, làng ngươi gặp tội. Rõ ràng là nhà mình rất nữ không hiểu chuyện, tướng công lại đem sự tình ôm ở trên người mình, hòa tình chịu đựng đau miễn cưỡng cười cười, này nơi nào liền trách ngươi, mau đừng nói lời này. Vũ Nhi trở về sẽ chê cười ngươi. Nàng giọng nói mới lạc, chờ ở bên ngoài tỷ nữ liền tiến vào bẩm báo, lao ra, phu nhân, công tử đem phượng thần y gì hãy mời đi theo. Ai u? Nghe được phượng thần y gì hãy tới cửa, hòa tình đã quên chính mình cánh tay, mới dùng sức liền đau kêu lên. Mới rời đi còn chưa đi hai bước thượng ra văn nghe thế thanh âm, kinh sắc mặt lại là biến đổi, vội trở lại mép giường chân an, phu nhân đừng núp đích ta đi đem phượng thần y mời vào tới. Nhi tử hạnh phúc nhưng tất cả tại phượng thần y trong tay nắm, hòa tình cao mày dặn dò, tướng công bạn không thể trễ nải phượng thần y Vẫn luôn thực hâm mộ thượng gia văn cùng thê tử vài thập niên như một ngày ân ái, phượng nhược nhan niệm thượng gia người gia phong hảo, mới tưởng đem thôi hoa cẩm hòa thượng tư vũ tác hợp đến cùng nhau. Nghe được bọn họ phu thê đối thoại, sang sảng tiếp lời nói, nhà ngươi ngạch cửa đều mau bị ta cấp săn bằng. Nơi nào còn dùng các ngươi tới thỉnh A? Thấy Phượng Nhược Nhan cười vào nội thất, Thượng Gia Văn đầy mặt xin lỗi. Phượng thân ý để, này đại linh thiên, lại muốn phiền toái ngươi. Các ngươi người đọc sách thật đúng là long, bờ giờ. Phượng Nhược Nhan nói chuyện, đến gần giường. Nhẹ nhàng cấp hòa tình sờ soạn đoạn cốt, đứng dậy làm Thượng Gia Văn đi chuẩn bị đợi lát nữa phải dùng tâm văn gỗ. Nàng lại ngồi xuống cùng hòa tình nói chuyện thiếm, phân tán nàng lực chú ý. Nhìn thấy phượng nhược nhan ôn thanh cười nói, nàng câu nệ thực mau biến mất, nhi tử mang theo thương từ trên núi trở về vẫn luôn hầm hực không thôi, hòa tình chính mình trong lòng cũng thay nhi tử khổ sở, này sẽ nhưng tìm được nói hết người. Thượng gia văn vội vã đi ra ngoài phân phó người chuẩn bị tấm văn gỗ, trở về mới nhìn thấy nhà mình thính đường có cái xa lạ nha đầu, nhi tử vẻ mặt ôn nhu nhìn chăm chú, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nha đầu này hẳn là phượng thần y y hái đồ. Nhà đầu này tuy rằng ra chi lộng ra, trên người nhưng thật ra nhất phái đoan chính nhà thủ, so với kia cái làm đầu người đau nội rất nữ tốt cũng không phải là nhỏ tí kẹo, bằng không như thế nào bị hà khắc nghiêm khắc phượng thần y di làm đồ đệ đâu. Nhi tử còn tính thật tinh mắt, hán thực mô liền đem đánh giá ánh mắt từ thôi hoa cẩm trên người thu trở về. Chính mình tốt xấu cũng là một nhà chi chủ, nhi tử vì trong lòng nhà đầu, thế nhưng coi thường chính mình, thượng gia văn trong lòng có chút chua sót. Thản nhiên ngồi ở ghế trên, chịu đựng từ nơi này quá mỗi người tò mò ánh mắt, thôi hoa cầm thấy thượng tư vũ vẫn luôn ngơ ngác chảy ở trước mắt, phụt nở nụ cười, tư vũ ca ca, ngươi vẫn luôn đứng không mệt sao. Cẩm nhi rốt cuộc hướng chính mình cười, kia sự kiện khẳng định đã quên, thượng tư vũ có chút vui mừng thở phào nhẹ nhõm, vội không ngừng phe phẩy đầu. Nga, không mệt, có thể nhìn thấy cẩm nhi, ta cao hứng còn không kịp đâu, sao sẽ mệt đâu. Trong phòng còn có mấy cái tì nữ đâu, tư vũ ca ca thế nhưng nói ra như thế buồn luôn nói, thôi hoa cẩm đỏ mặt, lại ba hoa, cẩm nhi bất hòa ngươi nói chuyện, muốn vào đường trong nhìn xem thượng phu nhân đi. Biết thôi hoa cẩm nhát gan, sợ nương đợi lát nữa nối xương sẽ dọa đến nàng, thượng tư vũ lôi kéo tay nàng, ngươi bả bà, bà chính cho ta nương nối xương, cẩm nhi đừng đi. Không lương tâm tiểu tử, có tức phụ liền nương đều đã quên. Từ bùng trong ra tới thượng gia văn mặt nháy mắt đen đi xuống. Vũ Nhi, ngươi mau đi thúc dục thúc dục bên ngoài người sao còn không có đem chuẩn bị tốt đồ vật lấy lại đây. Nhìn Nhi tử bóng dáng rời đi, thượng gia văn trong lòng mới dễ chịu một ít, hướng thôi hoa cẩm ôn hòa cười cười. Thôi cô nương ngồi ở bên ngoài liền hảo, sư phó của ngươi lập tức là có thể ra tới. Ấn! Ngừng đầu nhanh chóng nhìn mắt thượng gia văn, thôi hoa cẩm ngoan ngoan gật đầu, lại ngồi trở lại ghế trên. Cấp hòa tình tiếp hảo cốt, Phượng Nhược Nhan muốn mang theo Thôi Hoa Cẩm rời đi. Lại lần nữa nhìn thấy Thôi Hoa Cẩm, hòa tình nói gì cũng muốn lưu trữ các nàng hai thầy trò ở trong phủ ăn đốn cơm xoàng. Chối từ bất quá nàng thịnh tình, Phượng Nhược Nhan đành phải đồng ý. Nhân gây ra hoa, hoa vũ suốt ở trong khách phòng buồn ngồi hai cái canh giờ, nghe tỷ nữ lại đây nói cô mẫu cánh tay đã bị Phượng Thần Y Đề tiếp nhận, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, sợ lại bị biểu ca trách cứ. Nàng liền ăn cơm chưa cũng không dám đi cô mâu chính viện. Toàn bộ thượng phủ đều truyền khắp phượng thần ý gì mang lại đây cô nương là công tử thích người, hòa vũ tỷ nữ hoan nhi cũng nghe đến. Nhìn thấy nhà mình tiểu thư thế nhưng như vậy túng, nàng nữ môi, ngay sau đó lại cười đem trong lòng khinh thường che giấu qua đi. Nhớ tới thượng công tử Tuấn Lãng Dung Nhan, nàng cũng nóng trông tiểu thư có thể ngồi trên thượng ra thiếu nãi nãi vị trí, nàng không chuẩn còn có thể đến cái gì nương làm làm đâu. Một chương dối trà gương mặt tươi cười thượng lộ ra không tán đồng, tiểu thư A, người xưa nay không đi chính phòng ăn cơm cũng liền thôi, nhưng hôm nay bất đồng A. Biểu ca xưa nay liền không thích chính mình, hôm nay chính mình lại tái phát đại sai, này nha đầu chết tiệt kia còn nói lời này, hòa vũ ngón tay hung hăng điểm hoan nhi chán, hoan nhi, người muốn chết A, biết rõ ta đem cô mẫu cánh tay lộng đoạn, còn khuyến khích ta đi chính phòng, là muốn cho ta bị biểu ca đánh tơi bởi một đốn sao. Chán bị hòa vũ sắc nhọn móng tay quải phá, đau khỏe miệng đều run rẩy lên, thấy thượng công tử hồn đều dọa không có, cái này bao cỏ liền sẽ hương chính mình xì hơi. Hoan Nhi chịu đựng muốn đẩy ra nàng xúc động, nỗ lực làm thanh âm biến không như vậy bé nhọn, tiểu thư, thôi ra cái kia nha đầu thúi cũng cùng phượng thần y ghi một khối tới, tiểu thư xác định không đi chính phòng sao. Người nói thôi hoa cẩm kia rãi nha đầu cũng tới thượng phủ. mau Nghe được Hoan Nhi nói. Hòa vũ sắc nhọn thét to lên. Tiểu thư quả nhiên là cái không đầu góc ngu xuẩn, hoan nhi vội vàng đi che nàng miệng. Tiểu thư, ngươi nói nhỏ chút, làm bên ngoài nô tài nghe được nhưng hỏng rồi đại sự. Ô, ân. Cố sức đem hoan nhi tay cầm thai, hoa tình thở hồn hển khẩu khí, tức giận mắng, ngươi cái đáng chết tiện nhân, muốn che chết ta à. Chính sảnh. Hoa tình càng xem thôi hoa cẩm trên mặt tươi cười càng dày đặc hậu, cẩm nhi. Ngươi bà bà tâm cũng thật tàn nhẫn, như thế lành thiên sao bỏ được làm ngươi ở trong núi ở đâu? Đông lạnh hỏng rồi nhưng làm sao đu? Phượng nhược nhan trong lòng nghĩ, ngươi biết cái gì, trong núi nhà gỗ thu thật hảo, so ngươi nhà ở đều phải trụ thoải mái. Không đợi thôi hoa cẩm hai thầy cho đáp lời, thượng tư vũ cởi hì hì tấu khởi thu tới, nương mới không biết đâu, cẩm nhi tăng ca ở trong núi đào thật nhiều than riêu. Nhà ta nhà ở cũng chưa cẩm nhi các nàng ở trên núi nhà gô âm áp đâu. Nhớ tới tam các bọn họ than riêu đến cửa hải cuối năm khẳng định lại muốn tránh hồi thật nhiều bạc, thôi hoa cẩm cũng lộ ra ngượng ngùng cùng hơi đắc y y cười tới, ơn, thư vũ ca ca nói rất đúng, ở trên núi than nhưng không thiếu, chúng ta trụ trong phòng có chậu than một chút đều không lạnh. Ban đầu cũng nghe nhi tử nói qua, thôi ra là vừa làm ruộng vừa đi học nhà, trong nhà con cháu đều đọc quá tư thủ. Tam thúc còn chung quá cử Hòa tình ánh mắt cũng có chút tỏa sáng Thôi ra tam ca năng lực cũng thật không nhỏ Không cấm sẽ đọc sách Thế nhưng còn có thiêu than tay nghề Bà bà chẳng những dạy chính mình thiêu nghệ Lại niệm nhà mình nhật tử khăn khổ Lúc này mới giáo thụ tam ca cùng đầu to ca thiêu than Thôi hoa cẩm trong lòng cảm kích bà bà tình nghĩa Nhìn bà bà khẽ cười cười Lại khiêm tốn đối với hòa tình giải thích Nơi nào là tam ca có bản lĩnh Đều là bà bà dạy cho tam ca tay người đâu. Sợ biểu ca bị thôi hoa cẩm lại lần nữa câu đi, hoa tình hấp tấp sông vào chính sảnh, mang theo đầy mặt khinh bị cùng khinh thường. Thử, cô mấu, ngươi nói lại dễ nghe còn không phải cái nông da chấn đất, sẽ thiêu than lại gì biết khoe ra. Sẽ đọc sách chẳng lẽ ngươi có thể thi đậu trạng nguyên sao. Chính cười tùy ý thôi hoa cẩm nhìn đến trước mắt kiêu ngạo hoa vũ, khỏe miệng bức lên một tia lạnh lẽo, trong lòng thầm nghĩ. Chúng ta toàn ra chân đất lại không rửa vào ngươi ăn uống, khảo không khảo trạng nguyên quan ngươi đánh giám, dùng như thế mắt cho xem người thấp sao. Phát hiện thôi hoa cẩm tươi cười nháy mắt biến mất, phượng nhược nhan ôn hòa khuôn mặt cũng biến lánh lệ. Thỉnh đều thình không tới khách nhân phải bị cái này ngu xuẩn cấp đắc tội, thượng tư vũ khí hận không thể chịu lạ nàng miệng, hai bước vọt tới hòa vũ trước mặt, hòa vũ, này nơi nào có ngươi nói chuyện phân, ngươi đã làm sai chuyện. Ta còn không có cùng ngươi tính số đâu, ngươi lá gan nhưng thật ra không nhỏ, dám xông vào nương chính sảnh náo sự. Bị biểu ca muốn ăn thịt người biểu tình dọa một run run, hoa vũ từ hắn bên cạnh người qua đi, chiều hoa tình cáo trạng, cô mẫu, ngươi nhìn, biểu ca lại khi dễ vũ nhi. Ha ha, ta nơi nào tưởng nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, sợ khi dễ lăn trở về chính ngươi ra à, An vạ nhà của chúng ta làm gì. Thượng tư vũ cởi lạnh nhìn phải hướng nương nhảo qua đi biểu muội sợ nàng lại thương đến nương, một cái bước xa qua đi, túng chặt cánh tay của nàng. Cánh tay xương cốt đều phải bị bớt gãy, hòa vũ đau nước mắt đều ra tới, nơi nào còn sẽ nhớ lại phải làm cái thục nữ bộ răng tới, điên cùng giấy ruột, phá âm tê kêu, thượng tư vũ, ngươi hôn đảng, mau thả ta ra. Nay hoa tiểu thư sinh ý thế nhưng so trong thôn người đàn bà đanh đá kêu còn khó nghe. Nếu không phải sợ bị người ta nói chính mình vô lễ, thôi hoa cẩm đều muốn dùng tay đem lô thai che thượng. Liên nhân muốn cho nhi tử mang nàng ra cửa, liền sinh sôi đem chính mình cấp đẩy ngã, cái này lại xuẩn lại ác độc giấc nữ, nàng làm một khắc cũng không nghĩ tai kiến, lại còn ở phượng nhược nhan hai thầy trò trước mặt ném như thế lại người. hoa tinh này sẽ đầy mặt xương lạnh, vũ nhi, người buông ra vũ nhi, xuân Mama ma, người đem biểu tiểu thư kéo đi ra ngoài. Sau đó làm quản gia an bài xe ngựa, ngày mai sáng sớm liền đem biểu tiểu thư đưa về kinh thành. Bị Xuân Ma Ma kéo tún cánh tay, hòa vũ liều mạng kề, cô mẫu, ngươi không cần đưa vũ nhi rời đi à, là vũ nhi sai rồi. Nếu không phải niệm nàng là trong phủ duy nhất đích tiểu thư, nhà mình cả gia đình còn ở hòa phủ sống qua, Xuân Ma Ma đều tưởng lấy khăn tắc nàng miệng. Liên bởi vì cấp thượng phu nhân nối xương còn chọc phải phong ba, phượng nhược nhan trong lòng buồn bực không được. Nhìn chầm mặt thôi hoa cẩm, hòa tình lại đẩy cõi lòng xin lỗi nhìn phía đã lạnh băng mặt Phượng Nhược Nhan, đứng lên, Phượng thân ý đi xin lỗi, nha đầu này bị nàng nương cấp giáo không có quý củ, cho các ngươi chê cười, cũng làm cẩm nhi nha đầu này chịu vì khuất, ta cho các ngươi bổi cái tội. Thật không biết hòa tình như vậy nhàn thuộc dịu dàng người sao sẽ có như thế không thể nói lý rất nữ, này thật đúng là ra môn bất hạnh. Đỡ hòa tình cái kia tốt cánh tay, Phượng Nhược Nhan hoán sắc mặt Nhàn nhạt cười cười, thượng phu nhân không cần đa lễ, người ngón trỏ còn có giày ngăn đâu, ta lại như thế nào chê cười này đó không quan trọng việc nhỏ, cẩm nhi cũng không phải cái mang thủ lòng dạ hẹp hòi người, tự sẽ không so đo những việc này. Trong phòng xấu hổ không khí cũng không giảm bất nhiều ít, thượng tư vụ nghĩ đến các cô nương đều hiếm lạ hoa, hắn nhớ tới nhà mình vườn. Ở chỗ này nháo ra không mau, thôi hoa cẩm chỉ nghĩ mau chóng ăn xong cơm chưa rời đi. Thiên thượng tư vũ còn ra mặt dày tới mời nàng đi dạo trong phủ vườn. Thêm một khắc liền như đứng đóng lửa, như ngồi đống than, nghe được muốn nàng đi dạo vườn, thôi hoa cẩm tức giận xẻo hắn liếc mắt một cái, lúc này tiết, nhà ngươi sân chẳng lẽ còn có hoa có thể xem xét. Này sẽ thượng tư vũ mới may mắn nhà mình lao cha đối nương chỗ tốt, nhà khác có lẽ không có hoa xem, nhưng nhà hắn trong vườn có cái phong ấm, bị cha đương trong mắt dường như nhìn bên trong nở rộ hoa quả thực không cần quá nhiều. Nói lên nhà mình vườn, thượng tư vũ đắc ý mặt mày hớn hở, đương nhiên là có, cẩm nhi mau theo ta đi xem. Chính là muốn ăn cơm chưa nha, chúng ta rời đi nhiều không tốt. Bị thượng tư vũ xúi rục đi dạo vườn, thôi hoa cẩm quay đầu đi xem bà bà hòa thượng phu nhân, hơi có chút bất đắc dĩ. Nhi tử tâm đều tại đây nha đầu trên người, vắt óc tìm mưu kế lấy lòng nhân ra nha đầu. Làm nương hòa tình tự nhiên muốn giúp nhi tử một phen, cười ngâm ngâm đối thôi hoa cầm nói, cẩm nhi tự quản đi trong vườn giải sầu, bá mẫu cùng ngươi bà bà nói chút chuyện riêng tư, chờ ăn cơm bá mẫu tống cổ người đem hai ngươi gọi trở về liền có thể. cẩm nhi, liền ta nương đều duy trì cẩm nhi đi trong vườn đi dạo đâu, ngươi nha cũng đừng như vậy câu nệ, đem nhà ta coi như trong núi liền thành. Nhẹ nắm thôi hoa cầm tay, thượng tư vũ trên mặt nở rộ hân hoan tươi cười không thể nề hà thôi hoa cẩm bị thượng tư vũ nắm tay rời đi thượng phu nhân sân. Đứa nhỏ này nhìn thấy cẩm nhi mặt mày đều nhạc dãn ra, nhìn nhi tử cùng thôi hoa cẩm bóng dáng ở trong sân biến mất, hòa tình yên lặng ở trong lòng cảm khái. Ra thượng phu nhân chính viện, không đi lâu lắm, hai người bọn họ liền tiến vào thượng phủ hậu viên tử, trong vườn đập vào mắt có thể thấy được đều là lá cây tan mất cây cối. Nghĩ lập tức muốn ăn cơm, bọn họ sẽ không có bao nhiêu thời gian ở trong vườn háo. Thượng tư vũ lôi kéo thôi hoa cẩm tay cười tủng tìm nói, cầm nhi tư vũ ca ca mang ngươi đến gần nói, một lát là có thể nhìn thấy phong ấm. Ấn! To như vậy trong vườn không có một bóng người, bị thượng tư vũ nắm tay xấu hổ cùng tu quẫn dần dần tiêu tán, thôi hoa cẩm nhẹ nhàng gật đầu ứng thanh. Dọc theo đá cội đường mòn đi rồi sẽ, phía trước xuất hiện một đại tùng xanh biếc cây trúc. Sợ thôi hoa cẩm không kiên nhẫn. Thượng tư vũ chỉ vào phía trước trúc tùng ôn hoa nói, cẩm nhi qua này rừng trúc phía trước chính là nhà ấm trong hoa. Kỳ thật hắn không nói, thôi hoa cẩm đã nhìn đến dấu ở trúc tùng sau lưng trúc một xây cất lều một góc, nàng bước chân cũng nhanh hơn không ít. Đến gần phòng ấm, hầu hạ hoa cỏ hoa đinh lại đây cấp thượng tư vũ hai người bọn họ chào hỏi. Thượng tư vũ hướng hắn vây vây tay, chính mình đi mở ra phòng ấm cửa gỗ, thỉnh thôi hoa cẩm đi vào trước còn không có bước vào nhà ấm trồng hoa, ấm rào rạt trong không khí mang theo mùi hoa đã ập vào trước mặt. Đập vào mắt nhìn đến chính là mấy buồn cao hơn nửa người hoa sơn chi, xanh mượt phiến la chung thật nhiều nụ hoa rụt phóng màu trắng nụ hoa, làm người trước mắt sáng ngời, chót mũi ngửi được tươi mát mùi hoa, rất là vui vẻ thoải mái. Thoáng ý thượng tư vũ nhìn thấy thôi hoa cẩm chuyên chú nhìn chầm chầm hoa sơn chi, hắn cười mỹ mắt, cẩm nhi đi bên trong nhìn nhìn, đẹp hoa đều ở phía sau đâu. Nga, đã biết. thối hoa cẩm hiểu ý cười cười, điểm hạ đầu. Thượng tư vũ tay xa xa điểm phía trước giá gỗ thượng đặt một chầu hoa lan, cẩm nhi, ngươi nhìn một cái kêu buồn là ta nương nhất hiếm lạ hoa lan, to như vậy hoài khánh phủ chỉ sợ chỉ có nhà ta độc hữu này một chầu hoa lan. Nhà ấm trồng hoa hoa một đông đảo, bay biện lại đan sen có hứng thú cũng không hiện hôn đột. thối hoa cẩm sách theo làn báy, cẩn thận hướng phía trước di động tới mũi chân. Sợ đem đường nhỏ hai bên chậu hoa đá ngã lăn Nàng ngừng đầu nhìn phía kia buồn hoa lan Từ nhỏ ở trong thôn lớn lên Chịu người trong nhà ảnh hưởng Có thể ăn no mặc ấm chính là chuyện may mắn Đối không thể ăn dùng hoa căn bản liền sẽ không có hứng thú Tự nhiên cũng nhìn không ra kia buồn chỉ có lá cây hoa lan có gì độc đáo chỗ Xem thượng tư vũ kia đắc ý khoe ra Thôi hoa cầm ánh mắt không cầm có chút mờ mịt Thượng tư vũ thấy nàng không có ngôn ngữ Còn tưởng rằng tiểu nha đầu đều hiếm lạ kiểu diễm đoá hoa, lập tức hứng thú bừng bừng đi tìm càng đẹp mắt hoa. Ngốc lăng một lát, nàng tiếp tục đi phía trước đi, một tảng lớn màu xanh lục dây đằng che đậy con đường phía trước, thôi hoa cẩm nhìn kêu màu xanh non vụn vặt hành xanh lũ mũ, giống nói cái chắn đem mặt sau hoa đều che đậy, tùy tay chết một chi cầm ở trong tay. Miu eo lướt qua dây đằng, mới đứng thẳng vòng eo, chỉ thấy thượng tư vũ đã tay sách theo hai buồn hoa hướng nàng đi tới cầm nhi, này hai buồn sơn trả tặng cho ngươi. Chính mình cùng bà bà chính là tục nhân, nơi nào sẽ hiểu được thưởng thức hoa cỏ, nếu là tư vũ ca ca có thể đưa chính mình một ít mới mẻ rau dưa, chính mình còn có thể mang về nếm cái tiền, muốn có thể xem không thể ăn ngoạn ý còn muốn lo lắng hầu hạ. Thôi hoa cẩm lắc đầu kiên quyết cự tuyệt, không cần, ta cùng bà bà mấy ngày nay không ở nhà, xuân nương thím các nàng khẳng định không bỏ được tiêu trậu than, cẩm nhi mang về cũng là đạp hư chúng nó, Nha đầu nói cũng có đạo lý, thượng tư vũ cũng không nhiều lắm dây dừa việc này, tùy tay đem chậu hoa bông, cũng hảo, chờ cẩm nhi lại lên núi khi, ta tái sinh cái hảo biện pháp đem hoa cho người đưa trên núi. Ở nhà ấm trồng hoa lại xoay một lát, thôi hoa cẩm thúc dục trở về, thượng tư vũ sợ đói đến nàng, cười nắm cổ tay của nàng ra nhà ấm trồng hoa. Hai người bọn họ dắt tay trở lại hòa tình chính viện, tỷ nữ cười cho bọn hắn nói, Lào ra cùng phu nhân đã bồi phượng thần y ở đi nhà ăn. Đều do tư vũ ca ca, làm đoàn người đều chờ chúng ta. Bà bà liền tính, đầu thứ tới cửa, khiến cho thượng gia phu thê ở ăn cơm khi chờ chính mình. Thôi hoa cẩm, có chút xấu hổ buồn bực, nàng trừng mắt thượng tư vũ biểu môi hoáng giận. Néo thôi hoa cẩm gương mặt, thượng tư vũ ha hả cười không ngừng, cẩm nhi, liền lần này, ngươi nhưng đừng nóng giận, bằng không tư vũ ca ca dọa liền cơm cũng không dám đi ăn lạc. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nhõng mặt, Thôi Hoa Cẩm đem đầu chợt lóe nhìn lại, thấy hắn cười tùy ý, xoa nắn nóng lên gương mặt tức giận lẩm bẩm, "Tư Vũ ca ca lại khi dễ Cẩm Nhi." Mấy ngày trước đây liền bóng dáng đều không thấy được, hôm nay thừa cơ giắt tay, còn bóp nhẹ nha đầu mặt, Thượng Tư Vũ thấy đủ ha hả cười, "Hảo, Tư Vũ ca ca bảo đảm không khiết Cẩm Nhi mặt, ta cũng đi ăn cơm đi." Nhi tử mang theo đầu Thôi Hoa Cẩm vào nhà ăn, Hoa Tinh vội vàng đứng lên đón. Cẩm nhi mau tới đây ngồi, sớm đói là đi. Thượng phu nhân bị thương cánh tay còn như vậy nhiệt tình, thôi hoa cẩm ngượng ngùng ngừng đầu, thấp thấp ứng thanh, bá nương cũng ngồi. Phượng nhược nhan quét chính mình ái đồ liếc mắt một cái, thấy nàng trong tay méo một chi thanh phong dây mây, thượng phụ thế nhưng có như vậy thứ tốt. Nàng ánh mắt trật lué, hướng thôi hoa cẩm với tay, cẩm nhi đem ngươi lấy vụn vặt cấp bà bà nhìn xem. Bà bà này dây đằng nhà ấm chồng hoa có thật nhiều đâu. Bà bà muốn nó làm gì? Đem kia chi dây đằng đưa cho Phượng Nhược Nhan, thôi hoa cẩm tò mò hỏi. Nha đồng ngốc làm ngươi cùng bà bà học ý chết sống không chịu, này sẽ mắt tròn váng. Trắng ngốc đồ đệ liếc mắt một cái, Phượng Nhược Nhan tiếp tục xem trong tay thanh phong đằng. Thượng gia văn cùng hòa tình cũng không biết Phượng Nhược Nhan vì sao như vậy hiếm lạ này chi không chấp mắt dây đằng. Hiện giờ thôi ra thôn những cái đó thanh tráng nam người đều ở trong núi lốn tuổi. Sợ bọn họ ở âm lánh vào đông thương đến quốc thủy, tưởng điều chế chút khư phong cường cốt thuốc mỡ dùng để phòng chống cốt đau khớp. Chính mình ở trong núi tìm đã lâu, cũng chưa nhìn thấy có thể vào dược thanh phong đằng, này sẽ chính là đến dễ dàng. Nhìn sang mê mang hòa tình, nàng cười mở miệng, thượng phu nhân, có thể hay không đem ngươi nhà ấm trồng hoa thanh phong đằng xá một ít cho ta đâu. Buồn phu nhân muốn dùng thanh phong đằng làm thuốc. Nguyên lai này thanh phong đằng thế nhưng là vị thảo dược. Hoa tinh ước gì cùng Phượng nhược nhan kéo gần quan hệ, lại như thế nào cự tuyệt đâu. Nhìn Phượng thần ý gì nói ngoại đạo lời nói, nếu ngươi nguyện ý, đem cả tòa nhà ấm trồng hoa dọn về đi, ta cũng không ý kiến. Nương nhà ấm trồng hoa có bao nhiêu bảo bối, chính mình há có thể không biết, thượng tư vũ nghe được con mẹ nó khẳng khái, chua lòng nói, nương, thật đúng là hào phóng, hôm nay nếu không cẩm nhi ở, nhi tử liền nhà ấm trồng hoa môn còn không thể nào vào được thế nhưng bỏ được đem nhà ấm trồng hoa đưa cho phượng thần Irie, quả nhiên nương thấy Cẩm Nhi trong mắt liền không nhi tử. Hoa tinh là cái ôn hòa người, cho dù hướng nhi tử phát giận, ngữ khí cũng rất là dịu dàng. Ngươi cái tiểu tử thối, đừng nói toan lời nói, những cái đó hoa hoa thảo thảo gì thời điểm bị ngươi xem ở trong mắt qua a. Nương, dù sao ngươi chính là bất công, mệnh nhà ta không cái đệ đệ muội muội, bằng không nhi tử tình cảnh chính là có bao nhiêu thảm a. Thấy nương quá trách thượng tư Vũ cổ y đáng thương hề hề bán thảm khó được phu nhân hôm nay tâm tình Hảo còn có phượng thần y lìa ở thượng gia Văn đánh gãy phu nhân cùng nhi tử vui lùa ở Mỹ Vũ Nhi càng nói càng không đúng mực cũng không sợ phong thần y lìa chê cười đều đừng làm ở Mỹ trước đem cơm ăn đi nhân muốn chiêu đãi Phượng thần y lìể cũng không xuống bếp thượng gia văn tự mình đốc xúc đầu bếp nữ nhóm lấy ra giữ nhà bản lĩnh đảo cũng làm ra một đốn sắc hương vị đều gia đồ ăn tới Trong bữa tiệc, hòa tình yên lặng quét mắt ăn cơm thôi hoa cẩm, thấy nàng ăn tương văn nhã, trong lòng càng thêm thích. Ngay sau đó lại sợ nha đầu này ngượng ngùng ăn no, không ngừng dùng công đũa cho nàng kẹp ăn thịt, còn cười khuyên đừng khách khí liền cùng nhà mình giống nhau. Đã cấp thôi hoa cẩm gấp hai khối xương sườn, hòa tình lại kẹp lên một khối, đầy mặt ý cười, cẩm nhi, này mật nước xương sườn ăn rất ngon, ngươi cần phải ăn nhiều hai khối a Thôi hoa cẩm trước mặt cái đĩa không một hồi liền đôi thật nhiều thịt khối còn có xương cốt, thượng tư vũ mày nhăn, nương cũng là, làm nhân ra sao không biết xấu hổ ở chính mình trước bàn cơm gặm xương cốt đâu. Hắn bất mãn ổn nào, nương, cẩm nhi không thích ăn thịt thực, ngươi cũng đừng phí kia sức lực, chính mình ăn được liền thành. Nhi tử từ nhỏ liền một người thói quen, nơi nào sẽ chiếu cô thương tiếc người, hòa tình buông công đũa bất mãn nhìn nhi tử. Chính ngươi không màng cẩm nhi ăn cơm cũng liền thôi, sao còn quản khởi nương tới, cẩm nhi như vậy gầy yếu, không nhiều lắm ăn chút ăn thịt, sao sẽ dưỡng hào đầu. Chính mình từng ở thôi ra cùng cẩm nhi ăn qua thật nhiều thứ cơm, nơi nào sẽ không biết cẩm nhi yêu thích, hắn không ở phản ứng nương ánh mắt, lập tức qua đi đem thôi hoa cẩm trước mặt cái đĩa đoan đến chính mình bên người. Cẩm nhi, này đó thịt tư vũ ca ca thế ngươi ăn, những cái đó rau dưa cùng đậu hủ cẩm nhi ăn nhiều chút. Người đứa nhỏ này sao đem ta cấp cẩm nhi đồ ăn toàn đoạt đi rồi đâu, liền chưa từng nghe qua ăn rau dưa đậu hủ có thể giữ người, cẩm nhi từ nhỏ chịu khổ, không dưỡng cái hảo thân mình, nương tưởng cho nàng bổ bổ sao liền không được a người đứa nhỏ này muốn tức chết nương a Chính mình cánh tay bị thương, cấp cẩm nhi nha đầu này gấp đồ ăn có bao nhiêu gian nan, này thằng nhóc chết thiệt thật là muốn đem người cấp tức chết, hòa tình thở phì phì bắt đầu lại nhảy. Đem dịu dàng nhàn thục diễn xuất hoàn toàn vứt chi sau đầu. Không nghĩ tới ăn một bữa cơm, cũng có thể làm cho bọn họ nương hai nháo lên, thôi hoa cẩm có chút vô ngữ, liền chiếc đũa cũng không biết nên cầm lấy vẫn là bông. Phượng Nhược nha ăn cơm tốc độ người bình thường so ra kém, nàng buông chiếc đua, yêu nhã rút ra khăn trà lau khỏe miệng, buồn cười nhìn thượng ra hai mẹ con trừng mắt. Thượng gia ra vẫn luôn vâng theo thực không nói quý củ, Thấy nhi tử thế nhưng làm cho phượng nhược nhan thầy cho đoán giận phu nhân, còn làm ra như vậy không ổn thỏa hành động, hắn mày ninh khởi, sợ thôi hoa cẩm nàn kham, nhưng thật ra không mở miệng răn rẻ nhi tử. Thôi hoa cẩm thấy bà bà đã buông chiếc búa, đầu lập tức hôn hôn chầm chầm, trong lòng chỉ có một ý niệm, bà bà lại nhìn đến tư vũ ca ca bà bà mụ mụ tính tình, trong lòng khẳng định không mừng. Sớm biết rằng sẽ như vậy, hôm nay thật là không nên lưu tại thượng phủ ăn này bữa cơm. Cường đánh tinh thần thôi hoa cẩm lại cầm lấy chiếc đũa đi ăn trong chén cơm, nay sẽ chẳng những không có ăn thịt, nhân thượng tư vũ một gián đoạn, nàng cũng ngượng ngùng đi ăn trước mặt thức ăn chay. Nhà ăn không khí có chút không tốt, thượng tư vũ cũng nhận thấy được, hắn hướng mặt tâm trầm cha ha hà cười, ân cần cho hắn gắp khối xương sườn cha, người ăn nhiều chút thịt, nương nói ăn nhiều thân thể tự hào. Bị cha một cái mắt lạnh, thượng tư vũ không có nhu chí, đi hướng phượng thần Phượng đi hề, phượng thần ta đi cho ngươi lại thỉnh chén cơm đi. Thấy Cẩm Nhi cũng buồn đầu ăn xong rồi trong chén mế, Phượng Nhược Nhan ôn hòa cười cười, không cần, một cơm một chén cơm là buồn phu nhân quý củ. Nay bữa cơm nhân Nhi tử rào hợp, hòa tình ăn ăn mà không biết mùi vị gì, nghe được Phượng Nhược Nhan nói, xấu hổ đứng lên mời nàng đi chính sảnh ngồi. Thượng tư vũ thấy thôi hoa cẩm bồi nương đi chính sảnh, hắn sung phong nhận việc dẫn người đi nhà ấm trồng hoa cắt thanh phong đằng. Nhìn thấy một sọt thanh phong Phượng Nhược Nhan ở nhà ăn buồn bực thực mau tiêu tán, mang theo thôi hoa cẩm cười hòa thượng ra vợ chồng cáo tử. Cẩm nhi, hôm nay bà bà chính là rất có thu hoạch, tới thượng phủ lần này nhưng không đến không Nga. Rời đi thượng phủ khu vực, Phượng Nhược Nhan cười ha hả hướng trong xe ngựa thôi hoa cẩm ồn ảo. Nghe được bà bà nói, thôi hoa cẩm tâm dối dám không được, chẳng lẽ bà bà thật sự lại đem tư vũ ca ca nháo ô long đặt ở trong lòng, mới nói này một ngữ hai ý nghĩa nói đâu. Một lòng một dạ đều đắm chìm ở chế tắc tân dược cao sự tình thượng, Phượng Nhược Nhan không để ý đến Thôi Hoa Cẩm cảm xúc suy suốt. Trở lại trong phủ, Thôi Hoa Cẩm còn tưởng rằng bà bà muốn cùng chính mình nói thượng tư vụ không ổn, không nghĩ tới bà bà ôm sọt che chui vào nàng chế dược trong phòng, dẫn theo tâm mới chậm rãi hạ xuống. An cơm chiều thời điểm, Phượng Nhược Nhan mới đẩy mặt tươi cười từ dược phòng ra tới. Bưng chén uống lên khẩu cháo, cảm thấy hương vị không đúng, nàng châm mặt Cầm nhì, ngươi cảm thấy hôm nay cháu có chút khác biệt sao? Buổi tối nấu cơm khi, xuân lương thím đã lôi kéo nàng tố đã lâu khổ, nói tiệm lương mẹ đã quý mua không nổi, ngày hôm trước đành phải mua chút nhị đẳng mẹ trở về. Thôi hoa cẩm cười cười, bà bà, lương thực chứng giới, ngươi lại không phải không biết, sao còn hỏi lời này đâu? Cầm chén hướng phía trước đẩy, phượng nhược nhan buồn bực trách tội, lương thực lại quý, chẳng lẽ ta còn ăn không nổi tinh mễ? Muốn nảy múc meo gạo cũ tới bọc bụng không thành. nay Xuân Nương đầu vóc là vào thủy, thế nhưng làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Bà bà tức giận, sợ thật sự sẽ cở trách Xuân Nương. Thôi hoa cẩm cười khuyên bảo, bà bà ngươi cũng đừng tức giận. Dù sao hôm nay liền ăn lúc này đây, ngày mai sáng sớm bà bà đi nhiều mua chút tinh mẹ trở về. Nhưng đừng lại nói khí lời nói, nếu bà bà thật sự nuốt không giới này cháu đợi lát nữa làm Xuân Nương thím cho ngươi làm khác nước canh cũng thành. Này mốc mèo mễ nơi nào là người có thể ăn liền lương thực phụ cháo đều không bằng cẩm nhi cũng đừng ăn ta đây liền đi phòng bếp làm này vô dụng xuẩn đồ vật làm chậu nước tới Phượng Nhược nhan cũng sẽ không ủy khuất chính mình cùng thôi hoa cẩm nàng đứng lên liền hướng ra ngoài đi nhân đêm qua không ăn được cơm ngày kế sáng sớm Phượng Nhược nhan liền đi tiệm lương đi vào vừa thấy Tuy là trên người nàng có bạc cũng bị một cân tinh mễ 100 văn giá hoảng sợ tinh mễ quý thành như vậy Liên tế mặt cũng muốn 80 văn, này phủ thành còn có bao nhiêu người có thể ăn nổi đâu. Lương thực phụ cũng so vương đại đầu ngày hôm trước mua quý tam thành, tới mua lương người rất nhiều, chỉ sợ quá mấy ngày tinh mệ có thể tăng tới 200 văn một cân. Nàng nhanh chóng quyết định, mua 300 cân tinh mệ cùng 300 cân tế mặt. Từ tiệm lương trở về, đem gạo và mì rỡ xuống xe, phượng nhược nhan lại tống cổ lưu tráng đi lại nhiều mua chút lương thực phụ trở về. Thôi hoa cẩm to mò hỏi Bà bà, người đã mua thật nhiều lương thực phụ, ăn không hết cũng không sợ sinh sâu. Phủ thanh lương thực chỉ biết càng ngày càng khan hiếm, đợi không được cửa ải cuối năm chắc chắn ra đại loạn tử. Phượng nhược nhan thở dài, người cái nha đầu ngốc biết cái gì, quá mấy ngày cầm bạc đều mua không được lương thực, liền ta cũng ít không được sẽ ăn lương thực phụ, nơi nào còn sẽ chờ sinh sâu. Ngại còn sống khi, thôi hoa cẩm cũng trải qua qua thiên hai, tự nhiên biết thiếu lương thực sợ hãi, xem bà bà ngưng trọng biểu tình. Nàng cũng không hề lắm miệng. Lương thực phiên phiên trường giới, Phủ Thành nói không chừng nào ngày liền luận lên, phải nhanh một chút đem hộ viện nhân thủ bị đầy đủ hết. Phượng Nhược nhan phân phó, Cẩm nhi, ngươi hồi hộ viện đi, bà bà ra cửa làm một chuyện, đến trưa liền trở về, sau đó mang ngươi đi tranh ngoại ô thôn trang triều cũng không chỉ hoãn hồi thôn. thối hoa cẩm tâm tình trầm trọng trở lại chính mình trong phòng, tìm tới kim chỉ, muốn dùng làm theo sống giải giải trong lòng phiên muộn. Không nhiều lắm sẽ, Xuân Nương cùng Trình Khâm từ trước viện nói chuyện lại đây. Tiểu thư ngươi mau đi ra đi, Trình Thiếu Gia có đứng đắn sự muốn tìm ngươi nói đi. Cái này Trình Khâm ở trong thư viện an phận đọc sách thật tốt, này lại lăn lộn gì đâu. Thôi hoa cẩm mày nhăn lại, đứng đắn sự làm hắn đi tìm bà bà nói đi, ta có quan trọng sự đâu. Trình Thiếu Gia từ thư viện mang về tới tin tức, nhưng chỉ hoán không được. Thấy thôi hoa cẩm ngồi liền đầu đều không nâng. Xuân nương nóng nảy không được, ai Nha, thật là đại sự, không phải phu nhân không ở trong phủ sao? Tiểu thư mau đi ra đi. Càng như vậy, thôi hoa cẩm trong lòng càng phiền, nàng lạnh lùng nói, có đại sự ta có liệu lý không tốt, làm gì muốn làm điều thừa đâu, không đi. Nghe được đông xương phòng muội muội nói, Trình Khâm nóng vội cũng không biện pháp, đành phải ở bên ngoài nói, Xuân nương thím, đừng thúc dục Cẩm nhi, ta tại tiền viện chờ Phượng thần y đi trở về đi. Trình khâm tại tiền viện chờ thôi hoa cẩm càng không nghị ở chỗ này trụ đi xuống, nhớ tới bà bà trước khi đi nói, đem chính mình mấy bộ áo đông đánh bao vây. Phượng Nhược Nhan làm việc sấm rền do cuốn, vô dụng hai canh giờ, liền mang theo 7 cái thanh tráng nam tử trở về phủ. Thấy trình khâm đầy bụng tâm sự ở trong sân đứng, nàng đem này mấy cái nam tử giao cái lưu tráng, đi theo trình khâm vào chính phòng. Những cái đó không tốt tin tức đã truyền tới thư viện, Phượng Thần Y sẽ không không có phát hiện. Trình Khâm cười khổ nhìn Phượng Nhược Nhan. Phượng Thần Y ngươi thường ở phủ thành hành tẩu, phủ thành thế cục có chút dung chuyển, lương thực một ngày mấy cái giá dâng lên. Nói vậy Phượng Thần Y đã biết đi. Phượng Nhược Nhan gật gật đầu, có biết một vài, ta cũng làm tương ứng an bài, nhưng thật ra muốn cảm ơn ngươi còn có thể nhọc lòng những việc này. Thư viện Phu Tử đã tính toán ở 3 ngày sau nghỉ học. Trình Khâm tuy biết Phượng Nhược Nhan năng lực, Trong lòng vẫn là lo lắng mội mội an nguy, không khỏi nói ra trong lòng nói, nếu phượng thần y đi đã làm tính toán, chỉ sợ phủ thành đại loạn sắp tới, phượng thần y đi cùng Cẩm Nhi là tiếp tục lưu tại phủ thành vẫn là đi địa phương khác, nhưng có ổn thỏa địa phương tạm thời trốn trốn đâu. Xem hắn một mảnh xích thành vì Cẩm Nhi suy nghĩ, phượng nhược nhan cười cười, cũng không gặp người, ta đã ở ngoại ô mua cái thôn trang, mới vừa rồi mấy người kia ngươi cũng nhìn thấy. Bảo hộ chúng ta mấy cái nữa lưu hẳn là không thành vấn đề, nhưng thật ra chính không, ngươi là chuẩn bị hồi Lân huyện trong nhà, vẫn là tiếp tục lưu tại phủ thành đâu? Chính mình cùng cái kia xấu xa ra sớm đã đoạn tuyệt quan hệ, như thế nào lại trở về? Hắn cười khổ mà nói trong lòng lời nói, ta là cái nam tử phủ thành lại loạn, cũng sẽ không có gì sự, tự nhiên còn tưởng lưu tại phủ thành. Cung Trinh khâm nhận thức như thế lâu, biết hắn toàn bằng chính mình đi thư phòng chép sách duy trì sinh kế phượng nhược nhan hảo phóng vây vây tay, ta mang theo cẩm nhi chiều liền phải đi ngoại ô nông trang, ngươi nếu không chê, liền lưu tại cái này trong nhà đi. Nguyên lại nhắc tới kỳ phượng thần y gì hề rời đi phụ thành, không nghĩ tới nàng thế nhưng làm chính mình ở nơi này, nếu thật sự lại đi địa phương khác thuê tòa nhà, hơn nữa lương giới đại trướng, chính mình thật đúng là trong túi ngượng ngủng, trình khâm có chút ngượng ngủng, cho ngươi thêm phiền toái Cùng ta cũng đừng như thế khách khí, có tâm tư đều đặt ở đọc sách thượng, cũng không ủng công ta đối với người giúp đỡ chi tình. Nàng lấy ra thiệt tình đối trình khâm, cũng là xem ở cẩm nhi mặt núi thượng, Phượng Nhược Nhan không thèm để ý vây vây tay. Vội vàng ăn qua cơm trưa, Phượng Nhược Nhan đem mới mua người Lưu tại trong phủ một cái, liền mang theo còn lại người rời đi dương tức ngõi nhỏ ra. Lần này Lưu tráng vội vàng xe ngựa, ngồi ở trong xe ngựa thôi hoa cẩm cười nhìn bà bà, bà bà, ngươi làm việc cũng thật nhanh nhẹn, chẳng những mua người liền mã đều mua trở về, ta ở đi nơi nào nhưng không đáng sầu không mãi nhưng cưới. Nha đầu này ở thôi ra thôn chỉ là trải qua quá thức ăn thượng khốn khổ. Nào biết đâu rằng lưu dân lợi hại, phượng nhược nhan thương tiếc đem nàng ôm ở trong ngực. Xem ngươi nha đầu này nói, Phụ thành hôn loạn mắt thấy liền tới đến. Bà bà không còn sớm làm tính toán. Nhưng thật ra có hại chính là chúng ta này đó tay trói gà không chặt nữ lưu a Có bà bà ở, chính mình cũng không cần hoảng loạn. Dựa vào ở Phượng Nhược Nhan trong lòng ngực Thôi Hoa Cẩm thực mau liền ngủ thơ ngọt. Tới rồi ngoại ô thôn trang, Phượng Nhược Nhan mới bỏ được đem ngủ mơ hồ Thôi Hoa Cẩm cấp đẩy tỉnh, cẩm nhi, đường ngủ, đã đến địa phương. Các nàng xe ngựa đi vào, Vương muốn cần liền nên lại đây. Dẫn người vào thôn trang, Phượng Nhược Nhan đem kia sáu cái nam tử giao cho Vương muốn cần an trí, chính mình mang theo Thôi Hoa Cẩm ở trong nhà dạo qua một vòng. Mãn nhãn hương phấn xem xét một lần cái này to như vậy nhà cửa, thôi hoa cẩm cười tủm tìm hỏi. Bà bà, ngươi mua này thôn trang là chờ phủ thành loại khi, ta đều ở chỗ này ở sao? Nha đầu này giống như nhìn đến gì đều mới lạ, phượng nhược nhan lôi kéo tay nàng vào phía trước tiến chính sảnh. Không phải nói, này nông trang là cho ngươi của hồi môn, cho dù phủ thành sẽ không loạn, ta cũng có thể lại đây trụ mấy ngày a Giờ thân. Phượng Nhược Nhan đem thôn trang sự vật dặn dò quá trang đầu kiêm đại trạch quản gia vương muốn cần một lần, nhìn hắn cẩn thận trịnh trọng gật đầu đồng ý, liền mang theo thôi hoa cẩm ly thôn trang. Theo các nàng xe ngựa còn có thôn trang thượng một chiếc chứa đầy lương thực phụ xe ngựa. Không đến giờ dậu các nàng hai chiếc xe ngựa tiến vào thôi ra thôn. Phượng Nhược Nhan phân phó lưu tráng cùng thôn trang lại đây xa phu đem lương thực tá tiến vương đại đầu ra nhà mới trong viện. Thôi hoa cẩm sách theo ở Phủ Thành mua mấy cái đại hộp vào nhà mình sân, thấy tam tẩu đang ở đùa với đặt ở xương phòng ngoài cửa trong nôi nho nhỏ nha, bên cạnh bồi các nàng chính là cẩm theo sống Lưu Văn Hương. Cái này Lưu Văn Hương tính tình ôn hòa nhưng thật ra có thể bồi cô đơn tam tẩu cho chuyện. Thôi hoa cẩm đầy mặt tươi cười, tam tẩu, nhìn cẩm nhi lại cho ngươi mang về vài hộp điểm tâm, trong xe ngựa bà bà lại mua thật nhiều khác ăn vào đâu Nghe xong cô em chồng nói. Trần Liên Ngoánh có chút giở khóc giở cười, cẩm nhi, tam tẩu lại không phải riêng nhi kia tham ăn tiểu nha đầu, ngươi cùng bà bà cấp tam tẩu phế kia tiền bạc làm gì. Mấy ngày nay ở nhà đại môn cũng chưa ra quá tam tẩu còn không biết sắp sửa phát sinh gì sự đâu, chỉ sợ thật luận lên, các nàng trong thôn cũng tránh không khỏi, thôi hoa cẩm nhân cơ hội cấp tam tẩu lộ ra chút lại lương tin tức, tam tẩu, phủ thành gần nhất lương thực đều thiếu thực, lại quá chút thời gian chỉ sợ tam tẩu muốn ăn khối điểm tâm đều ăn không được đâu. Lưu Văn Hương chỉ là biết nhà mình chỉ có hai mẫu cằn côi sơn điển, cho dù ở năm được mùa kia hai mẫu sơn điển cũng thu hoạch không bao nhiêu đồ ăn, nàng cùng nhi tử đều là dựa vào trong thôn người hảo tâm tiếp tế độ nhật, từ nam nhân chết đi, nàng cũng hảo chút năm chưa từng từng vào phủ thành, nơi nào có thể biết được phủ thành tình hình, nghi hoặc nhìn tôi hoa cẩm, cẩm nhi, phủ thành thật nhiều lương thực cửa hàng, sao sẽ thiếu lương đâu Thu hồi trên mặt tươi cười, Thôi Hoa cẩm biểu tình biến ngưng trọng lên, "Hương Thiểm, ngươi cùng tam tẩu ở nhà tất nhiên là không biết bên ngoài đã thành gì bộ dạng. Năm nay không riêng ta này phụ cận thu lương giảm sản lượng, khắp châu huyện so ta còn muốn đáng thương, lại thật nhiều điển đều không thu hoạch, Thiên Quan phủ còn tăng thêm lương thuế, phủ thành tiệm lương từ bên ngoài mua không trở về lương thực, hôm qua lương thực phủ đã tăng tới hơn 20 văn một cân, các ngươi ngâm lại, tình tế mặt sẽ là gì giá a?" Lưu Văn Hương bị lời này kinh sửng xuất thần, một hồi lâu mới thở dài, lương thực phụ đã tăng tới hơn 20 văn một cân, ai nha, như thế cao giá còn làm người sao sống. U. Nhìn Lưu Văn Hương mặt đều dọa biến thành màu xám, Trần Liên hoánh vội kéo qua tay nàng chân An, "Hương thím, ngươi chớ sợ, đói đến ai, nhà của chúng ta cũng sẽ không làm thím ngươi cùng tiểu sơn tử đói bụng." Nói ra tới không dọa đến tang tẩu, nhưng thật ra làm Lưu Văn Hương giọa hư, buông trong tay hồ gỗ Thôi hoa cẩm thở dài ra khẩu khí, sau đó cười hì hì đem miệng gần sát lưu văn hương lỗ thai, nhỏ giọng nói thầm. Hương thím, ta tam tẩu nói chính là, ta bà bà đã sớm mua hồi thật nhiều lương thực, liền giấu ở ngoại ô thôn trăng đầu. Chính là vì lại trong lúc nguy cấp cứu ta trong thôn người đâu, nhưng ta trong thôn cũng không đều là người tốt. Trước mắt bà bà trên tay có tổn lương sự tình, Hương Thím vạn không thể đối ngoại trương dương. Phong thần y gì thật đúng là người tốt ta. Lưu Văn Hương há là không hiểu chuyện lý vô chi phụ nhân, nàng gật đầu, cẩm nhi yên tâm, ngươi thím bản lĩnh khác không có, cao thấp sâu cạn vẫn là minh bạch. Từ lần trước bị thôi hoa cẩm buộc ở trên giường nằm vài ngày, liền quét rác sửa sang lại nhà ở nhẹ nhàng sống đều không cho làm, tú hoa cũng không dám lại đi muốn làm áo bông sự tình, thân mình cũng dưỡng hảo lên, mắt nhìn Trần Liên đánh thân mình trọng, nàng liền đem trong phòng bếp sống lại gánh chịu lên. Nhìn bưng nước trả lại đây tú hoa thím sắc mặt hồng nhuận không ít, thôi hoa cẩm cũng không lại nắm việc này không bỏ. Chính mình ở trong sân cũng có một hồi lâu tử, không gặp riêng nhi kia nha đầu thò đầu ra, nàng cười hỏi tới, tú hoa thím, riêng nhi kia nghịch ngậm nha đầu đâu. Sẽ không lại đi trong thôn tìm những cái đó ra hải tử chơi đùa đi. Lần này riêng nhi từ sơn thượng hạ tới, khiêu thoát tính tình nhưng thật ra thu liếm lên, hai ngày vẫn luôn đại ở nhà. Mới vừa rồi đào y phương ôm nhi tử lại đây thấy nàng ở nhà ngồi yên, liền đem nàng cấp mang về nhà mình cùng nhi tử chơi đùa. Trần Liên đánh cười trở về cô em chồng nói, ta riêng nhi lên núi không mấy ngày trưởng thành đâu, tính tình ổn trọng không ít, hai ngày cũng chưa ra quá lớn môn đâu, này sẽ bị y lý phương tỉ mang nhà nàng đi chơi. Đem lương thực sự tình an bài hảo, nhớ thương muốn thử nghiệm chính mình mới làm ra thuốc mỡ. Phượng Nhược Nhan không cố thượng uống một ngụm trà thủy liền mang theo riêng nhi thượng sau núi. Nàng thông cảm thôi hoa cẩm ngồi xe ngựa vất vả, làm nàng ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Cái này thôi hoa cẩm nhưng có làm nóng nẻ nỗi lòng yên ổn xuống dưới cơ hội, mỗi ngày đều cùng tới cửa làm theo sống lưu văn hương tán gâu, ngẫu nhiên hai người còn có thể giao lưu một ít theo nghệ kỹ xảo. Nhật tử ở vội vàng cùng An tịnh chung lại đi qua mấy ngày, lúc này tiết đã tới rồi tháng 11 sơ. Này hai ngày ngày trắng bệnh không ánh sáng cũng không có một tia độ ấm, gào thét phong không biết ngày đêm điên cuồng hét lên. Trên núi thiêu than lại ra diêu lần này tân Diêu cũng ra than, vương đại đầu cùng kim đào hai người lôi kéo trang tràn đầy mấy xe ngựa than vội đi phủ thành. Ăn xong cơm sáng, thôi hoa cẩm cùng lưu văn hương đều hoa ở trần liên oánh trong sương phòng làm theo sống, cũng có thể làm nàng tâm tình rộng rãi một ít. Vùng trong có cái đại chậu than ấm, Chỉ xuyên mỏng áo đông Lưu Văn Hương linh hoạt thứ theo banh thượng đóa hoa, trong ánh mắt lộ ra ôn hòa quan mang. Nhìn Lưu Văn Hương lại mau theo tốt túi tiền, thôi hoa cẩm mãn nhãn đều là hâm mộ cùng kính nghệ, lại ghét bỏ chính mình tay vụ về. Hương thím, ngươi tay cũng thật xảo, cũng không biết cẩm nhi gì thời điểm có thể đem theo sống làm cùng thím một cái dạng đâu. Bà bà nếu sớm nhìn thấy ngươi, khẳng định sẽ không hiếm lạ ngốc đầu ngốc náo cẩm nhi đâu. Ngầm đầu Lưu Văn Hương cười ngâm ngâm nhìn thôi hoa cẩm, cẩm nhi, ngươi tài học không đến một năm theo nghệ, có thể đem túi tiền làm thành bộ dáng này, đã là rất ít thấy khéo tay, sao còn nói này đủ rũ nói đâu. Trần liên đánh nhẹ nhàng nhéo chính mình có chút toan vây vòng eo, toán trách xem xét có chút hể phải cô em chồng liếc mắt một cái, nhìn nha đầu này là ở trong phòng nghẹn phạm vào ngốc, bà bà có thể thích ngươi cũng không phải là ngươi thông tuệ sao. Cũng liền tam tẩu không chê cẩm nhi. Tam tẩu cùng Hương thím chức đợi, cẩm nhi đi cho các ngươi lấy tốt hơn ăn lại đây. Không bị tam tẩu an ủi đến thôi hoa cẩm vông trong tay theo banh, đứng dậy ra nhà ở. Đi chính mình trong phòng phủng hộp điểm tâm ra tới, chẳng nghe được cách vách sân có động tĩnh thôi hoa cẩm có chút ngây người, từ cái kia phương thúy phân nhân hại riêng nhi sự tình bị trộm tới nha môn còn phán như giam, nhị thúc đã có hảo chút thời gian chưa thấy qua, chẳng lẽ lúc này trở về thôn. Ở trong phòng bếp nấu sơn quả nước trà tú hoa thấy nhà mình tiểu thư ở trong sân sức sở, lập tức ra tới, cẩm nhi tiểu thư, ngươi ngơ ngốc ở trong sân làm gì đông lạnh hỏng rồi nhưng có ngươi dễ chịu. Bị kéo túm vào phòng bếp, thôi hoa cẩm hồ nghi hỏi tú hoa, tú hoa thím, ngươi mới vừa nghe đến tây cách vách động tinh sao. Đem nấu tốt quả trà thịnh tiến bình uống tú hoa ứng thanh, ngà, ngươi là nói ngươi nhị thúc bọn họ à. Thường đông ta đi bên ngoài vừa vặn nhìn đến bọn họ toàn gia trở về đâu, kia sẽ chỉ lo làm cơm sáng liền đã quên nói chuyện này. Toàn gia đều đã trở lại. Cái này Phương Thúy Phân thế nhưng ra tù. Nghe thấy cái này tin tức xấu, thôi hoa cẩm biểu tình mạc danh thay đổi. Cái này ác độc bà nương trở về không biết còn có thể hay không lại tìm tiểu thư bọn họ phiền thoái. Tú hoa cũng trầm khuôn mặt, kia cũng không phải là sao mà, lúc trước Phương Thúy Phân cũng đã bị phán một năm. Có lẽ ngươi nhị thúc cùng phương gia cho nàng triệu nhà môn tắc bạc, mới như thế sớm cấp thả trở về, nhà ta lại nếu không ngừng nghỉ. Thấy tú hoa sắc mặt khó coi, thôi hoa cẩm miễn cưỡng cười trấn An nàng, tú hoa thím đừng sợ, có tam ca cùng bà bà ở, lấy nàng Vương Thúy phân bản lĩnh nhẹ không đứng dậy. Thôi bình nhạc nhìn lộn xuống ra, trong lòng càng thêm phiền muộn. Đêm ở lao ngục ngao chỉ còn nửa cái mạng bà nương giao cho đại nha hầu hạ, lập tức nằm ở trên giường ngủ khởi đại giác. Bị nhà chồng hưu bỏ đại nha còn mang theo hai con chồng trước trở về, nàng từ nhỏ đều sợ cha mẹ, lúc này nơi nào còn dám ở nhà mẹ để nhiều lời nửa câu lời nói, làm mới ba tuổi đại khuê nữ mang theo bất mãn một tuổi tiểu khuê nữ tránh ở trong phòng nhỏ, nàng đi phòng bếp thu thập. Còn không đến 40 tuổi Phương Thúy Phân ở lao ngục an tấn đau khổ, tóc cũng trắng rất nhiều, lúc trước bị phong nếu nhan đánh gây chân ở trong tù lại lần nữa bị người đánh gãy lần này hoàn toàn thành người què nguyên bản không tốt tính tình biến càng thêm công táo. Đêm qua bị nam nhân từ nhà môn đại lao tiếp ra tới, lại dơ lại số phương thúy phân bị an trí ở khuê nữ từng trụ quá trong sân phòng. nay sẽ nàng lại lánh lại đói, chụp phủi mép rừng mắng, thôi bình nhạc, thôi đại nha, hai ngươi tăng thiên lương lòng dạ hiểm độc ngọn ý, là muốn cho lão nương cấp đông chết, đói chết à. Thôi đại nha, ngươi cái không biết xấu hổ nha đầu, xứng đáng bị nhà chồng hưu a. Thôi đại nha, Người kia hai tiểu con chồng trước sao không chết đi đâu. Phương gia tiện loại làm gì muốn cho lão nương tới nuôi sống A. Nương sát nhọn trói thay nhăn tiếng mắng truyền tiến phòng bếp, đang ở rửa sạch nổi chén thôi đại nha thân mình đánh cái run run, những câu chu tâm nói làm trong mắt nước mắt không tiếng động chảy xuôi. Từ nàng nương cuối mùa xuân bị nhà môn người mang đi, cha vì cứu nương không riêng hoang phế ngoài ruộng hoa màu, đem cùng đại cứu làm buồn bán bạc cũng rút ra, mấy tháng ở nha môn chuẩn bị hao phí tấn bạc, Đêm nàng của hồi môn cũng hoa tịnh quang, nhà chồng vốn là ghét bỏ nàng vào cửa sinh hai nha đầu, này sẽ mượn này cơ hội thừa cơ thôi chính mình, đem hai nha đầu cũng đuổi ra tới. Nàng là vì nương có thể ra tới, mới chịu đáp ứng đem của hồi môn bạc cùng một ít không bỏ được dùng của hồi môn lấy ra tới, không nghĩ tới nương còn có thể nói ra như vậy tàn nhẫn lời nói tới nguyện rùa chính mình. Từ cùng ngãi bọn họ phân ra, chính mình cùng mội mội liền không quá mấy ngày sống yên ổn nhận tử. Hiện giờ lại là cái bị hưu bỏ kết cục, nếu không phải niệm hai đáng thương khuê nữ tuổi nhỏ, nàng bị đuổi ra nhà chồng liền tưởng chết cho xong việc. Nước mắt mơ hồ tầm mắt, nghĩ hai nha đầu từ hôm qua chiều đến bây giờ cũng chưa ăn qua một chút đồ ăn, đói liền khóc cũng chưa sức lực. Thôi đại nha dùng ống tay háo lao đi trên mặt viên viên nước mắt, đem sở hưu khổ sở đều theo khỏe miệng nước mắt nuốt vào bụng, tiếp tục tẩy xuyến nồi chén. Nam ở dơ hề hề tản ra mùi múc đệm tràn. Thôi bình nhạc đông lạnh đến thẳng đem thân mình xúc thành một đoàn, còn không có nhắm mắt lại, nghe được cách vách nhà ở bà nương mắng, hắn hỏa khí lập tức chạy trốn ra tới. Cái này đáng chết bà nương, mới trở về liền bắt đầu không ngừng nghỉ, nếu biết vẫn là như vậy tính xấu không đổi, chính mình là tiện cực kỳ mới có thể đầu nước vào đem bạc tan hết hai họa đại khuê nữ đem nàng cấp lao ngục ngọ trở về. Biết trong nhà không lương thực dư, hắn hôm qua chiều tiếp ra bà nương thừa cơ đi phủ thành tiệm lương mua lương thực. Kia quy thai quá lương thực làm hắn cả người đánh lên run run, tinh mệ tế mặt hắn đã ăn không nổi, sờ sờ trong lòng ngực còn sót lại ba lượng nhiều bạc vụn, cắn răng dùng hai lượng bạc mua 100 cân lương thực phụ, dư lại không đủ một lượng bạc tử ở lòng bàn tay nặn ra mồ hôi. Bang bang, mang giọng nói nghẹn ngào không ai để ý tới, lại tức lại hận phương thúy phân từ trên giường xuống dưới, ôm trên bàn phong ấm tràn đệnh ở trên mặt đất. Thôi bình nhạc hai ba bước vọt vào đường trong. Nhìn đến trên mặt đất bị quăng ngã dập nát tấm trà, chậm tiến lên bắt lấy Phương Thúy Phân hoa dâm đầu tóc, hung tận mắng. Phương Thúy Phân, ngươi cái tìm đường chết bà nương, ở trong phòng lại mắng lại tạp, là tìm chết sao? a Thôi bình nhạc, ngươi cái kẻ bất lực, mau thả lao nương. Da đầu bị xả sinh đau, Phương Thúy Phân dỗi gầy cho cả xương tay đi cào thôi bình nhạc mặt. Trên mặt bén nhọn đau đớn làm thôi bình nhạc xả đế áp không được trong lòng cao thoán lửa giận, một tay triệt nàng tóc. Một tay dơ lên, bạch bạch bạch mấy cái vang rội đại cái tắt phiến Phương Thúy Phân đầu tả hữu lắc lư, khỏe miệng tin tốc toát ra huyết tới. Hung hăng bỏ qua Phương Thúy Phân, thôi bình nhạc cười lạnh lên, Phương Thúy Phân, ngươi cái độc phụ, không làm chết ở trong nhà môn, là ta thôi bình nhạc cùng đại nha còn nghiệm ngươi là thôi ra người nếu ngươi muốn tìm cái chết, ta cũng thành toàn ngươi. Bị đánh mắt đẩy sao sẹt Phương Thúy Phân, này sẽ đầu hôn nào chướng còn không có ý thức được cái này ra đã bị nàng thai họa thành gì bộ dạng. Bị một đốn hành hung, doa Liên Mãng cũng không dám, hay còn trên mặt đất phủng mặt ai khóc lên. Tráng ghét ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xấu xí bộ dạng, Thôi Bình Nhạc lúc này vạn phần hối hận chính mình không nên đi cứu cái này tâm như xả hiết độc phụ, che lại nóng rát mặt rời đi này dơ loạn phòng nhỏ. Nhân đối đại nhà có hổ thẹn chi tâm, Thôi Bình Nhạc thấy nàng ở trong phòng bếp bận việc, nhấc chân đi hai ngoại tôn nữ đợi nhà ở. Đem hai cái gầy yếu ngoại tôn nữ bế lên vào chính mình nhà chính, lấy ra sáng nay thượng ở phủ thành mua mấy cái bánh nướng, sẽ thành tiểu khối uy nàng hai. Thấy cha đem hai khuê nữ ôm đi nhà chính, thôi đại nha trong lòng dễ chịu một ít, có cha chống lưng, nương tất nhiên không dám tiếp tục quậy đằng đi xuống, nàng cùng hai khuê nữ cũng không cần lo lắng sẽ đói chết. Tây cách vách chửi bậy thanh kinh động trong phòng vài người. Trần Liên oánh khẩn trương phủng chính mình bụng to, chiều cô em chồng nhìn lại, Cầm nhi, ngươi không phải nói bọn họ mới trở về sao? Sao như thế mò liền làm ấm ý đi lên? Phương Thúy Phân tới rồi này bước đồng ruộng, còn không có sửa lại tính tình, nàng nhận tử chỉ sợ cũng không hào quá. thối hoa cầm ôm lấy tam tẩu đầu vai, ha hả cười rộ lên, tam tẩu, người thường nói giang sơn hào sửa, bản tính khó dễ, Phương Thúy Phân là gì người, nàng nếu sẽ không xảo không náo kia mới làm người cảm thấy sợ hãi đâu. Cũng không phải là... Lần trước liền bởi vì nàng dùng ra trái cây đem riêng nhi lừa gạt vào nhà mình phòng chất ủi, nếu không phải tìm kịp thời, riêng nhi kia nha đầu liền không có mạng nhỏ. Khó khăn thanh tĩnh thoải mái qua mấy tháng, này ác độc phụ nhân trở về, Trần Liên Hoánh vẫn là có chút lo lắng. Nhìn ra tam tẩu biểu tình không tốt, thôi hoa cẩm cười bắt tay rán ở tam tẩu tròn vo trên bụng ôn thanh ăn ủi, tam tẩu đừng sợ, hiện giờ bọn họ ăn như vậy nhiều đau khổ, là không dám lại tùy ý tới tìm nhà ta phiền thoái. Ngươi liền đem tâm cất vào trong bụng đi, cũng đừng làm cho cẩm nhi đại ngận nhi cũng đi theo lo lắng a. Sở dĩ nói lời này, chẳng những là bởi vì tam ca cùng bà bà ở, là thôi hoa cẩm nghị cái kia nhị thuốc khẳng định sẽ không tái phạm xuẩn làm phương thúy phân lại hồ nháo, trừ phi hắn ngại chính mình nhận tử quá quá giàn xếp. Tâm thần không yên trần liên đánh gật gật đầu nằm hồi trên giường. Nhìn tam tẩu nhắm mắt lại ngủ. Thôi hoa cẩm cầm theo sống lôi kéo một bên yên lặng làm theo sống Lưu Văn Hương đi chính mình nhà ở. Từ biết được thôi ra nhị phòng người trở về, Lưu Văn Hương trong lòng cũng có chút thấp hỏng, nàng cũng sợ Phương Thúy Phân như vậy vô cớ đều có thể sinh ra thị phi người, nếu bị trong thôn lắm miệng phụ nhân xối rụt lên, chính mình bị tội, còn cấp kim đào huynh muội trêu trọc thượng phiền thoái. Vào đông xương phòng không một hồi, ngón tay đã bị chắt vài châm. Ngần đầu nhìn đang ở sinh trậu than thôi hoa cẩm. Nàng do dự mà đã mở miệng, cẩm nhi, thời tiết này càng thêm không tốt, nói không chừng sẽ ở tối nay hạ tuyết đâu, ngày mai thím liền ở nhà làm theo sống đi. Tiểu Sơn tử lên núi, lưu văn hương một cái nữ tác nhân già tự nhiên sẽ không lên núi đốn tuổi, mấy ngày nay, nàng đều ăn ở tại nhà mình. Nghe xong lời này, Thôi Hoa cẩm kinh ngạc nhìn nàng, khó hiểu hỏi, hương thím, nhà ngươi lanh rông, cái hầm băng, ngón tay đều đông lạnh thành cứng đở ngươi sao có thể làm theo sống đâu. Lưu Văn Hương đỏ mặt nói, mấy ngày nay tổng ở tại nhà ngươi, trong nhà còn có chút bắp cột cùng một ít tán toái củi đốt, đủ thiêu tốt nhất mấy ngày đâu. Bắp cột cùng tuổi đốt nấu cơm sưởi ấm đều có thể chắc vá, nếu dựa vào mấy thứ này sưởi ấm làm theo sống, còn không đem hảo hảo vài dạy cấp vân vô phát xem. Thôi hoa cẩm cười lắc đầu, hương thím cũng thật dám tưởng, ngươi sẽ không sợ giao ra đen tuyển túi tiền làm bà bà ghét bỏ a Từ nổi lên tâm tư về nhà, Lưu Văn Hương cũng hạ quyết tâm xuyên rắn chắc chút liền hoa ở trên giường làm theo sống. Nàng nhấp miệng cười, kêu đảo sẽ không, đây chính là thím ăn cơm nghề nghiệp, ta khẳng định sẽ đem theo sống làm sạch sẽ. thối hoa cẩm nhiều thông tuyện người, nay sẽ há có thể không đoán được Lưu Văn Hương tâm tư, định là biết được Phương Thúy Phân trở về, sợ nhân nàng Lưu Văn Hương liên lụy đến chính mình huynh muội Hiện giờ tây cách vách toàn ra căn bản là không để vào mắt. Thôi hoa cầm nàng tẩy xuống tay bắt đầu khuyên Lưu Văn Hương quá mức cẩn thận tâm tư. Cầm nhi, mau ra đây, nhìn một cái ai tới nhà ta. Chính ôn hỏa cùng Lưu Văn Hương nói chuyện, nghe được tam ca ở trong sân lớn tiếng ồn nào Thôi hoa cầm bất đắc dĩ lắc đầu, tam ca cũng thật là, trở về liền trở về, như thế lại giọng sợ người khác không biết đâu. Đẩy ra cửa phòng, nhìn đến thượng tư vũ bọc áo chẳng đứng ở trong viện, nàng có chút ngây người, tư vũ ca ca, người sau này sẽ đến. Nhìn đến thôi hoa cẩm sinh xắn xuất hiện ở trước mắt, thượng tư vũ lập tức đáng thương hề hề nhìn nàng, cầm nhì, phụ thành gạo thóc quá quý, ta muốn chết đói, tới cửa tới thảo khẩu cơm ăn đâu. Thấy hắn làng quái, thôi hoa cẩm tức giận chừng hắn một cái, không cái đứng đắn gạo thóc lại quý, còn thiếu người ăn kia chén cơm. Lần này là vụng trộm tới trong thôn, thượng tư vũ không dám mang khánh tử, hắn vội vàng xe ngựa ở cửa thành cùng kim đào bọn họ gặp gỡ. Này sẽ cảm thấy thân mình đã là người khác Vội vài bước đi tới Rối tay liền đi lay không khai tấn cửa gỗ Cười hì hì nói Thổi này một đường gió lạnh Ta mau đông cứng Cẩm nhi mau làm từ vũ ca ca đi vào ấm áp ấm áp Bung ra cánh cửa Thôi hoa cẩm triệu lui về phía sau khai một bước Càng thêm ghét bỏ nhìn hắn ngươi cái quý công tử ngồi cái xe ngựa còn ngại lánh Ta tam ca cùng đầu to ca vội vàng xe ngựa thiên không lượng liền đi phủ thành đưa than chẳng phải là muốn đông lạnh không có mệnh. Vào phòng, thượng tư vũ xoa xoa tay hát hát lời, phủ thành lương thực đã quý mua không nổi, tiêu tốn một lượng bạc tử mua không được 10 cân mễ, ta nơi nào vẫn là gì chó má quý công tử, Cẩm nhi cũng đừng dễu cận tư vũ ca ca. Cười ngâm ngâm tú hoa đã bưng trà nóng lại đây, hôm nay thực sự lạnh chút, thượng công tử mau uống chả trà nóng ấm áp thân mình, ta đây liền đi làm cơm trưa. Thấy tam ca muốn cùng đầu to ca tiến tây xương phòng. Thôi hoa cẩm hướng hai người bọn họ vây vây tay, tam ca, các ngươi lại đây, cẩm nhi có chuyện muốn cùng hai ngươi nói đi. Phùng Trung trà uống một hơi cạn sạch, thượng tư vũ giả vờ bực mình, cẩm nhi, ngươi tâm sao như thế thiên đầu, có vài mặt trời lặn gặp qua tư vũ ca ca, cũng không nghĩ tư vũ ca ca, sao lại đi kêu ngươi kia hai ca ca đâu. Tàn nhẫn xẻo hắn liếc mắt một cái, thôi hoa cẩm tức giận chế nhạo hắn, cẩm nhi có đứng đắn sự muốn nói cho tam ca bọn họ. Lại không đuổi ngươi đi ra ngoài, làm này bị khinh bị bộ dáng cho ai xem đâu. Hôm nay do lớn, bọn họ ở phủ thành lộng một đầu mặt cho bụi, đang muốn đi tây sương rửa cái mặt, bị muội muội hô qua tới, kim đào vẻ mặt nghi hoặc, cẩm nhi, ngươi làm ta cùng đầu to ca lại đây làm gì. Tam ca, tây cách vách ta kia hảo nhị thuốc mang theo phương thúy phân đã trở lại. Tuy rằng cũng ngoài ý muốn phương thúy phân lúc này ra tủ, nhưng kim Đảo cũng không đem nàng để ở trong lòng. Chỉ là nắm chặt nắm tay tiết lộ hắn trong lòng kia một tia khẩn trương, nàng trở về liền trở về, có gì hiếm lạ, dám lại tiến nhà ta đại môn một bước, ta làm nàng nằm đi ra ngoài. Vương đại đầu lại biết ác độc lại ngu xuẩn phương thúy phân chỉ sợ sẽ không như thế buông tha kim đào huynh muội hắn trầm âm, kim đào, ngươi chiều trước đường thượng sau núi, ở nhà trụ mấy ngày, trước nhìn xem tình hình lại làm so đo đi. Nguyên bản lại đây liền muốn nhìn một chút thôi, Hoa Cẩm liền trở về Thượng Tư Vũ nghe được Phương Thúy Phân trở về, hắn nháy mắt thay đổi chủ ý, Đầu To ca nói rất đúng, ta cũng ở chỗ này nhiều trụ mấy ngày. Trước mắt người lại bắt đầu thêm phiền, Thôi Hoa Cẩm ném cho hắn cái phiền chán ánh mắt, Tư Vũ ca ca, ngươi muốn ở lại, chẳng lẽ còn muốn cùng Phương Thúy Phân kia người đàn bà đánh đá đối mắng, đánh nhau không thành. Ai ngờ Thượng Tư Vũ cũng không để ý Thôi Hoa Cẩm ghét bỏ, vứt cằm các đầu ân ta cãi nhau không thành nhưng là đánh người vẫn là không thành vấn đề. Thật là mặc cái người. Tam ca bọn họ đuổi ở cơm trưa trước trở về, chính mình không thể làm tú hoa thím một người đi nấu cơm, ném cho hắn cái khinh thường ánh mắt, thôi hoa cẩm ra đông sướng phòng. Nhìn thôi hoa cẩm vào phòng bếp, thượng tư vụ không kiên nhẫn nghe vương đại đầu cùng kim đảo thương nghị đối phó Tây cách vách cái kia xuẩn bà nương, cũng đuổi theo phòng bếp. Chui vào phòng bếp không một lát đã bị Thôi Hoa cẩm chèn ép đi giếng đài múc nước. Thôi Bình nhạc vội và ngăn đại nha làm bắp mặt cháo loãng, ngẫm lại sau này không có lương thực, trong nhà còn có mấy cái đại người sống, này vào đông nhật tử gian nan, ra nhà mình sân lập tức đi tìm Thôi Bình Tùng thảo cái chủ ý. Ở trong thôn đụng tới mấy cái bà nương mới biết được Thôi Bình Tùng ở sau núi đi theo ngận nhi kim đảo thiêu than liền trong thôn phần lớn nam nhân đều đến sau núi lốn tuổi. Hán biểu tình tức khắc trinh lăng lên. Phản ra khi, nhìn đến ngừng ở bên ngoài tam chiếc xe ngựa, Thôi Bình Nhạc ở đại phòng ngoài cửa do dự một hồi lâu tử, nâng lên lại vùng tay trước sau không dám đập vào trên cửa. Cùng Kim Đào thương nghị quá nếu không biến ứng vạn biến kế sách sau, Vương Đại đầu tưởng về nhà đem tức phụ cùng nhi tử mang lại đây ở Kim Đảo trong nhà ăn cái náo nhiệt cơm trưa. Mở ra đại môn, thấy Thôi Bình Nhạc đang ở ngoài cửa lớn đứng, hắn mãn nhãn đều là châm trọng Thôi nhị ra, Đại lãnh thiên, không biết ngươi cái quý giá người, đứng ở chỗ này làm gì đâu. Bị trong thôn nguyên lai nhất không chấp mắt vương đại đầu châm trọng, thôi bình nhạc mặt chính là tại đây đại lãnh thiên lý biến nóng lên, hắn xấu hổ cười cười, không gì, đầu to ngận nhi có việc vội đi. Nhìn thôi bình nhạc giống cái chó nhà có tang trốn vào đồng hoang mà đi, vương đại đầu càng thêm xem thường hắn. Trở lại nhà mình, nghĩ toàn thôn người đều bị ngận nhi kim đào ân huệ, không nói nhật tử quá giàu có. Ít nhất ở thiếu lương vào đông người trong nhà sẽ không đói chết. Đối phương thúy phân hận ý lại bay lên mấy cái trình tự. Nhìn đại nha còn ở trong phòng bếp bận rộn làm cơm trưa, hắn thở dài đi vào đi, đại nha, ngươi về phòng nhìn hai hài tử, sau này trong phòng bếp sống đều làm ngươi nương đi làm, thức ăn sự có cha đâu. Tuy rằng đối nương không có một chút thân tình, nhưng rốt cuộc chính mình đã là gã đi ra ngoài lại bị hưu bỏ người, nàng nơi nào có năng chắc làm nương đi làm việc nhà. Vội lắp đầu, cha, ta nương thân mình, chỉ sợ làm không tới những việc này, vẫn là làm nàng nhiều dưỡng chút thời gian đi. Nguyên răng, thôi bình nhạc từ kẽ răng bài trừ lời nói tới, ra đều bị nàng hoác bại sạch sẽ, nàng nơi nào có mặt dưỡng, không cho nàng tìm chút sống tới làm, không chừng lại muốn nháo gì thiều thân đâu. Việc này cứ như vậy định rồi. Đem đại nha chạy về trong phòng nhỏ, thôi bình nhạc vào phương thúy phân trụ nhà ở, thấy nàng bao đầu chính ngủ thơ ngọn. Tiến lên một phen kéo xuống chăn, Phương Thúy Phân, người cấp lao tử lăn lên đi làm cơm trưa. Bị đánh tàn nhẫn, Phương Thúy Phân này sẽ nhưng thật ra thông minh, hai tay ôm đầu, ngơ ngẩn nhìn hung ác thôi bình nhạc, cơm trưa không phải có đại nha ở làm sao. Người làm ta đi làm gì? Chịu đựng muốn lại lần nữa hành hung nàng xúc động, thôi bình nhạc lệnh giọng nói, đại nha hai khuê nữ mới bao lớn điểm, không cần nàng cái này đương nương đi chiếu cố, người cái mụ lười không làm việc nhà là chờ đói chết sao. Bị Thôi Bình Nhạc lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm, Phương Thúy Phân đánh run run, từ trên giường bỏ xuống dưới. Thấy nàng muốn vào phòng bếp nấu cơm, đuổi theo ra nhà ở Thôi Bình Nhạc ghét bỏ mắng, trước dùng nước gấm đem chính ngươi rửa sạch sẽ, không ngươi làm ra cơm làm lao tử nuốt không đi xuống. Tưởng cãi lại, nhưng là đã bị đánh sợ, Phương Thúy Phân nhạ nhạ nhỏ rộng đáp lời. Ngươi nhiều, cơm chưa đều bãi ở nhà chính bàn lớn tử thượng, Thượng tư Vũ Ân cần từ trong phòng bếp bưng cuối cùng một chậu canh, đi nhanh chiều đỉnh trong phòng đi tới. Nhìn trên mặt hắn vui vẻ tươi cười, kim đào có chút buồn bực, ra hỏa này phóng ở nhà ngày tháng thoải mái bất quá, nhưng thật ra vui sướng hài lòng tới nơi này xem náo nhiệt, thật đúng là kỳ quái. Nhật tử ở An Bình Trung tới rồi tháng 11 trung tuần. Vương Đại đầu lần này cùng 9 cân từ phủ thành đưa than trở về, vẻ mặt ngưng trọng. Tối hoa cẩm trực giác khẳng định là phủ thành xảy ra sự tình, vội đem bọn họ mời vào trong phòng. Cẩm nhi, người tam ca đâu? Ta có quan trọng sự muốn tìm hắn nói đi. Đâu toka tam ca đi giúp Hương thím tu sửa nóc nhà, chỉ sợ muốn tới trời tối mới có thể trở về. Cẩm nhi này liền làm tú hoa thím đi đem tam ca cấp gọi trở về. Người trước ngồi xuống bưng vàng thần, có chuyện chờ uống trước chả trà nóng rồi nói sau. Tiếp nhận tú hoa đoan lại đấy nước trà. Thôi hoa cẩm đưa cho vương đại đầu. Nhớ tới trong thành nơi nơi len lỏi nạn dân ban ngày ban mặt liền ở phố xá thượng đoạt đồ vật, còn bị thương thật nhiều người. kia máu chảy đầm địa trường hợp làm chín cân cũng cảm thấy sợ hãi. Hắn ngăn lại muốn ra cửa thôi hoa cẩm, vẫn là ta đi thôi. Đầu to ngươi trước cấp cẩm nhi nói nói cũng là giống nhau. Đem chung trà bông, vương đại đầu nóng nẻ chỉ thở dài. Cẩm nhi, phủ thành thật sự rối loạn. Nghe xong vương đại đầu tự thuật. Thôi hoa cẩm nhưng thật ra không cảm thấy có gì kỳ quái, đem chung trả lại đưa cho hắn, việc này bà bà không phải sớm cùng ngươi đã nói, đầu to ca sao như thế tổn không nhẫn nhịn đâu. hung hăng xoa đem mặt, vương đại đầu cười khổ, không phải ngươi đầu to ca tổn không nhẫn nhịn, này đó nạn dân đã như vậy không chỗ nào cố kỵ, trong núi thổ phỉ nếu hạ sơn, lại muốn như thế nào đâu. Nhắc tới thổ phỉ, thôi hoa cẩm trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng là nàng cũng cổ đủ dũng khí cười cười. Cho dù thổ phỉ lại lợi hại, ta trong thôn tốt xấu cũng có mấy chục cái thanh tráng nam tử, đầu to ca chẳng lẽ liền thật sự sợ sao. Phượng Nhược Nhan thật là hảo bản lĩnh, thế nhưng đem cẩm nhi nha đầu này ráo lá gan cũng biến lớn. Hơi có chút vui mừng vương đại đầu, lúc này mới bưng lên chén trà uống lên lên. Đi theo 9 cân vội vàng trở về Kim Đào, lôi kéo vương đại đầu lập tức liền phải đến sau núi tìm Phượng Nhược Nhan thương nghị đối kháng thổ phỉ sự tình. Sự tình quan trọng đại, thời tiết tối tầm đã lâu cũng chưa hạ tuyết, nếu ở trên núi đốn tuổi người trở về liền bắt đầu hạ đại tuyết, thật đúng là cái chuyện phiền thoái, thôi hoa cẩm cũng không ngăn trở bọn họ. Trời tôi thấu, thôi ra đại phòng trong viện liền đứng đầy người trong thôn. Nhìn như thế nhiều nam nữ già trẻ mặt bị bốc cháy lên lửa trại chiếu sáng lên, đoàn người đều mồm 5 miệng người nói chuyện, giống như căn bản không đem thổ phỉ sẽ vào thôn sự tình dọa đến. thôi hoa cẩm hiểu ý cười cười buông trong lòng nàng cùng chín cân tức phụ tiến trong phòng bếp cho bọn hắn thiêu nước trà. Cảm kích vượng nhược nhan đại khí cùng trượng nghĩa, thế nhưng cấp người trong thôn bị hạ như vậy nhiều cứu mạng lương thực, thôi bình tùng ở thời điểm này lòng dạ cũng trống chảy không ít, hướng về phía trong thôn cái cỏ ồn ào đám người xua xua tay, làm hôn loạn trường hợp an tĩnh lại. Các ngươi đoàn người nói vậy cũng biết phủ thành nhân các nơi nạn dân trẻ vào đã bắt đầu hôn loạn, ta thôi ra thôn tuy nói là cái nghèo thâm sơn cùng cốc. Hiện giờ nơi nơi đều cực kỳ khuyết thiếu lương thực, khó bảo toàn trong núi thổ phỉ sẽ không đem ý xấu đánh vào ta trong thôn tới. Lý chính, nhìn ngươi nói, ta nhà mình đều nghèo không có gì ăn, thổ phỉ tới đoạt lương thực không phải mắt bị mù sao. Hắn nói còn chưa nói đến trọng điểm, đã bị tính tình nóng nẻ người trong thôn đánh gãy. Tức giận chừng mắt nhìn cái kia lắm miệng Nam tử, thôi bình tùng thở phì phì quát lớn, liền ngươi cái hôn chướng đồ vật, đầu lươi trưởng sẽ ngắt lời. Lại nói tiếp ma lưu cút cho ta ra viện này. Tự giác chính mình chưa nói sai người hắc hắc ngây ngô cười cào hạ đầu. Nga, không nói, làm lý chính tiếp theo nói. Bị này hôn trướng đánh cha, thôi bình tùng thế nhưng đã quên nói đến nơi nào. Xem đoàn người đều nhìn chầm chầm hắn, nhất thời mặt nghẹn đỏ bừng. Phượng nhược nhan nhìn hắn quấn bách bộ dáng chỉ cảm thấy buồn cười. Âm thầm mắng kêu hôn tiểu tử một câu, thôi bình tùng trong lòng thoải mái, lời nói cũng nhanh nhẹn lên. Hắn gật đầu hư một tiếng, lại bắt đầu an bài sự tình, là cái dạng này, ta trong thôn có hay không tổ lương, thổ phỉ nhân ra nơi nào sẽ biết, vì không cho sở vào thôn thổ phỉ thai họa ta người trong thôn, ta vẫn là từ ngày mai sáng sớm liền bắt đầu làm chuẩn bị phòng bị thổ phỉ vào thôn sự tình. Đào cái hô sâu, mai phục tức tiêm trúc phiến, đối ta tới nói này còn không phải một bữa ăn sáng, ta đều nghe ngươi phân phó. Sơn Khôi vô bộ ngực cười hì hì dẫn đầu cho thấy thái độ. Thôi bình tùng trong lòng cũng là quyết định này, hắn lần này nhưng thật ra không trách tội Sơn Khôi đoạt hắn nói, ngược lại phụ họa gật gật đầu. Sơn Khôi nói chính là cái lẽ phải, năm trước ta trong thôn sợ thổ phỉ tới tìm kim đảo ra phiền thoái, đều đem nhà mình lão nhân hải tử cùng bà nương đều đưa đi thân thích ra, hiện giờ bên ngoài muốn loạn, chỉ sợ khác thôn cũng sống yên ổn không được vẫn là trước tiên đem tiến ta thôn giao lộ đều thiết hạ bấy dập là nhất thỏa đáng sự tình. Từ ngày mai khởi, chỉ cần có thể đi đào hố hoặc là cắt cây trúc người đều phát một ngày đều phát 10 cân lương thực phụ, cái nào không vui đi làm, buồn lý chính cũng không miễn cưỡng. Nói đến nơi đây, hắn quét mắt người trong thôn biểu tình, lập tức đem mặt lại trầm xuống dưới, từ tục tiểu ta trước cho các ngươi đặt ở nơi này, nếu thực sự có sợ suất lực khí đến cuối cùng trong nhà chặt đứt đốn. Nhưng đừng đỏ mắt nhà khác có cháo cháo uống Tuy rằng ở trên núi đã nhiều ngày là lương thực phụ trộn lẫn tê mặt ăn Nhưng cũng biết người trong nhà liền lương thực phụ cũng không bỏ được ăn no Người trong thôn phần lớn đều biết thôi bình tùng nói là thực đáng tin cậy Đều sảng khoái thét to Cái nào người không nghe lý chính nói chính là nạo loại Nhìn đến trường hợp không khí náo nhiệt lên Thôi hoa cẩm đem nước trà đoan đến bên ngoài Từ sát trời sầm tối Cách vách trong viện liền bắt đầu lục tục người tới Lúc đầu thôi bình nhạc cũng không để ý. Chờ trên núi đại nhóm người hồ vào cách vách sân, hắn lúc này mới kinh tâm. Đem phòng chất tuổi một thang dọn ra tới, lặng lẽ dựa vào hai cái sân chi gian trên tường, nhìn chầm chằm vào trong việc người. Nghe được thổ phỉ muốn vào thôn đoạn lương, hắn may mắn chính mình trong nhà không có lương thực nhưng đoạn, theo sau lại cân nhắc lên, đi đảo cái hố đất một ngày là có thể có 10 cân lương thực phụ, ở thời điểm này chính là 2-300 văn không bằng ngày mai chính mình cũng ra mặt dạy đi làm này cu ly, tốt xấu cũng có thể cấp trong nhà đổi chút lương thực phụ trở về, không đến mức làm đại nha cùng hai ngoại tôn nữ đói bụng. Kim Đào ra người vẫn luôn làm ầm y đến đêm dài, bọn họ mới chậm rãi tan đi. Không phải không tin được thôi Bình Tùng An bài, chỉ vì thổ phỉ diệt sạch nhân tính, thật sợ kinh ngạc nhát gan trần liên lửa ánh, phượng nhược nhan đem Kim Đào huynh mội lưu tại nhà chính. Kim Đào, người tước phụ thân mình quan trọng, ta muốn cho ngươi ngày mai liền đem nàng cùng Cẩm Nhi đưa đến ngoại ô thôn trang đi, trụ đến qua năm, thời tiết chuyển ấm ở trở về, ý của ngươi như thế nào? Kim Đào tưởng cự tuyệt, xem muội mội hướng hắn thẳng trứng mắt, vội không ngừng đáp lời, ta nghe Phượng Thần Y hề an bài, ngày mai khởi cái đại đã sớm đem các nàng đưa qua đi. Muốn đi thôn trang trụ, thôi hoa cẩm suốt đêm bắt đầu thu thập chính mình cùng tam tẩu áo đông cùng yêu cầu vụn vặt vật phẩm. Chờ đem mấy cái bao vây đánh hảo. Lại đi qua nửa canh giờ, nàng trở lại Phượng Nhược Nhan trụ nhà chính. Bà bà, ta cùng tam tẩu đi thôn trang, ngươi là hồi phủ thành vẫn là đại ở trong thôn A. Nhìn có chút lo lắng thôi hoa cẩm, Phượng Nhược Nhan cười méo nhéo nàng mặt, ngươi bà bà ta, đã nhiều ngày làm kia mấy cái tú nương cùng liên thị đều nhận được thôn trang, tự nhiên còn mang theo riêng nhi thượng sau núi đi lâu. Bà bà khẳng định là phiền chán riêng nhi, đêm này nét mặt thói quen chuyển rời đến trên người mình. Thôi Hoa Cẩm rầu miệng, ngươi cùng riêng Nhi đi trên núi, sao làm Cẩm Nhi đi thôn trang trụ đâu? Banh mặt liếc nàng liếc mắt một cái, Phượng Nhược Nhan dùng tay điểm nàng chán, ngươi cái không biết tốt xấu nha đầu, thôn trang đại trạch ở nhiều thoải mái, làm gì muốn đi trên núi thổi gió lạnh a, lập tức liền phải hạ đại tuyết, chẳng lẽ ngươi đã quên năm trước ở trên núi tao tội? Bà bà an bài sự tình cái nào cũng đừng tưởng lật đổ, Thôi Hoa Cẩm đành phải cam chịu. Một lát sau, nàng lại ngẩng đầu, Tia Cẩm Nhi muốn đem hương thím cũng mang đi thôn trang, nàng không làm theo sống khi còn có thể chiếu cố hạ tam tẩu, bà bà hẳn là sẽ đáp ứng đi. Đem nàng kéo vào trong lòng ngực, Phượng Nhược Nhan dùng cầm trống thôi hoa cẩm bóng loáng đầu tóc, này đó việc nhỏ Cẩm Nhi chính mình làm chủ liền thành, bà bà mới lười đến quảng các ngươi này đó phá sự. Ngay kế, sớm ở nhà ăn xong cơm, thôi hoa cẩm đỡ tam tẩu lên xe ngựa. Xe ngựa đến thôn ngoại trên đường lớn. Trong thôn chính đảo hấu người đùa với kim đảo, kim đảo, ngươi nhưng mau chút trở về A chậm nhưng vào không được thôn, này lộ lập tức liền phải đào chặt ước. Đem mắt chiều một bên chính đảo hấu nhị thuốc nhìn sang, kim đảo hướng cái kia đến gần nhị lang xua xua tay, không có việc gì, ta trở về liền không đuổi xe ngựa, cưới ngựa sao tích cũng có thể vòng vào thôn tới. Ai, vẫn là kim đảo tiểu tử này nhật tử quá dễ chịu, lúc này còn có thể đi phủ thành đi dạo ta là không cái kia phúc khí lâu. Hâm mộ nhìn kim đảo trên xe ngược kiểu nhị lăng thở dài nói chua lòm lời nói. Thấy đoàn người đều câu lấy đầu đào hố, hắn không cam lòng hướng đi thôi bình nhạc, bình nhạc thúc, ngươi cũng tốt xấu ở bên ngoài lăn lộn hảo chút năm, sao cũng hồi thôn làm này cu ly đâu. Thôi bình nhạc thực quý trọng này, dùng sức khí đổi lương thực cơ hội, hắn liền đầu cũng không nâng, muộn thanh nói, ngươi làm ngươi việc đi, đừng làm cho lý chính nhìn đến, Liên lụy ta Trang gì người đứng đắn đâu, trong thôn liền như thế đại, đương ai không biết người là cái hảo gì điều đâu. Lại ăn cái bẹp, nhị lăng đang muốn lại nói móc thôi bình nhạc vài câu, khỏe mắt dư quang nhìn đến thôi bình tùng cùng vương đại đầu nói chuyện chiều bên này, ngay sau đó lại nhìn đến hai người bọn họ nhảy lên bờ ruộng, hình như là đi xem xét ngoài ruộng đào hấu người, hắn ánh mắt chật lué, lập tức nhảy xuống mới đảo không bao sâu hố đất. Sơn khôi vừa muốn dùng cái quốc bảo thổ, Thấy nhị sưng sờ ở hố ngồi sổm, lập tức ồn nào mang lên, ai, sú không biết xấu hổ nhị lăng, ngươi nhảy vào hố, còn làm chúng ta mấy cái sao làm sống đâu. Nghe được sơn khôi tiếng mắng, nhị lăng nuốt cái bụng dài khởi lại, sơn khôi, ngươi đừng người no không biết người đói khổ đói hán tử đói, ngươi ở trên núi đem gạo trắng tế mặt ăn trắng ấy, ta chính là liền thô Khang cũng chưa ăn, này đói mắt đều hoa, chân mềm rơi vào hố, ngươi cũng không kéo một phen vẫn là cá nhân sao. Gia hỏa này chẳng những không đi lên, còn đem hai lui người lão trưởng, sơn khôi khí trọng mắt đều đỏ, ngươi cái đổ lười không lên núi lốn tuổi, là lý chính trướng mắt ngươi, có thể đoán người khác ca. Cầu nhận sơn khôi, lão tử thanh danh đều bị ngươi cấp hỏng rồi, chắc không được tôi bình tùng kêu nạo tung chướng mắt lão tử đâu. Lão tử lại thảo không tới bà bà liền đi tìm nhà ngươi tiểu muội Nhị lăng một cái cá chép lộn mình, xoay người ngồi dậy, Trong miệng ác thanh ác khí mắng to, tay chảo cái hòn đất chiều sơn khôi ném lại đây. Thấy có cái gì chiều chính mình nên diện bay tới, sơn khôi thân mình chiều một bên tránh ra, kia đông lạnh đến ngạnh bang bang hòn đất nện ở sơn khôi đầu vai. Thôi nhị lăng, lão tử hôm nay không đánh chết người cái xuất sinh. Quảng ngươi kêu cha, nay đáng chết xuất sinh càng nói càng không giống cá nhân lời nói, còn bẩn thiệu khởi nhà mình tiểu mội tới, sơn khôi ngao một tiếng muốn nhảy xuống hố đất đi tấu nhị lăng. Sầu thấy sơn khôi nắm nắm tay muốn đập xuống tới, nhị lang dọa ôm chặt đầu, ngay sau đó nghĩ vậy hóa ở sau núi chính là không thiếu tránh bạc, nhà mình đã liền chấu mặt bánh ngô đều chặt đứt đốn, dù sao nơi này có như thế nhiều người ở, chính mình đảo không đến mức bị sơn khôi cấp đánh chết, ai hắn một đốn đấu, có thể lại nhà hắn ăn mấy đốn cơm no cũng đáng. Nghĩ đến đây, hắn buông tay lại nằm hồi hố đất, khiêu khích lời, tới nha ngoan nhi tử, cha chở người hiếu kính đâu. Nhận ngươi này ngoan nhi tử, đáng tiếc ngươi kêu hảo tiểu mội Nga. Mặt khác đào hố người đều sợ bị xú cất chó nhị lăng lừa biệp tống tiền thượng, thấy hắn nhảy vào hố, đều nắm cai quốc cùng sẻng đứng ở một bên nhìn hắn cùng Sơn Khôi đấu võ mồm, mắt thấy sự muốn náo đại. Sơn Khôi đường huynh bình phục nhanh chân chạy đi tìm thôi bình tùng lại đây xử lý việc này. Vùng trên vai khiêng cây trúc, nhìn đắc ý giá khởi chân bắt chéo nhị lăng, chín cân đi kéo khí hoa hoa la hoảng Sơn Khôi. Sơn khôi đừng phản ứng hắn, làm nhị sương sờ ở hố nằm cái đủ, xem lý chính có thể hay không cho hắn phát 10 cân lương thực phụ. Nhìn bọn họ đào ra thổ đều làm cho cứng thành đại khối, vương đại đầu lắc đầu thở dài, này điền đều đông lạnh rắn chắc, chỉ sợ mặt đường càng không hào đào. Chính đổi cái quốc đem người ngừng đầu, có chút buồn bực, cũng không phải là sao tích, từ chúng ta hừng đông lại đây, đã đào hỏng rồi vài đem cái quốc, một ngày này việc sợ muốn 3 ngày mới có thể làm tốt đâu. Biết lúc này tiết không phải đào hố hảo thời cơ, nhưng thổ phỉ cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội, thôi bình tùng trấn an bọn họ, các ngươi này sẽ tốn nhiều đem sức lực, chịu chút vất vả, chờ thổ phỉ lại đây, ta eo cũng có thể đỉnh cường ngạnh vài phần. Nhìn đoàn người đều không sợ rét lạnh làm khí thế ngất trời, vương đại đầu trong lòng cũng lửa nóng lên, cao giọng đều, đoàn người vất vả, ta lập tức liền thượng sau núi, cho các ngươi bắt đầu lợn rừng khai khai chai. Từ ở trên núi nhìn thấy kim đào bị gấu mù bị thương, ở trên núi người trong thôn cũng nghỉ ngơi trộm đi rừng sâu tử săn thú vật tâm tư, này sẽ đều hưng phấn đắp lại, hảo, chúng ta nhưng đều ngóng trông ăn thì đâu, nước miếng đều mau lưu lại. Xa xa nghe được vương đại đầu nói, thôi bình nhạc biết lập tức có thịt ăn, trên tay ma phá địa phương giống như cũng không như vậy đâu, hơi chút cự nằm ở hố nhị lăng xa chút, nằm chặt cái quốc đem hết sức vào hố đất. Bị bình phục đi tìm tới thôi bình tùng thấy dao lộ bị người vây kín mít, hán quát lớn đi vào, thấy thôi bình nhạc một mình ở quật thổ, trong lòng có chút hiểu rõ, người không đến tuyệt lộ là sẽ không thay đổi, xem ra lần này người này là ăn đủ rồi đau khổ muốn chiều người trên đường đi. Lại nhìn đến loạn trọng chân nhị lăng, sắc mặt lập tức hắt như đáy nổi, thôi nhị lăng, ngươi không làm sống, cúp cho ta về nhà đi, đừng một mẩu cất chuột hỏng rồi một nồi nước. Thôi bình tùng quát lớn đem Mỹ tư tư nhị nhịăng dọa một cú sốc hắn sợ hãi ngồi thẳng thân mình lý chính ta nơi nào là không làm sống đều là Sơn khôi huhôn Đản này muốn đánh ta ta là tránh ở hố đâu ta sợ bị thôi bình tùng trách cứ chính mình ở thời điểm này còn chọn sự Sơn khôi mặt đều đỏ lên lợi hại cao giọng đánh ghãy nhị lăng tin khẩu biệu đặt sự thật lý chính hắn nói dối đoàn người đều nghe đâu Sơn khôi cùng nhị lăng là người, Thôi bình tùng nhắm mắt lại đều biết, khó thở hắn oai eo nhặt lên cái đại hòn đất, hung hăng nện ở nhị lang ngực, người cấp lao tử ma lưu ra tới, bằng không hôm nay muốn đảo hố đem ngươi cái thai hỏa người cẩu đồ vật cấp chôn cũng tỉnh ném ta thôi ra tổ tiên ra mặt. Lừa bịp tống tiền sơn khôi bị chín cân kia nhiều chuyện cấp cản thượng, ngực ăn cái đại hòn đất, đau hắn thiếu chút nữa xịu qua đi, có thể lừa bịp tống tiền thượng lý chính càng tốt. Trong lòng âm thầm đắc ý nhị lăng tay che lại ngực lập tức khóc thiên thưởng địa gào lên, ai hù, đau chết mất, Lý Chính muốn giết người Lạp. Ta không sống được Lạp. Làm Lý Chính lại liền cái hôn đản đều chế phục không được, Thôi Bình Tùng nhất thời cảm thấy ngực bị đẻ nén làm hắn không thở nổi. Mắt thấy Thôi Bình Tùng bị hôn đản này khí cũng bưng kín ngực, sắc mặt biến đã phát bạch, theo sau chạy tới vương đại đầu vội đi cho hắn vô về ngược thuật khí. Mới vừa rồi hư chính mình mội mội thanh danh. Này sẽ lại muốn trọc giận hư lý chính. Sơn khôi cái này cũng mặc kệ có thể hay không đem sự nháo đại, nhảy vào hố, trước cho hai người bọn họ đại cái tác, sau đó nắm cổ áo đem khỉ ống nửa nhị lăng ném tại hố bên cạnh. Bị sơn khôi quăng ngã thất điên bát đảo nhị lăng, mới vừa nghe đến người trong thôn đều hồn ào có thịt ăn, chẳng những muốn ăn vạ nơi này không trở về nhà, con hồn nào bị sơn khôi cấp quăng ngã hỏng rồi thân mình, muốn cho sơn khôi bồi chén thuốc phí. Như vậy hôn trướng vương đại đầu vẫn là đầu thứ thế, bị hắn hung hăng đạp vài chân. Ngươi cái nạo loại, còn tưởng thảo muốn chen thuốc phí. Thổ phỉ lập tức muốn bảo thôn, người khác làm sống, ngươi còn muốn quay rối là muốn tìm cái chết không thành. Lao tử đem ngươi đánh thành cái người bị liệt, cho ngươi một trăm lượng bạc, ngươi muốn hay không. Biết vương đại đầu là cái liền thổ phỉ đều dám chém tàn những người, nếu thật bị đánh thành người bị liệt, hắn có lại nhiều bạc cũng mua không thành thức ăn. Bị dọa đến nhị lăng ôm đầu trên mặt đất quay cuồng, ai khóc lóc, ta. Từ bỏ, đầu to ra ra đừng lại đánh. Liên này hèn nhắc tử, còn dám ở chỗ này tìm tra. Vương đại đầu khinh thường mang câu, không dám, còn không mau cút đi, lại nhìn thấy ngươi lão tử đem ngươi cái cổ đồ vật điển trong sông uy vương bác. Liên lý chính thu thập không được nhị lăng bị vương đại đầu đánh dễ bảo, người trong thôn đối hắn càng thêm bội phục khen ngợi thanh nhất thời nối liền không giữ. Ở bên ngoài xoay non nửa cái canh giờ, vương đại đầu về đến nhà liền cưới ngựa thượng sau núi. Trong rừng than Diêu mới trang thượng một đoạn, ly đại vượng cùng tiểu sơn tử hai đã vội chân đánh cái óc, tự nhiên không thể đi theo hắn đi núi sâu đánh lợn rừng. Dù sao cũng là chính mình sư phó, tiểu sơn tử vẻ mặt lo lắng, sư phó, ngươi liền không thể nhiều mang vài người độ sâu sân A. Thu thập cung tiễn cùng khảm đao vương đại đầu ngắm tiểu sơn tử liếc mắt một cái. Cái này đồ đệ nhưng thật ra không bạch thu, còn biết lo lắng cho mình. Sư phó của người đầu góc lại chưa đi đến thủy, tự sẽ không hòa thượng công tử kia ngu xuẩn giống nhau sở đổ sâu trong núi, bất quá là đi đầu lợn rừng, lật qua ta phía tây sơn, kia khe lợn rừng cũng nhiều đánh không xong đâu, người hảo hảo bảo vệ tốt than diêu liền thành. Cưới khoai mã ở trong rừng chạy như bay vương đại đầu nhớ tới mấy ngày nay thượng tư vũ lại đây dây dừa cầm nhi, trong lòng liền ám hỏa đồ sinh. Rõ ràng là phủ thành đại gia công tử, muốn tìm tức phụ, phủ thành thiên kim tiểu thư lại không chết tuyệt, làm gì liền theo dõi cẩm nhi. Cẩm nhi là lớn lên thực tiểu thiếu, cũng đọc quá thư, tâm tính càng là ôn nhu hiểu lễ. Thượng tư vũ gia hỏa này khẳng định là nhìn chúng cẩm nhi hảo dung mạo, tính tình lại hảo, mới như thuốc cao bôi trên da cho dính thượng. Gia đình giàu có đều có khó lòng vượt qua dòng dõi chi thấy, thượng ra người khẳng định sẽ ghét bỏ cẩm nhi thân phận. Nếu việc hôn nhân không thành, không phải sống sờ sờ hại khổ như thế tốt nha đầu. Tuy rằng cùng nha đầu này ở chung không mấy năm, ở trong lòng hắn đối nàng thân tình cũng không so kim đào thiếu, hắn ở trong lòng không bỏ được cẩm nhi bị cái này đổi nhu nhược nam nhân cấp lửa gạt. Bị vương đại đầu ác ý phỏng đoán thượng tư vũ mới từ thôi ra thôn về nhà ba ngày, hôm nay sáng sớm lại vội vàng xe ngựa ra khỏi cửa thành. Cửa thành nhân hôm qua phủ thành có đại sự xảy ra, Bị quan sai cùng thủ vệ nha dịch trông coi gắt gao, nếu không phải hắn nhận ra mang đội người nguyên là đã làm sư gia thuốc công cấp dưới, hắn thật đúng là ra không được cái này cửa thành đâu. Đón gào thét gió lạnh, này sẽ đã tới rồi 10 dặm sân núi. Nghĩ đến lại có 30 phút, hắn là có thể đuổi tới thôi ra thôn, hít sâu một hơi, hơi chút chậm lại xe ngựa tốc độ. Trong xe ngựa ngồi chính là hắn còn xót lại hai thân nhân, tức phụ còn lớn bụng, kim đào đem xe ngựa đuổi thật cẩn thận. Đừng nói kim đảo khẩn trương trần liên đoánh thân mình, ngồi ở trong xe ngựa thôi hoa cẩm, cũng là cẩn thận không được. Sợ một đường sóc này sẽ thương đến tam tẩu thân mình, nàng dùng ba cái cũ chăn đông phô ở xe ngựa cái đáy, tới gần xương vách tưởng lại thả cuốn thành cuốn chăn, làm tam tẩu nửa nằm nửa ngồi. Cẩm nhi, nhìn ngươi đem ta trở thành người bệnh chiếu cố, tam tẩu có như vậy suy yếu sao? Nay sáng sớm liền bắt đầu uống canh gà. Lại uống xong đi tam tẩu chỉ sợ béo liền lộ đều sẽ không đi rồi. Chính mình nông hộ nữ xuất thân, từ khi có thân mình, người trong nhà đều đem chính mình coi như đồ sứ cung phụng, sợ một không cẩn thận liền sẽ đánh nát. Đặc biệt là đã nhiều ngày, mặt đường thượng đông lạnh, nàng đi cái nhà xí còn phải có người nâng. Lúc này mới 6 tháng thân mình, thật không hiểu lại quá hai nguyệt nhật tử sửa sao quá đâu. Đem uống lên hai khẩu canh gà chén đưa cho bên cạnh người cô em chồng. Trần liên đánh vẻ mặt buồn bực. dùng nhiệt khăn cấp Tam Tẩu dính dính khỏe miệng nước canh thôi hoa cẩm bành khởi khuôn mặt nhỏ gán trách Tam Tẩu ngươi cũng đừng nói gì bệnh không bệnh này không may mắn nói ta tưởng đều không thể tưởng Ngươi trên mặt mới dưỡng ra li điểm thịt cẩm nhi sao không thấy được béo ở nơi nào đâu nói nữa ngươi chính là thật sự béo đi không nổi ta tam ca cũng sẽ không ghét bỏ Tam Tẩu liền an tâm ăn ăn uống uống đi nhẹ nhàng nuốt chính mình đến bụng có chút xấu hổ buồn bực nhìn thôi hoa cẩm Ngươi nhà đầu này lại nói gì ngốc lời nói đâu, đều là thượng công tử đã nhiều ngày đem cẩm nhi cấp dạy hư, xem hắn lại lần nữa tới ta thôn, tam tẩu chuẩn không cho hắn vào cửa. Không hiểu ra sao bị tam tẩu nhấc lên, thôi hoa cẩm mặt cũng có chút nóng lên, sợ Lưu Văn Hương nghe được hiểu lầm, nóng nảy bịa giải tam tẩu, ngươi sao có thể như vậy đâu, hai ta nói chuyện tào lao, sao nhấc lên tư vũ ca ca đầu. Lưu Văn Hương nghe được các nàng chị dâu em chồng đấu võ mồm, Cẩm nhi nha đầu này mặt xấu hổ đến đỏ bừng, không cấm phụt một tiếng nở nụ cười, ai nha, liền nhà các ngươi lúc này có lương thực có thể bung ra lượng ăn, có cẩm nhi như thế tốt cô em chống đau, liên hoánh nhưng đừng đang ở phúc chung không biết phúc đâu. Bị người phụ họa thôi hoa cẩm tính trẻ con cười, chính là liền hương thím đều nói cẩm nhi hào đâu, tam tẩu còn trách tội cẩm nhi sao. Ta ăn nói vụn về vốn là nói bất quá cẩm nhi, lại có hương thím giúp đỡ, tam tẩu buồn ngủ nga. Cô em trồng như vậy khẩn trương thượng công tử, xem ra là tâm tư có điều chuyển biến, trần liên oánh cười xin tha. Thượng tư vũ trên xe ngựa mời dặm sân núi đối diện, rất xa nhìn đến kim đảo vội vàng xe ngựa lại đây, hắn ra roi thúc ngựa vọt qua đi. Kim đảo, ngươi muốn vào phủ thành sao? Thượng công tử không phải mới về nhà không mấy ngày sao lại lại đây? Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, kim đảo vẫn là đem xe ngựa dừng lại, cười cùng hắn chào hỏi, thượng công tử lại đây rất sớm đâu? Vì cho bọn hắn đưa cái tin tức, hắn dậy thật sớm, thiếu chút nữa đông lạnh thành cối băng, dễ dàng sao. Bóc bao vây lấy mặt rắn chắc khăn vải, thượng tư vũ đảo qua ngày xưa đạm nhiên, lớn tiếng hồn ào, kim đào, phủ thành lại có đại sự xảy ra, nhưng khó lường a Phủ thành ngươi hôm nay cũng không thể đi a Mấy ngày này, hắn không thượng sau núi, ở nhà ở, cũng không ít đi phủ thành chọn mua phải dùng vài dệt cùng khác món lòng vật phẩm. Phủ thành tiệm lương sớm tại vài ngày trước liền nhân bị đói tức giận nạn dân đánh tạp đóng cửa, nha môn người đều thờ ơ lạnh nhạt cái này liền cùng thức ăn không có liên hệ cửa hàng giống nhau cũng đóng trương. Kim Đào thật sự không thể tưởng được nạn dân còn sẽ làm ra gì có thể làm thượng tư vũ cũng như thế kinh ngạc đại sự tới. Biểu tình nhưng thật ra thực bình tĩnh, gì đại sự? Chẳng lẽ phủ thành nha môn bị người cấp tiêu? Ngươi, ngươi sao biết? Hôm kia ngươi lại đi phủ thành. Vậy ngươi hôm nay sao còn hướng nơi nào tìm phiền toài đâu? Bị Kim Đào lập tức liền đoán chúng, Thượng Tư Vũ có chút ngoài ý muốn lại khẳng định Kim Đào hôm qua lại lần nữa đi Phủ Thành. Nhà mình có ăn có xuyên, mới không thích tại đây mấu chốt đi lên Phủ Thành đi lại, Kim Đào ha ha cởi rộ lên, Phủ Thành bán đồ vật cửa hàng đều mau đóng cửa xong rồi, ta đi lại mua không được đồ vật, nơi nào có kia nhàn tâm đi dạo cái không thành. Chính mình bất quá tin khẩu nói bậy, thế nhưng thành thật. Kim Đào có chút không dám tin tưởng, bất quá nghe ngươi ý tứ, phủ nha thật sự bị người phóng hỏa thiêu. Nguyên lai Kim Đảo bị mù ngông ra tới, thượng tư vũ tâm lúc này mới yên ổn xuống dưới, bắt đầu giảng thuật hôm qua phát sinh sự tình. Nguyên phủ thành hộ gia đình phần lớn đều nhân thế cục không xong, hoa ở nhà mình không ra khỏi cửa, vô luận lớn nhỏ tiểu lầu cùng quán cơm đều tại rất sớm liền ngừng nghiệp. Vừa vào trong thành nạn dân đừng nói lộn cả lăm, liền nước miếng đều uống không đến miệng bị buộc đến chết lộ, lại hận quan phủ người. Hôm kia chiều có mấy cái gan lớn bí quá hóa liều, tụ tập một đoàn người vừa vào nhà môn cướp bóc thức ăn, cùng phủ nha quan sai hôn chiến ở bên nhau, thiếu chút nữa dọa đáy trong quần phương thạc lập tức mang theo toàn gia già trẻ từ cửa sau trật vật đào tẩu. Nhân nạn dân nhân số đông đảo, phương thạc cái này chi phủ đào tẩu, không ai điều giải ngăn lại này đó đói nóng này mắt nạn dân nhưng thật ra đem phủ nha quan sai đánh giết quá nữa. Ngày hôm trước chiều phủ Nha chợt nổi lên hỏa, hôm qua phong lại đại, ngày đó không lo giá trị trử tùng nghe tin dẫn người chạy tới, thao thao lửa lớn đã làm người không thể tới gần, to như vậy phủ Nha đã bị đốt thành đổ nát thê lương, khắp nơi đều có nạn dân cùng bọn Nha dịch đốt trọi thi thể. Nửa đêm lại từ nhà riêng gấp trở về chi phủ phương thạc khí nổi trận lôi đình, lệnh cưỡng chế phủ nhà còn thừa sở hữu quan sai suốt đêm mãn thành bắt giữ, xua đổi đỉnh trệ ở phủ thành nạn dân. Phủ nhà bị thiêu, nhân viên thương vong vô số, đều là đại biểu hình coi thường nạn dân sau lại tham sống sợ chết tạo thành hậu quả xấu. Thượng tư vũ trong lòng đột nhiên có chút suy nghĩ cẩn thận lúc trước diệp vân thường vì sao liều chết muốn cùng tam biểu hình hòa ly. Nghe xong thượng tư vũ một phen giải thích, kim đào trận tròn trong mắt, ngựa khí tràn đầy khinh thường cùng châm trọng thượng công tử, người kia đại biểu hình cũng thật là cái nhân vật, này đó nạn dân nếu không phải đói tàn nhẫn, nơi nào có lá gan đi phủ nha tìm ăn. Hắn nếu thật là cái vì dân làm chủ thanh quan, lại có thể nào nháo ra như thế đại thai họa tới. Ai, nhà ngươi sẽ không bị mới biết phủ liên lụy đi. Phương Thạc phạm phải như thế tội lớn, kết cục khẳng định sẽ không hảo. Tốt xấu đọc quá mấy năm thư, Kim Đào lại lo lắng nhìn Thượng Tư Vũ. Nhà mình nhưng không dính hắn Phương Thạc một chút quang, tự nhiên cũng khinh thường thế hắn cong ố danh. Rốt cuộc đây là Phương Thạc chính mình làm chuyện ngu xuẩn, lại không phải ngỗ nghịch phản loạn. Đến nỗi kim Đảo băn khoăn sự cảng sẽ không phát sinh. Thượng tư vũ buồn bực vũ kim Đảo đầu vai, nhà ta cùng phương gia bất quá là họ hàng xa, không coi là quan hệ có bao nhiêu thân cận, này không làm tròn trách nhiệm chi tội không đến mức bị trở thành chu chính tộc liên lụy. Bọn họ nói, đều bị trong xe ba người nghe rõ ràng. Phủ thành quả nhiên rối loạn, thôi hoa cẩm may mắn diệp vân thường sớm mang theo nữ nhi thoát ly phương gia, vàng không khó thoát này vận rủi. Thượng tư vũ biết được phượng nhược nhan mua diệp vân thường thôn trang cùng cửa hàng, trong lòng đối diệp vân thường cái này ương ngạnh nữ tử có tân nhận chi. Hắn cảm khái xong diệp vân thường, lại nghĩ tới trước mắt hôn loạn bất kham tình thế, tràn đầy lo lắng, kim nào cửa thành bị đổ, trong thành nạn dân bị chào chào, đuổi đuổi, bên ngoài nạn dân rất khó lại tiến vào phụ thành, làm ngươi tức phụ cùng cẩm nhi ở tại cự ngoài thành thôn trang, chỉ sợ không thỏa đăng a Những việc này phượng thần y đã sớm băn khoăn đến, hiện giờ kia thôn trang thượng đã có 6 cái có công phu hộ viện ở, Cẩm nhi các nàng sẽ không có việc gì. Kim đảo cười ha hả cảm tạ thượng tư vũ quan tâm cũng đem phong nếu nhan an bài nói cho hắn. Thấy kim đảo này liền phải đi, trinh lăng thượng tư vũ vội đem xe ngựa xoay phương hướng theo đi lên. Bất quá 30 phút, trước sau hai chiếc xe ngựa lục tục đi vào thôn trang bên ngoài. Nghe theo tân trang chủ mệnh lệnh. Vương muốn cần chính mang theo thôn trang thượng các nam nhân ở thôn trang bên ngoài giao lộ xây cất mấy gian thủ trang người trụ nhà tranh. Thấy có xe ngựa tới gần, hắn lập tức cảnh giác phân phó một bên đảm đường tạp công phượng một phượng 1, có xe ngựa muốn bảo trang, mau đem ở trang ngoại tuần tra kia mấy cái huynh đệ đều triệu tập lên. Thính lực ánh mắt đều dai phượng một phen tầm mắt từ chậm dãi đi tới trên xe ngựa rút về, lắc đầu, vương bá, không cần, ta nhìn tới xe ngựa có chút quen thuộc. Hẳn là phu nhân dẫn người tới thôn trang. Không biết đã nhiều ngày phủ thành ra gì đại sự, thôn trang bên ngoài trên con đạo, phủ nha quan sai cưới ngửa cơ hồ không đoạn quá mức, vòng là bọn họ không ra thôn trang đều cảm thấy có chút sợ hãi. Tân trang chủ lại có mệnh lệnh không cho người tự mình ra trang đi tìm hiểu, cảm giác bị chẳng hay biết gì vương muốn cần trong lòng trước sau dẫn theo căn căng thẳng huyền. Nay sẽ nghe được xe ngựa chạy ở mặt đường thanh âm, bị phong quát lên bủi đất cuốn xe ngựa, thấy không rõ hắn nỗi lòng càng thêm khẩn trương. Vương muốn cần bạch mặt già đi kéo Phượng một cánh tay, ngươi lại thấy rõ ràng chút, thật là chàng chủ lại đây sao? Không phải là ngươi nhìn lầm rồi đi. Vương bá, ta Phượng một ánh mắt cùng nghe đều là sẽ không ra sai lầm, ngươi lão liền an tâm làm Vương bá nương cấp phu nhân bọn họ bị nước trả đi. Xe ngựa ly gần chút, dần dần rõ ràng lên, nhẹ nhàng tránh thoát Vương muốn cần tay, Phượng một ha hả cười đi nhanh hướng phía trước mặt đón qua đi. Thượng tư vũ ngại kim đảo xe ngựa đi so xe bỏ đều chậm, hắn sớm siêu ở phía trước, nhìn đến có cái thanh tráng nam tử nên diện đi tới, làm xe ngựa tốc độ chậm lại xuống dưới. Đã tới rồi phụ cận không phải phu nhân xe ngựa, phượng một có chút thất vọng, cũng không để ý tới đánh xe thượng tư vũ, nhanh hơn bước chân từ thượng tư vũ xe ngựa bên nghiêng người mà qua, chiều kim đảo vội vàng xe ngựa đi qua. Người này thế nhưng không phải tới đón tiếp bọn họ, thượng tư vũ trong lòng có chút buồn bực. Đột nhiên chịu ngông ngựa mở roi xe ngựa nhanh chóng cuốn lên một trận gió, hướng phía trước chạy như bay. Tốc độ xe nhanh, thượng tư vũ chính mình cũng xuống dốc đến cái hảo, bị cho bủi mê hai mắt, lại kích khởi một trận mãnh liệt ho khan. Người này là không trứng mắt, không thấy được phía trước mặt đường thượng thiết co đường chướng cũng không sợ đâm phiên xe ngựa. Phượng vừa nhấc khởi tay phải dùng ống tay háo che đậy nổi lên nửa khuôn mặt, quay đầu lại nhìn nhanh chóng chạy như bay xe ngựa, ghét bỏ cười lạnh. Quả nhiên, phượng một tay còn không có bông. Thượng Tư Vũ xe ngựa liền đụng phải lộ đường gian mấy cây dao nhau đặt thô cọc gỗ tử, con ngựa trước hai chỉ chân giẫm đạp đến cột gỗ, thân mình cũng bị đá ngã lăn đầu go vướng lảo đảo ra sức muốn rẽ rủa chằng hảo. xe ngựa kịch liệt lắc lư, cơ hồ muốn đem Thượng Tư Vũ từ cảng xe thượng cấp ném xuống tới. Nghe được con ngựa gào giống thanh, lo lắng nhìn bị cho bụi bao vây xe ngựa, kim nào lạc khẩn dây cương khiến cho xe ngựa ngừng ở tại chỗ. Nhìn đến thượng tư vũ trong miệng chửi bậy từ càng xe thượng nhảy xuống tới, rút bang bang loạn nhảy ngực, hắn mới thư khẩu khí. Người nam nhân này cũng chưa thấy qua, Phượng nhất nhất thời gian có chút mờ mịn, nhưng này xe ngựa rõ ràng là phu nhân nha. Kim đào nhéo roi ngựa xuống xe ngựa, chắp tay chiều Phượng thi lễ, xin hỏi tráng sĩ là cái này thôn trăng sao? Ấn! Phượng một banh mặt gật đầu, lại nheo lại hẹp dài mắt tinh tế đánh giá Kim đào, phát hiện Kim đào cũng không ác ý. Hắn mới truy vấn lên, ngươi là cái nào sao vội vàng nhà ta phu nhân xe ngựa. Là phu nhân làm ngươi cấp thôn trang tặng đồ sao. Trước mắt người toàn thân phát ra khí thế đảo không giống như là làm việc nặng nông dân, kim đào trong lòng minh bạch người này chỉ sợ là phượng thần ý ý, ý nhắc tới tân mua hộ viện đi. Chính là không biết hắn nhàn hạ có thể hay không vui truyền thụ chính mình một ít quyền cước công phu, sau này lại đi núi sâu rừng rậm cũng không cần lại sợ gấu đen người mù. Hàn Ôn Hỏa cười rộ lên, "Ha ha, ta là phụng nhà ngươi phu nhân cho các ngươi thôn trang đưa hai người lại đây." Nghe xong lời này, Phượng Một mới vui vẻ lên, "Nga, tặng người hảo nha, ngươi trực tiếp đem xe ngựa đuổi tiến thôn trang đi." Tâm tình đặc biệt thoải mái, Phượng Một bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng, mấy nháy mắt liền chạy vội tới thượng tư vũ lệnh qua một bên xe ngựa bên, "Phục hạ thân tử, đi xuống bị đâm loạn thành một đoàn tao cỏ gỗ." Hôn hoàng tử muốn phiên trên xe ngựa nhảy xuống. Hai chân rơi xuống mặt đất khi, rồi lại vô ý vặn đến gân chân, này sẽ đang ngồi ở trên cọc gỗ xoa nắn cơn đau mắt cá chân. Thấy Phượng rôi ra ra tay cánh tay liền kẹp lên hai căn thô to của gỗ, hắn phẫn nộ chỉ trích nói còn không có xuất khẩu, lập tức bị nghẹn trở về, ngơ ngốc nhìn Phượng một nhẹ nhàng đem cọc gỗ đặt ở ven đường. Kim Đào chạy tới khi, nhìn đến Thượng Tư Vũ còn ở xoa mắt cá chân, rốt cuộc hắn là hảo tâm đi theo chính mình lại đây. Thật sợ Thượng Tư Vũ sẽ quăng ngã chặt đứt chân. Vội nhảy xuống xe ngựa, vẻ mặt quan tâm, Thượng Công Tử, ngươi chân có nặng lắm không? Xe ngựa đều phiên, ngươi nói ta chân có thể tốt sao? Xoa nắm chân, Thượng Tư Vũ nổi giận đùng đùng lầm bẩm. Hảo tâm đi hỏi hắn, thế nhưng phanh một cái mũi hôi, kim nào cũng có chút buồn bực. Ở mươi dằm sần núi khi, nàng băn khoăn bên ngoài gió lớn. Sợ đi ra ngoài làm gió lạnh rót tiến trong xe ngựa đông lạnh đến tam tẩu cũng liền không ra tới hỏa thượng tư vũ chào hỏi. Nay sẽ ở trong xe ngựa nghe được tam ca bọn họ nói, thôi hoa cẩm rốt của gáp không được trong lòng tò mò, dặn dò lưu văn hương chiếu cố hạ tam tẩu, nhẹ nhàng xúc lên xe ngựa mặt sau miên mảnh xuống xe ngựa. Nhìn thấy phía trước chính là thôn trang, gió lạnh thổi qua, đống nhiên đánh cái giật mình, ở trong xe ngựa bị than lò hân hôn hôn hôn trầm trầm đầu góc nháy mắt thanh minh. Thôi Hoa cẩm thoải mái phun ra khẩu khí, mới đem ánh mắt đầu hướng vẻ mặt tức giận thượng Tư Vũ, thấy hắn chính xoa chân, bên cạnh xe ngựa đã lật nghiêng, "Tư Vũ ca ca, này lộ cũng không phải rất xấu, ngươi như thế nào đem xe ngựa cấp đuổi lật nghiêng qua đi đâu? Ngươi chân không có việc gì đi?" Tuy rằng mới vừa rồi khí huyết phía trên hướng kim đạo phát một ít tính tỉnh, Thôi Hoa cẩm lại đây hắn nhưng không kia lá gan, vội đứng lên, trên mặt còn bực lên tươi cười, "Cẩm nhi, ta không có việc gì." Đều là này trên đường bãi cọc gỗ vướng vó ngựa tử, mới làm xe ngựa lật nghiêng. Trên mặt đất còn có tốt nhất hai cái cọc gỗ đang muốn túi người đi nhặt, nghe được quen thai thanh âm, Phượng vẫn luôn khởi eo, đi nhìn thôi hoa cẩm. Thấy là tiểu thư đi vào, hắn kinh khỉ kêu, tiểu thư, ngươi lại đây, phu nhân đâu. Ngày ấy ở dương tức hẻm trong nhà, Phượng nhược nhan đem người mang về tới, liền cho bọn hắn mấy cái nổi lên đơn giản hảo như tên, thôi hoa cẩm lúc ấy còn cười trêu ghẹo Dùng con số cho người ta làm tên không ổn Nếu bà bà lại nhiều mua những người này trở về Chẳng phải là muốn cho người kêu mơ hồ Nghe cũng mơ hồ Phượng nhược nhan bạch nàng liếc mắt một cái Nói người quý ở tinh mà không ở nhiều Sau này gặp lại tốt Cũng sẽ không một mua chính là mấy chục cái Nhìn thấy Phượng một cho nàng hành lễ Thôi hoa cẩm cười rất là ôn hòa Phượng một đại ca hảo Bà bà ở trong núi vội vàng hái thuốc đâu Trước làm cẩm nhi bồi tam tẩu ở thôn trang chu hạ Quá chút thời gian bà bà liền sẽ lại đây. Phượng một tân cần hướng thôi hoa cẩm nói, vậy là tốt rồi, chúng ta mấy cái cùng vương bá đã sớm nóng trông tiểu thư cùng phu nhân lại đây đâu, bên ngoài gió lớn, tiểu thư vẫn là hồi trên xe ngựa đi. Thôi hoa cẩm xua xua tay, không cần, ngồi xe ngựa lâu rồi, có chút không thoải mái, làm gió lạnh thổi thổi đầu góc còn nhanh nhẹn thanh minh chút, dù sao thôn trang đã tới rồi, ta đi vài bước lộ cũng hảo. Nay thằng nhóc chết tiệt quả nhiên là thôn trang người, thấy cẩm nhi liền thay nô tài sắc mặt, thượng tư vũ lập tức xanh mặt khởi sướng bức tức, Cẩm nhi, này đáng giận người nguyên lai là người bà bà thôn trang hộ viện, cũng không biết sao nghĩ ra siêu chủ ý, hảo hảo lộ dùng phá cọc gỗ tử cấp ngăn trở, nếu là ban đêm tới còn không đem người cấp ngã chết. Cho dù không biết cái này, nàm tử cùng tiểu thư là gì quan hệ, cũng không gây trở ngại phượng một chán ghét hắn, ngữ khi bất thiện trở về câu. Chúng ta thiết hạ bộ trướng là phòng bị ban đêm tự tiện xông vào thôn trang ác đồ, vị công tử này ban ngày ban mặt cũng sẽ đụng phải, chỉ sợ không đơn giản là ánh mắt không tốt vấn đề. Ngươi, ngươi cái nô tài cũng dám như vậy vô lý cùng ta nói chuyện. Ở thôi ra huynh muội trước mặt bị cái nô tài nhục nhã, thượng tư vũ mặt giống bị người đánh cái tát, thẹn quá thành giận chỉ vào phượng một quát lớn lên. Trước nay liền sẽ không đem trong nhà nô tài coi như nô tài đối đãi Thôi hoa cẩm cảm thấy thượng tư vũ ngự khí thực bất hữu thiện, lại nói người đọc sách thế nhưng cùng cái ủng có cậy mạnh hộ viện phân cao thấp, làm nàng tức giận, giận dữ chỉ trích, tư vũ ca ca, trước mắt là phi thường thời kỳ, phượng một đại ca bọn họ vì thôn trang an toàn chặn đường cũng không sai, ngươi như thế nào như vậy vô lễ đâu. Nếu như vậy không thích phượng một đại ca, này thôn trang ngươi cũng không cần thiết lại đi vào, hôm nay có thể bảo ác liệt thời tiết cho chúng ta đưa tới phủ thành tin tức. Cẩm nhi thế tam ca cùng người trong thôn cảm ơn ngươi. Nói qua lời này, thôi hoa cẩm vững vàng khuôn mặt nhỏ hướng bà bà xe ngựa đi qua. Cẩm nhi, ngươi đừng nóng giận, là ta nói sai rồi lời nói. Hôm nay là dậy sớm, không ngủ tỉnh đi, thế nhưng đem cẩm nhi cấp đắc tội, thượng tư vũ này sẽ nơi nào còn cố mặt mũi cùng uy phòng lào đảo chiều thôi hoa cẩm đuổi theo. Không cần cùng cẩm nhi nói những lời này, thượng công tử bị thương, đã là chúng ta huynh muội tội lỗi. Cẩm nhi cũng không dám hòa thượng công tử so đo. Lên xe ngựa, thấy tam ca cùng phượng một con ngốc ngốc đứng ở nơi đó, thôi hoa cẩm làm lơ đứng ở nàng trước mặt thượng tư vũ hối hận mặt, hướng phượng một bọn họ vây tay, làm phiền phượng một đại ca cùng ta tam ca đem mặt đường rửa sạch hảo, giúp thượng công tử đem xe ngựa phụ chính, chúng ta hảo tiến thôn trăng đi. Tiểu thư có thể vì chính mình đi nói chuyện, không sợ đắc tội cái này thực không vừa mắt công tử. Cảm động không thôi Phượng một tử cũng sẽ không như vậy lòng dạ hẹp hỏi, đem cuối cùng hai cái cọc gỗ dọn ly mặt đường, lại cùng Kim Đào hợp lực đem vai đảo xe ngựa phụ chính. Kim Đào đem xe ngựa đuổi qua đi, Phượng một mặt vô biểu tình nhìn Thượng Tư Vũ, Thượng Công Tử, ngươi nếu là bất quá đi, tiểu nhân còn đem cọc gỗ cấp dọn lại đây. Rất muốn khinh thường cùng này đáng chết hộ viện nói chính mình bất quá đi, nhưng khó khăn mới có thể nhìn thấy cẩm nhi, Thượng Tư Vũ thật sự không dũng khí nói ra không tiến thôn chăng nói. Hát trên mặt chính mình xe ngựa, lần này nhưng thật ra an ổn vội vàng xe ngựa đi theo kim đảo xe ngựa mặt sau. Nhìn tam tẩu ngủ dối tinh rối mù mặt, thôi hoa cẩm dùng nhiệt khăn dán lên nàng chán, tam tẩu, ngươi tỉnh tỉnh, ta đã tới rồi thôn trang. Ngủ ở phô răn chắc trong xe ngựa, lại có than lò sưởi ấm, trần liên oánh cảm thấy cùng nhà mình dường cũng không sai biệt lắm thoải mái, thế nhưng không biết gì thời điểm ngủ say. Nàng bị nhiệt khăn cấp làm cho tỉnh táo lại. Mở mắt ra nhìn cười tủm tìm cô em chồng, phát ra nghi hoặc hỏi chuyện, cẩm nhi, sao như thế mau đâu? Người tam ca đem xe ngựa đuổi như vậy chậm, tam cậu còn tưởng rằng muốn tới buổi trưa mới có thể đến đâu. Thấy thôi hoa cẩm cái này hiểu chuyện nha đầu, đã nhảy xuống xe ngựa thò tay lại đây nâng trần liên hoánh. Lưu Văn Hương cười tủm tìm cho nàng vây quanh bao mặt khăn vải nói ngươi là cái có phúc khí tức phụ còn không tin. Này một đường cẩm nhi cùng ta cũng không dám quái dày ngươi mộng đẹp đâu. Hương thím, cái nào không tin, các ngươi hảo, ta đều ghi tạc trong lòng đâu. Ở miệng bị lấp kín trước một lát, Trần Liên oánh đỏ mặt nhanh trong nói ra chính mình trong lòng lời nói. Sớm được tin thật là tiểu thư dẫn người lại đây, vương muốn cần đã làm nhà mình lao bà tử cùng thôn trang thượng mấy cái nhanh nhẹn bà nương đem tiền viện chính phòng cùng xương phòng thả trậu than. Kim Đào thấy Phượng vừa trở về liền lại chạy tới bang nhân làm tạp sống, liền tức phụ cùng muội muội đưa vào trong nhà. Liền lôi kéo vẻ mặt không tình nguyện thượng tư vũ qua đi xem náo nhiệt. Đứng ở tiến chính phòng trước, Trần liên gánh cùng Lưu Văn Hương đều có chút ngạc nhiên nhìn như thế đại nhà ở. Thôi hoa cầm nâng tam tẩu, vẻ mặt tự hào, mau vào phòng đi, nếu làm tam tẩu thổi gió lạnh, bà bà sẽ đoán trách cẩm nhi. Vương bà tử cười phụ hoa, tiểu thư nói rất đúng, thiếu nãi mãi mau vào đi thôi, trong phòng đã đoan qua đi vài cái chậu than, này sẽ đã không lạnh. Có cô em chồng cẩn thận nâng Trần Liên Hoánh tay vịn chính mình eo, chậm rãi vượt qua ngạch cửa, ấm áp mang theo một tia thanh nhã hương khi ập vào trước mặt, như thế đại nhà ở, thế nhưng ấm rào giạn. Trần Liên Hoánh vốn chính là cái ôn hòa người, nhân hoài thân mình, tướng mạo càng thêm đoan chính nhu hòa, làm Vương Bà Tử nhìn đến liền thích, thiếu ngoại lại, đây là phu nhân tông cổ người từ trên núi đưa lại đây hào than, một chút thiên vị đều không có đâu. Nhớ tới Kim Đào nói, Trần Liên Hoánh mỉm cười cùng Vương Bà Tử lao lập nghiệp thưởng hảo than kim đảo cùng đầu to ca bọn họ đều lấy ra đến từ gia dụng, trong thành những cái đó nhà giàu cũng chưa ta có phức khí. Ôm bao vây lưu văn hương vào này đại phòng, mãn phòng hảo đồ vật, một đôi mắt chữ đều không đủ xem, nghe được các nàng đối thoại, cũng vui sướng hài lòng nhiều câu miệng, liên ảnh, may mắn nhà ngươi kim đảo có thiêu than hảo thủ nghệ, không sợ không than thiêu, còn có cẩm nhi nha đầu này, cũng làm thím ta cũng đi theo mở rộng tầm mắt. Cái này hương thím thường ngày cũng không như thế nhiều nói, có lẽ là ở trong xe ngựa ngồi lâu rồi, liền mí mắt đều thiện không ít. nay sẽ đầy mặt kinh ngạc, bằng bạch làm này thôn trang thượng bà nương xem thấp các nàng mấy cái. Đỡ tam tẩu ngồi vào mềm sụp thượng, thôi hoa cẩm tiếp nhận một người tuổi trẻ phụ nhân đoan lại đây khay trà, cười, hương thím, lúc này mới nào đến chỗ nào à, ngươi là không đi qua tư vũ ca ca trong nhà. Nhân ra trong nhà này sẽ còn có thật nhiều chính khai tốt hoa đâu, ta này thôn trăng cũng chính là so trong thôn tòa nhà đại trút, da cụ đẹp một ít, thật đúng là không gì hiếm lạ địa phương. Mạch Lưu Văn Hương cũng là cái thông thấu cơ linh người, nhận được thôi hoa cẩm ánh mắt, sợ lại đãi đi xuống, chính mình lại nói sai rồi lời nói, cười mỉa đem bao vây bông, lại vội vàng ra chính phòng. Nhìn có phụ nhân cùng Lưu Văn Hương ôm bao vây lại đi vào tới. Thôi Hoa cẩm tiếp nhận tam tẩu trong tay trung trà, nhẹ giọng nói: "Tam tẩu, ngươi nếu mệt mỏi, Cẩm Nhi đỡ ngươi đi buồng trong trên giường hơi nằm sẽ, lập tức làm hương thím cho ngươi làm điểm đồ vật ăn." Cả ngày ở nhà cũng là ăn ăn ngủ ngủ, một chút sống cũng chưa đã làm, ngồi sau một lúc lâu xe ngựa, lại ngủ mở giấc, liền chính mình đều cảm thấy cùng heo sắp xỉ. Trần Liên loánh tay vướt ve bụng, thấp giọng trở về vài câu: "Không mệt cũng không đói bụng, nhưng thật ra nghĩ ra đi đi một chút." Bên ngoài phong lại rất lớn, không bằng ở chỗ này nhiều ngồi một lát, Cẩm Nhi nếu là có việc muốn nói, cứ việc đi thôi. Dựa gần Tam Tẩu ngồi xuống, Thôi Hoa Cẩm cũng bắt tay đặt ở nàng trên bụng, mềm mại nói, "Tam Tẩu, mới đổi cái địa phương, Cẩm Nhi sợ Tam Tẩu không thói quen, dù sao Cẩm Nhi trừ bỏ thêm mấy cái túi tiền, nơi nào còn sẽ có gì sự muốn nói, Cẩm Nhi hôm nay phải hảo hảo bồi Tam Tẩu đâu." Trần Liên Hoánh nhìn người đều ra nhà ở, hơi hơi thở dài. Cẩm nhi, ngươi nói nếu là không này đó nạn dân, thế đạo không loạn nên thật tốt, ngươi cùng bà bà này sẽ khẳng định lại đem tú trang cấp khai đi lên. Cảm nhận được tam tẩu trong bụng hải tử ở đá chính mình bàn tay, thôi hoa cẩm sâu kính nói, đây đều là thời vận không tốt, suốt ruột cũng không biện pháp, tam tẩu cũng đừng nghĩ những cái đó vô dụng sự tình, nhà ta có tam ca thiêu than tránh bạc, còn có bà bà hái thuốc thảo đổi bạc, thế đạo lại loạn ta cũng không cần sợ hãi. Tam tẩu an tâm đem hải tử dưỡng hảo liền thành. Thôn trang thức ăn cũng không thật tốt, mệt lúc gần đi, tú hoa có dự kiến trước, cho bọn hắn trên xe ngựa trang một ít hong gió món ăn hoang dạ cùng làm nấm gì. Phối hợp thôn trang tổn hạ củ cải cùng cải trắng Lưu Văn Hương cùng cái kia tuổi trẻ phụ nhân cũng làm ra mấy cái hương khí bốn phía món ăn mặn cùng canh tới. Ăn xong cơm, Kim Đào muốn đi phủ thành liên tiếp thị cùng kêu ba cái tú lương Thượng tư vũ nhìn đến thôi hoa cẩm sắc mặt không như vậy khó coi, lập tức xung phong nhận việc muốn bồi kim đào đi một chuyến phố Tây. Nhìn bọn họ xe ngựa ra tòa nhà cửa hông, thôi hoa cẩm nhỏ rộng lầm bẩm xem ngươi còn tức thời, lần này buồn cô nương liền bất hỏa ngươi so đo như vậy nhiều. Kim đào đem liên thị cùng các thợ theo tiếp hồi thôn trang, sắc trời đã ám trầm hạ tới, gào thét gió lạnh giống như càng thêm lớn. Vội vàng ở an trí các nàng mấy cái trong phòng rửa mặt, Đổi thân sạch sẽ siêm y y liên nguyệt nương đem chính mình ở tú trang bất thời giờ cấp thôi hoa cẩm làm tân áo đông mang lên vội vã đi vào trần liên ánh trụ chính phòng thấy thôi hoa cẩm. Xem nàng tuy vẫn là như vậy gầy yếu, tinh thần lại rất hảo, liên nguyệt nương tiến lên đem trang siêm y y bao vây mở ra, đầy mặt đều là ý cười, tiểu tiểu thư, đã lâu chưa thấy được người, nguyệt nương thật sự hảo tưởng tiểu tiểu thư, lần này dùng gấm lũa cấp tiểu tiểu thư làm bộ rắn chắc áo đông, chờ hạ tuyết mặc vào chính thích hợp. Nàng sớm nhất lần đó hồi thôn, tú hoa thím đã cho nàng làm vài thân độ dày đều có áo đông, bà bà từ phủ thành mua vải dệt trở về, hương thím chọn thất đẹp tế vải đông cũng thức đêm cho nàng làm một bộ. Hiện giờ Liên Nguyệt Nương lại đưa chính mình áo đông. Như thế nhiều áo đông muốn mặc vào 2-3 năm mới có thể xuyên xong đi. Tiếp nhận bao vây, thôi hoa cầm rất có chút bất đắc dĩ, không nghĩ làm Liên Nguyệt Nương đa tâm, vội ha hả cười trêu gẹo nàng, Nguyệt Nương thím. Ngươi lời này làm Diên Nhi nghe được cần phải dầu miệng sinh khí đâu. Gần một tháng chưa thấy được tiểu khuê nữ, Liên Nguyệt Nương trong lòng tuy vướng bận, nhưng biết đi theo phu nhân là học bản lĩnh, nhưng thật ra nỗi lòng thực bình tĩnh. Cũng hát hát gửi, Diên Nhi kêu nha đầu là cái tâm đại, đi trong thôn, chỉ sợ đều nhạc điên rồi, nơi nào sẽ nhớ tới nô tỉ cái này nương đâu Diên Nhi bị bà bà hà khắc dạy dỗ việc này thôi hoa cẩm cũng không tính toán nói cho Liên Nguyệt Nương. Nàng đem để tài xóa đến địa phương khác Phủ thanh đại loạn Kỳ thật Liên Nguyệt Nương rất muốn cùng Thôi Hoa Cẩm nói nói tiểu thiếu gia trình khâm tình cảnh Nhưng này sẽ tiểu tiểu thư cùng nàng nói hồi thôn hậu phát sinh thú sự Trong phòng lại có Trần Liên Oánh Nàng nơi nào còn dám hướng ra ngoài nói Sắc mặt có chút cứng đờ bồi Thôi Hoa Cẩm cắt nàng mấy cái cười Thấy Liên Nguyệt Nương khí sắc cùng biểu tình đều có chút không tốt Hôm nay ban đêm nhiều vài người ăn cơm Thôi hoa cẩm thông cảm nàng ở tú trang thức đêm làm theo sống, không nghĩ làm liên nguyệt nương lại đi trong phòng bếp làm lụng vất vả lại bị thương tay. Tam tẩu, làm nguyệt nương thím trước bồi người nói chuyện, cẩm nhi đi phòng bếp nhìn xem cơm chiều làm tốt không, thiên lãnh, vẫn là sớm chút ăn cơm chiều thỏa đáng chút. Nàng nương thúc dục đồ ăn lấy cớ rời đi chính phòng. Mới đi đến trong viện, nghe được tây xương nóc nhà thượng dầm một tiếng, giống như mặt trên mái ngói bị gì đồ vật chạm vào toái thanh âm. Kinh thôi hoa cẩm thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Nàng vội vàng dùng tay che miệng, lặng lẽ ngẩn đầu thượng nhìn. Một lát, một đầu trong bóng đêm nhìn không ra màu lông đêm miêu dọc theo xương phòng trọn mái huyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống tới. Nguyên lai like là chỉ mèo hoang, thiếu chút nữa bị dọa rất hồn. Vô vẻ bang bang loạn nhảy ngực, nàng có chút buồn bực. Lưu Văn Hương bưng che đậy kín mít đồ ăn chiều nhà ăn đi, thấy thôi hoa cẩm đứng ở trong viện xương sờ, có chút buồn bực, cẩm nhi. Bên ngoài như thế lánh, phong lại đại, ngươi ra tới làm gì? Xoay người lại thôi hoa cẩm đã thay gương mặt cười cười, hương thím, cẩm nhi là lại đây nhìn xem cơm chiều làm như thế nào, xem hương thím tư thế, lập tức là có thể ăn cơm lạc, cẩm nhi muốn đi cho ngươi đắp bắt tay đoan đồ ăn đâu. Liên thị cái kia đại nha đầu chính là cái tay chân cần mẫn, mới đến không nghỉ khẩu khí liền tiến phòng bếp giúp các nàng làm việc, lưu văn hương cười lắc đầu. Cẩm nhi cũng đừng đi cho chúng ta đoàn người thêm thiền, đem ngươi tam tẩu nâng tới nhà ăn ăn cơm liền thành. Ở nhà tú hoa thím thân mình hơi chút hảo chút, chính mình bị đuổi ra phòng bếp, đến nơi đây cũng tao hương thím ghét bỏ, thôi hoa cẩm cũng không biện pháp, dương mắt ngó thấy triệu hành cũng bưng thịnh canh bình gốm ra tới, biết có người đã tiếp nhận chính mình phải làm sống, nàng đảo cũng nhạc thanh nhàn. Tam tẩu có nguyệt nương thím bồi đâu, nay đều phải ăn cơm. Sao còn không thấy tam ca cùng tư vũ ca ca bọn họ lại đây, ta đi hậu viện kêu kêu. Nhớ tới mới vừa rồi kim đào đầy mặt ngưng trọng biểu tình, nếu không phải trong tay bưng đồ ăn, Lưu Văn Hương đều muốn đi xả bước nhanh muốn đi mặt sau sân thôi hoa cẩm, cấp giống giống gào lên, ai, cẩm nhi đừng đi. Người tam ca đang ở giáo vương bá bọn họ sao ở thôn trang đảo phòng bị kẻ cắp bay dập đâu hắn mới vừa rồi đã nói làm chúng ta ăn cơm trước, mấy năm trước. Trong nhà nghèo ăn không được thịt, tam ca cả ngày tính kê tại tiền sơn đào bắt giữ con thỏ bấy dập, 10 cái có chín cũng chưa gì dùng, lần này thế nhưng muốn lộ mặt làm khởi sư pho tới. Thực lo láng Vương bá bị tam ca miệng cấp lửa rồi đến, lại hỏng rồi đại sự, thôi hoa cẩm hướng lưu văn hương gật đầu, đã biết, cẩm nhi cũng nghĩ tới đi nhìn nhìn tam ca sao dạy người đào bấy giờ, rốt cuộc này cũng không phải là chuyện nhỏ. Vào nhị môn, rộng lớn trong viện điểm rất nhiều thông khí đèn lồng, Nhìn so phía trước sân còn muốn sáng sủa. Ngó mắt đèn lồng, thôi hoa cầm nghĩ, chờ phủ thành khôi phủ can bình, cũng muốn tam ca nhiều mua chút như vậy đèn lồng treo ở trong viện. Nhị tiến sân chính sảnh, này sẽ rất là náo nhiệt. Thượng công tử không mệt nhiều đọc những cái đó thư, nói này biện pháp hảo. Tuyệt diệu đến cực điểm. Nàng còn chưa đi qua đi, tam ca lớn giọng liền truyền tiến trong hai Mang theo sắc nhọn tiếng huyết gió lạnh cuốn khô khốc lá rụng cùng đuối đất ở trống trải sân trên không xoay quanh bay múa. Hợp lại khẩn áo đông cổ áo, thôi hoa cẩm cơ hồ là chạy chậm chiều chính sảnh chạy đi. Thấy đại sảnh còn có xa lạ Nam tử, nàng nhưng thật ra không mặt mùi hướng bên trong tiến, đem thân mình né qua một bên lẳng lặng nghe bọn hắn nói chuyện. Kim đào thiếu ra biện pháp, hơn nữa thượng công tử ra ý kiến hay, đào ra bấy dập thật đúng là thực dụng thực, bảo đảm làm thổ phỉ cùng hại dân hại nước có đến mà không có vẻ Nghe xong thượng tư vũ giải thích Vương muốn cần vô đùi khen không dứt miệng, hương phấn mặt ra một mảnh hồng nhuận. Thôn trang thượng vương đại bảo tinh thần tăng bọn, muốn cần bá, những cái đó cùng đường nạn dân cùng hung ác thổ phỉ khẳng định sẽ không biết ta thôn trang thượng thiết hạm như vậy đáng sợ bấy rập ta thôn trang người trên lúc này cũng được cứu rồi. Thượng tư vũ cũng không bị bọn họ khen ngợi nhạc hôn mê đầu, hắn xua xua tay làm mấy người an tính lại, vương bá cũng đừng cao hứng như vậy sớm, việc cấp bác chính là trước đêm đại trạch trùng quanh cây cối đều phát quang, một cây đều không thể lưu. Chẳng những tân trang chủ thật tinh mắt, sớm bị hạ cứu mạng lương thực, hôm nay tới Kim Đảo thiếu ra càng là cái tâm tư lương thiện người tốt, thế nhưng làm thôn trang tá điển đều trụ tiến đại trạch hậu viện. Liên chi phủ nha môn đều bị nạn dân cấp đốt thành phế tích, có thể thích đáng đem sở hữu tá điển giàn xếp xuống dưới, Vương muốn cần lại có thể nào không cảm kích Kim Đảo trưởng nghĩa. Hắn vô ngữ lớn tiếng đáp lời lại nói: Thượng công tử yên tâm đi, ngày mai hừng đông, ta liền mang theo thôn trang giả trẻ đàn ông đem sở hữu sống đều an bài đi xuống, đốn tuổi Đào Hồ 20 chấm trễ. Phượng vừa nghe đến thượng từ Vũ Điểm tử, đối hắn thành kiến cũng ít rất nhiều, cũng ngưng trọng cho thấy thái độ cùng lập trường. Thôn trang bên ngoài từ tối nay bắt đầu lại nhiều hơn hai tổ người tuần tra, cần phải không cho kẻ xấu trước tiên vào thôn trang. Rốt cuộc sự tình quan trọng đại, Vương muốn cần là 100 triệu không dám thiếu cảnh giác. Hán vô phượng một đầu vai, phượng một, phi thường thời kỳ, ngươi cùng ngươi năm cái huynh đệ ban đêm nhiều chịu chút mệt, ban ngày ta làm thôn trang thượng tiểu tử nhóm tiếp nhận các ngươi. Trong núi thổ phỉ hung tàn, đã bị buộc thượng tuyệt lộ nạn dân cũng không thể coi khinh, bọn họ nơi cái này nồng trang lại ở phủ thành ngoại thấy được vị trí. Kế tiếp chính là một hồi trận đánh ác liệt, hắn cùng phía dưới năm cái huynh đệ thân mình không thể ngao suy sụp, phượng nhất định sẽ không cùng vương muốn cần khách khí. Trịnh trọng gật gật đầu đồng ý. Kim Đào nhìn nên nói cũng đều nói xong, liền hướng vương đại bảo vây vây tay, cứ như vậy an bài đi, đại bảo đại ca, người đi về trước ăn cơm, sau đó lại đem ta thôn trăng có thể động thủ làm sống người đều thông chi một tiếng, ta ngày mai thiên không lượng liền ở cổng lớn chờ các ngươi Nguyên tưởng nói Kim Đào không cần khởi như vậy sớm, nghĩ đến tình thế đã nghiêm túc không cho phép bọn họ lại kéo dài đi xuống. Vương muốn cẩn cũng liền đem đến bên miệng nói cấp nuốt trở vào. Nghe được nặng nhẹ không đồng nhất tiếng bước chân, bọn họ muốn ra tới, thôi hoa cẩm vội vàng lắc mình chiều hành lang hạ cây cột sau giấu đi. Vẻ mặt trịnh trọng vương bá còn có việc muốn cùng vương đại bảo công đạo, bọn họ đi ở phía trước nhỏ giọng nói chuyện. Từ vũ ca ca phỏng trừng là đã đói bụng, theo sát vương bá bọn họ. Tam ca là sao hồi sự, sao chiều phượng thi lễ tới. Lặng lẽ lộ ra cái đầu. Cẩn thận nhìn từ chính sảnh ra tới vài người, nhìn đến rừng ở mặt sau Tam ca cùng Phượng một hành động, thôi hoa cẩm có chút buồn bực. Tam thiếu ra, này nhưng không được. Chính mình công phu thô thiện, sao có thể làm người sư phó đâu, làm phu nhân biết còn ra mặt giày thu đồ đệ, khẳng định đánh ghê chính mình chân chó. Phượng một vội kéo kim đảo cánh tay, biểu tình hơi có chút xấu hổ cùng con bách. Phủ thanh đại loạn, bọn họ thiêu ra than nhưng thật ra không chịu ảnh hưởng. Kim Đào biết sang năm đầu xuân chính mình muốn vào phủ thành đọc sách, trước mắt có thể bái Phượng một học mấy chiêu ngạnh công phu là thời cơ tốt nhất. Hắn lấy mặt thành khẩn nhìn Phượng một mặt, Phượng hộ vệ, ngươi liền nhận lấy ta cái này đồ đệ, chờ thêm năm, ta muốn học công phu cũng chưa cơ hội. Kim Đào thái độ kiên quyết, làm Phượng một rất là khó xử, tam thiếu ra, ngươi muốn học công phu, làm gì không đi tìm phu nhân đâu, phu nhân công phu muốn so tại hạ hảo không biết nhiều ít đâu. Phượng thân y kia lạnh nhạt tính tình, nàng không mở miệng truyền thụ chính mình cùng đầu to ca công phu, trong lòng lại nôn nóng, hai người bọn họ cũng chưa lá gan đi năn nhỉ, kim đào vẻ mặt đau khổ sắc nói một ít gượng ép lý do, phượng thân y kia đã muốn dạy cẩm nhi học tiêu thừa, còn có riêng nhi kia nha đầu y kia thuật, ta nào dám đi cho nàng thêm phiền, phượng hộ vệ là được cái thiện tâm, ta học công phu chỉ là tưởng phong thân, ngươi không cần có khác băn khoăn. Tam ca Ngươi nguyên lai là muốn bái phượng một đại ca vi sư A. Nghe xong bọn họ đối thoại, thôi hoa cẩm từ cây cột sau cười hỉ hì đi ra. Kim đào nhìn thấy muội mội lại đây, mặt lập tức đỏ lên, nói lắp miệng, cẩm. Nhi, ngươi sao ở chỗ này? Còn nghe lén chúng ta nói chuyện. Tam ca, ngươi nói chuyện giọng như vậy đại, ngươi mội muội dùng đến nghe lén sao. Thôi hoa cẩm chừng hắn một cái, thở phì phì nói. Thấy Vượng nhấp môi một cái cười. Nàng vì che giấu tu quẫn, dậm chân, tam ca, Cẩm nhi nguyên bản còn tưởng thế ngươi cùng phượng một đại ca nói nói lời hay, làm hắn phá lệ thu ngươi này ngu rốt đồ đệ, ngươi chọc cẩm nhi, muội mội ta cũng liền không nghĩ thế ngươi cầu cái này tình. Tam ca biểu tình trở nên ngương ốc, thôi hoa cẩm trong lòng thoải mái, cười tủng tìm hướng phượng một mời, tiền viện muốn ăn cơm, phượng một đại ca muốn hay không đi tiền viện thấu cái náo nhiệt. Không cần. Chúng ta đồ ăn lưu thím các nàng đại khái cũng làm hảo, liền không quấy giày tiểu thư các ngươi dùng cơm chiều. Phượng một lại khách khí cấp thôi hoa cẩm hành lễ, ôn hỏa xin miễn nàng người chính mình đi ăn cơm chiều đề nghị. Bà bà mua hạ nhân càng ngày càng nhiều, chính mình cũng không thể mạnh mẽ thay đổi bọn họ quy củ. Thôi hoa cẩm gật gật đầu, ném xuống còn ở ngộng du tăng ca xuống dưới bậc thang. Ai, chính mình thật là cái du mục đầu, buổi sáng liền biết Phượng hộ vệ thực nghe mọi mội nói. Sao liền không nghĩ tới làm muội muội tới mở miệng nói bái sư nói đâu? Thấy muội muội nhàn nhã rời đi, Kim đảo Vũ chính mình chán trong lòng không được hối hận. Cẩm Nhi, ngươi tử tử Tam Ca a, hảo muội muội, tất cả đều là Tam Ca sai, ngươi đại nhân đại lượng, liền thế Tam Ca đi cầu cái tình đi.